năm đó hỗn độn ma thần nhưng còn có một bộ phận không chết hết bọn hắn đối hồng hoang hận tàu xương một khi phát hiện hồng hoang khẳng định sẽ giết tới bàn cổ dùng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài đem hồng hoang d i à u đến ba mươi ba trọng thiên bên ngoài dưới ba mươi ba trọng thiên tác dụng thì là đem lắng lại hỗn độn cương phong biến thành hỗn độn linh khí tiến một bước trần an đồng tiến cũng là thiên đạo dung thân chỗ xuống chút nữa thái cổ tinh không dung nạp thái cổ tinh thân chỗ đồng thời đem hỗn độn linh khí hóa thành có thể bị hồng hoang sinh linh hấp thu tiên thiên linh khí vì hồng hoang bàn cổ có thể nói là lo lắng hết lòng chính là bởi vì tử tiêu cung ở vào ba mươi ba trọng thiên bên ngoài cho nên thấy không rõ chân thực trong hỗn độn tình huống thái cổ trong tinh không cái k i a bạo phát đi ra q u a n triều trực tiếp vượt qua ba mươi ba trọng thiên cùng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài trực tiếp không có tại hỗn độn hồng quân tự nhiên thấy không rõ hồng quân không yên tâm bấm ngón tay tính toán nhưng vẫn là cái gì cũng không tính được bản tôn đã là t h á n h nhân bản tôn không tính được tới nhất định không có quan hệ gì với hồng hoang đã không có quan hệ gì với hồng hoang cái k i a cũng sẽ không cần quản hạ quyết tâm hồng quân thánh nhân ý niệm lại một lần nữa đảo qua toàn bộ hồng hoang ba năm kỳ hạn đã đến các n g ư ơ i người có duyên có thể tới tử tiêu cung nghe đạo thánh âm tại trong hồng hoang quanh quần ba lần để ngàn vạn sinh linh nao nhao sao động bắt đầu từ hồng hoang lần gần đây nhất hai nạn ma đạo kiếp cũng đã qua năm năm đồng bộ sinh cơ lại dựng dục giả vô số sinh linh những sinh linh này bên trong dù là chỉ có một phần ước có được tìm đạo c h i tâm số lượng này thêm bắt đầu cũng cực kỳ kinh người thế là làm hồng quân thánh âm đạo qua hồng hoang sau mấy triệu sinh linh đều ra sức bay về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài mà tại thái cổ trong tính không thất sắc mang theo ba tinh thần thần linh liên thủ các h Hồng h n quân g lại t n h Âm h ngươi kích. Không để cho nó để ảnh ở n g đ liền ở bên trong đại trận tu luyện không có mệnh lệnh của ta không được người tùy tiện đi ra long minh đối với hồng quân thánh âm không có cảm giác đối tinh thần các thần linh chuẩn bị ngày sau đem hồng quân theo trên mặt đất ma sắt cũng không phản đối có bản lĩnh làm đến cũng coi là một cái niềm vui thú tôn phụ thần p h á p chỉ thất sắc mang theo ba ngàn tinh thần thần linh hướng long minh một chân quỷ xuống hành đại lễ long minh mỉm cười h ả o h ả o tu luyện ngày sau mới có thể có đại t ắ t là dứt lời long minh thân ảnh loại lên đã đi tới thái cổ tinh thần tới gần hồng hoang biên giới vừa vặn ngay tại mặt trăng bên cạnh long minh dự định tới xem một chút tình huống nhưng hắn vừa tới đến mặt trăng bên cạnh liền thấy trên mặt trăng in to lớn phù văn phù văn này không có thực tế tác dụng chỉ là một câu nhắn lại long minh sư tôn đồ đệ của ngươi rơi a mau tới nhặt đi nhà t r ư ơ n g bốn mươi hai ai dám đối ta long minh đệ tử mệnh số khoa tay m ỗ a chân long minh mày kiếm vẩy một cái cái kia phù văn hệ thống là hắn lưu tại quảng hàn cung những cái kia cho nên cái này nhắn lại là ai lưu long minh tưởng tượng liền biết a có chút ý tứ cái này thái âm thần nữ tính cách cũng có thú long minh mỉm cười dạo chơi đi hướng mặt trăng ông mặt trăng biên giới lập tức hiện ra một cái phức tạp h u y ề n ả o đại trận ba cái thiên đạo phù văn một trăm ngàn tiên tiên p h ù văn cộng đồng hợp thành đại trận này trong chốc lát mặt trăng liền giống như là muốn từ thái cổ tinh không biến mất ẩn vào một mảnh trong sương ngủ Quảng hàn cung bên trong hi hòa thường hy một mực liền nhìn c h ầ m t r ầ m thái cổ tinh không long minh vừa xuất hiện hai tỷ mội liền thấy nhưng các nàng căn bản không biện pháp liên hệ đến long minh chỉ có thể kỳ vọng long minh nhìn thấy thường hy vậy lưu nói về sau sẽ đến trên mặt trăng nhìn một chút nhìn thấy long minh thật hướng mặt trăng đi tới lúc thường hy trực tiếp liền gieo hỏi nhảy bắt đầu nhưng long minh vừa mới tới gần mặt trăng ước và i ả m thám huyền mê trận liền khởi động thám huyền mê trận là bảo vệ mặt trăng đại trận từ ba cái thiên đạo phù văn một trăm ngàn tiên thiên phủ văn tạo thành mặc dù không có bất kỳ cái gì tính sát thương nhưng là hồng hoàng thứ nhất mê trận cho dù là thánh nhân tới cũng muốn mê thất ở bên trong hy hỏa thường hy cũng chính bởi vì t h á n g huyền mê trận mới vô pháp rời đi mặt trăng cái này mê trận không có bình thường phương pháp phá giải chỉ có có được thái dương tinh hỏa người tiến về mặt trăng mới sẽ tự nhiên biến mất đây chính là thiên đạo duy trì hy h ỏ a thường hy nguyên bản mệnh số thủ đoạn mạnh nhất thấy một lần đại trận khởi động nhìn thấy t h á n g huyền mê trận khởi động hai tỷ mội lập tức một trận tuyệt vọng ai nha không tốt sư tôn bị thắng huyền mê trận chặn lại tỷ tỷ lần này làm sao bây giờ thường hy gấp đến độ nước mắt kém chút rơi xuống nhưng này thắng huyền mê trận nàng căn bản không có biện pháp tỉ tỉ thường hy liên tiếp kêu hai tiếng lại không nghe thấy hy hòa thanh âm thường hy nghi ngờ quay đầu trong nháy mắt liền n g â y dại long minh tiêu sái ngồi tại hy hòa đối diện tóc đen theo quảng hàn cung gió nhẹ khinh động một đôi tinh thần con ngươi xung danh ý cười nếp miệng lên một cái đẹp mắt độ cong ta lúc nào thành cho các ngươi sư tôn thường hy dùng sức xoa bóp một cái con mắt xác định mình không phải hảo giác lúc này mới a một tiếng sau đó lập tức nào tới nhưng không đợi long minh làm cái gì thường hy lại mình dừng lại có chút khẩn trương câu thúc mở miệng sư tôn ngươi ngươi không có bị t h á n g huyền mê trận ngăn trở a đây chính là thiên đạo lưu lại mê trận căn bản không biện pháp phá giải long minh mỉm cười mê trận có sao ta không có cảm giác được a chỉ là ba cái thiên đạo phù văn cũng có thể khiêu chiến long minh trận chi đạo cũng là thiên địa đạo cấp bậc hắn xuất thủ sở hữu đại trận tất cả đều là thuần túy thiên đạo phù văn tạo thành đại trận ít nhất cũng là ba ngàn thiên đạo phù văn ba cái thiên đạo phù văn thêm một trăm ngàn tiên thiên phù văn đồ vật ở trong mắt long minh gọi là vẽ xấu không gọi trận thường hy kiếp sợ cái to nhỏ miệm sư tôn thật là lợi hại tháng h u y ề n mê trận hoàn toàn ngăn không được sư tôn a long minh buồn cười nhìn xem thường hy t i ể u nha đầu này thật có ý tứ dứt lời vì cái gì x ư n g ta là sư tôn ta nhưng không nhớ rõ thu q u a các ngươi k hi h ỏ a vội vàng đứng lên đến đệ lại vừa muốn mở miệng thường hy sau đó hai tỷ m ộ i lễ nghi c h u đáo hướng long minh thi lễ đệ tử đường đột chuyện đã xảy ra còn muốn từ sư tôn ba năm nghìn năm chức thành lập quảng h à n cung nói lên lập tức k hi h ỏ a đem phát sinh hết thẻ cho em t hay nói bởi vậy đệ tử mới bái sư tôn bất luận như thế nào thụ sư tôn ân huệ tuyệt không dám quên long minh ánh mắt tại hi hòa thường hy trên thân quét qua cười cười còn có đây này hi hòa lập tức liền khẩn trương lên đến quả nhiên sư tôn biết tất cả mọi chuyện thế nhưng việc này nên mở miệng như thế nào hi hòa tính tình nội liễm đối với sự kiện kia không biết như thế nào mở miệng nhưng thường hy lại hoàn toàn không đồng d ạ n g nàng căn bản không có cái gì lúng túng suy nghĩ dù sao tại sư tôn trước mặt có cái gì khó mà nói mặc dù long minh còn không có bất kỳ cái gì hứa hẹn nhưng ở long minh lực lượng hạ ổn định lại trưởng thành lên thường hy đã sớm coi long minh là thành thân cận nhất sư tôn chúng ta đang tiếp thủ quảng hàn cung lực lượng tẩy lệ thời điểm vô ý nhìn chúng ta nguyên bản mệnh số nay thiên đạo cho chúng ta an bài một cái không hiểu thấu thiên hôn chúng ta cũng không nhận ra thái dương nhật tinh bên trên cái k i a hai tên g i a hỏa thiên đạo liền muốn chúng ta gả cho bọn hắn hơn nữa còn muốn đem mạng của chúng ta số trói trên người bọn hắn dựa vào cái gì mà sư tôn thiên đạo khi dễ chúng ta nha k hi hòa muốn để lại mội mội mình cũng không kịp ai mội ngươi làm sao cái gì đều nói thật sự là cảm thấy khó xử với lại đây là thiên đạo an bài ngươi để sư tôn làm sao bây giờ thật vất vả để lại thường hy Khi、hòa h mới vội vàng hướng long minh t ỉ n h tội sư tôn bất giận mội mội chỉ là nhanh mồm nhanh miệng đệ tử khi h ò a lời còn chưa nói hết long minh liền đứng lên đến mỉm cười thường hy nói không sai thiên đạo khi dễ đệ tử của ta cái này không được hì hòa một mặt manh vọng a long minh buồn cười nhìn xem cùng một chỗ s ừ n g sốt hai tỷ mội các ngươi gọi ta một tiếng sư tôn cái kia liền là đệ tử của ta ai dám đối ta long minh đệ tử mệnh số khoa tay mỗi chân đúng không long minh câu nói sau cùng lối ra lúc g ư ơ n g mắt nhìn về phía trước hì hòa thường hy lúc này mới cảnh giác c ầ n đầu nhìn thấy thiên đạo pháp luân ngay tại quảng hàn cung bên ngoài hai tỷ mội cả kinh lập tức trốn đến long minh sau lưng thiên đạo pháp luân thiên đạo liền ở bên ngoài đến đây lúc nào sẽ không nghe được vừa rồi lời của chúng ta đi dù là luôn luôn gan lớn tâm thô thường hy lúc này cũng tránh sau lưng long minh không dám nói tiếp nữa long minh lại chỉ là lạnh nhạt nhìn lên trời đạo pháp vòng cũng không có lại mở miệng nói qua một lần lời nói không cần lại nói thiên đạo pháp luân lấp lóe hai lần sau đó rất thẳng thắn tiêu tán hy thường hy ngầm trộm nghe đến một cái u y nghiêm lại có như có như không ý niệm quanh quẩn ở trên mặt trăng mời quân tự tiện hai tỷ mội toàn toàn s ư ớ n g sở lui thiên đạo lui thiên đạo thế mà tại sư tôn trước mặt lui cái này cái này sao có thể long minh năm đó một kiếm chém nát trời phản s á t kiếp thời điểm hai tỷ mội còn không có hóa hình đâu tự nhiên không biết thiên đạo tại long minh trước mặt là thật không có quyền nói chuyện nào lại thêm la hầu sự t ì n h hiện tại thiên đạo cùng long minh quan hệ trong đó trên cơ bản liền là long minh làm một chuyện gì chỉ cần không phải cải biến thiên đạo đại cục thiên đạo đều chẳng qua hỏi đương nhiên coi như có thể thay đổi thiên đạo đại cục sự tỉnh thiên đạo nghĩ tới hỏi cái kia hỏi tới sao trên thực tế vừa rồi thiên đạo xuất hiện cùng hi hòa thường hy sự tình không quan hệ thiên đạo vốn là nhìn chằm chằm vào long minh vừa mới bất quá là đi ra tỏ thái độ biểu thị long minh tùy ý đây cũng là vì cái gì long minh muốn giúp hồng quân thành thánh sau đó lấy thân hợp đạo mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng một mực bị thiên đạo nhìn chằm chằm long minh cũng thiệt là phiền đi thôi long minh đánh gây hi hòa thường hy hai tỷ muộn mọi người cùng ta về h ư n g hoang hi hòa thường hy đồng thời hai mắt sáng lên rốt cục có thể rời đi thái âm thắng tinh quá tốt rồi ba cái từ quảng hàn cung bên trong đi tới long minh tiện tay chảo một cái quảng hàn cung toàn bộ lõe lên một cái sau đó một cái lớn chừng bàn tay quảng hàn cung liền xuất hiện tại long minh trong tay long minh tiện tay đem cái này hơi co lại quảng hàn cung k í n đáo đưa cho hy h ò a cái này lấy được về đông h ả i về sau các ngươi có thể tiếp tục trong này tu luyện trong này cũng tương đương đồng thời ở trên mặt trăng không ảnh hưởng các ngươi tu luyện hai tỷ mội không khỏi lại một lần há to mồm sư tôn thật là lợi hại chương bốn mươi ba đệ tử của ta dùng hỗn độn linh bảo đó là cơ bản thao tác thường hy một mặt sùng bái mà nhìn xem long minh cái này cũng có thể làm được sư tôn thật là lợi hại cái này là làm sao làm được long minh cười nhạt một tiếng chỉ là không gian chi đạo sơ bộ ứng dụng mà thôi tiểu đạo mà thôi các ngươi có hứng thú về sau ta có thể dạy các ngươi thường hy dùng sức gật đầu ta muốn học ta muốn học long minh mỉm cười sau đó ngẩm đầu nhìn một chút mặt trăng phía ngoài tháng huyền mê trận các ngươi bái ta làm thầy vậy ta làm cho các ngươi một món lễ vật nói xong hai tay điểm nhẹ mấy ngàn thiên đạo phù văn trong nháy mắt bị s á c viết ra những ngày này đạo phù văn bay múa xoay trọn cây nguyện n g quế cũng không có tác dụng khác mà bây giờ cây nguyện quế lại tại long minh thôi chốt dưới phát huy ra hoàn toàn mới tác dụng mấy ngàn đạo tiên h đạo phù văn không có vào cây n g u y ệ t quế dây leo bên trong đem viên này tiên tiên linh căn biến thành phù văn thân thể bất quá là trong chất mắt lúc đầu bị thiên đạo khắc ở trên mặt trăng tháng huyền mê trận bị cây nguyện quế thôn vệ tiêu hóa nhưng mà cây nguyện quế biến thành còn sống đại trận h i hòa thường hy là thái âm thần nữ đối mặt trăng biến hóa tự nhiên cực kỳ nhạy cảm các nàng phát hiện cây nguyện quế biến thành mới đại trận uy lực căn bản không phải tháng huyền mê trận có thể so không cả hai căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh sư tôn cái này đây là cái gì trận cảm giác thật là lợi hại long minh cười nhạt một tiếng hỗn độn mê tung đại trận hỗn độn thứ nhất mê trận liền xem như thiên đạo tiền đến cũng sẽ bị vây chết ở bên trong hy hỏa thường hy một mặt ngốc trệ thường hy k é m chút n h ả y lên đến thiên đạo đều không phá được long minh gật gật đầu tự nhiên a đừng nói thiên đạo năm đó khống chế trận chi đạo vạn tượng lao tổ dùng hỗn độn mê tung đại trận vây chết hỗn độn cảnh hỗn độn ma thần đều có ba chữ số nếu không phải hồng hoang chịu không được ta trận này cũng không trở thành chỉ có thể k h ố n thiên đạo bất quá long minh cũng không cho hai tỷ bội giải thích có một số việc về sau hai tỷ bội tự nhiên sẽ biết còn có một vật muốn cho các n g ư ờ i long minh nói xong theo tay khẽ vẫy cây nguyệt quế lập tức ở long minh bên người mọc ra hai cây tinh tế c ả n h cây một cái hô hấp ở giữa tinh tế c ả n h cây đâm trồi tán lá n ở hoa kết quả hai viên sâu lam bảo thạch trái cây tùy theo kết xuất long minh gỡ xuống cái này hai viên trái cây t h i ệ n tay luyện chế một phen đem biến thành một đôi mặt dây chuyền đây là hỗn độn n g u y ệ t linh tri tâm áp s ụ n g toàn bộ mặt trang lực lượng các ngươi đ e o lên thì tương đương với một mực nhận hỗn độn mê tung trận bảo hộ cái này hưng hoang không ai có thể làm bị thương đệ tử của ta nói xong ngón tay điểm nhẹ hai đầu mặt dây chuyền liền trực tiếp xuất hiện hy hòa thường hy trên thân hai đầu mặt dây chuyền mặc dù là một đôi nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau hi hòa đầu kia là dây chuyền bày biện ra yên tĩnh viên mãn trăng t r ò n hình thái thường hy đầu kia là ngạch sức bày biện ra hoạt bắt linh động hình t r ă n g k h u y ế t thái cái này vẹn vẹn hạ phẩm hỗn độn linh bảo thực lực các ngươi không đủ các loại cảnh giới đi lên ta lại cho các ngươi tốt hơn thường hy lúc đầu vô ý thức muốn sờ sờ trên c h á n nguyệt linh c h i tâm vừa nghe đến long minh lời nói bị dọa đến run một cái hỗn độn linh bảo sư tôn tùy tiện luyện chế một chút liền là hỗn độn linh bảo hi hòa cũng là cẩn thận từng ly từng tý sờ lên dây chuyển lại là hỗn độn linh bảo. long minh trận mắt chừng một cái đệ tử của ta dùng hỗn độn linh bảo chỉ là cơ bản thao tác các ngươi muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới thực lực nếu không coi như ta cho các ngươi hỗn độn trí bảo các ngươi cũng không dùng đến hai tỷ m ộ i triệt để không nói chỉ là một mặt sùng bái mà nhìn xem long minh đầy mắt tiểu tinh tinh s ư tôn quá lợi hại long minh lần này xem như đem ở trên mặt trăng sự tình triệt để làm xong thế là vẽ một khe hở không gian đi theo ta nói xong đi trước một bước đi vào h y hỏa thường hy vội vàng đuổi theo một xuyên qua không gian vết n ư ớ hoàn cảnh c u n g quanh liền phát sinh kịch liệt biến hóa nếu như nói thái cổ tinh không hoàn cảnh là hoang vu lời nói nơi này chính là côn bạo khắp nơi đều là mạch nước ngầm nguy hiểm cương phong c u ố n lên mấy trăm vạn dặm hủy thiên diệt địa bốn phía tàn phá bừa bãi càng đáng sợ chính là những cái kia nhìn như bình tĩnh khu vực âm lôi dấu vào trong đó sơ ý một chút liền sẽ hải cốt không còn thường hy nhìn thấy đến ngàn vạn sinh linh ở chung quanh giấy r u a chỉ cần có một chút sai lầm liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu dù là không có co sai lệnh chỉ là khí vận không tốt cũng giống vậy sẽ hồn phi phát tán những sinh linh kia trước khi chết kêu thảm liên tiếp thỉnh thoảng liền sẽ văng lên thường hy cho tới bây giờ chưa thấy qua hiểm ác như vậy hoàn cảnh tại chỗ một tiếng thở nhẹ trốn đến long minh sau lưng nhưng tránh thoát đi an tâm về sau thường hy mới phát hiện t r u n g quanh mặc dù hung hiểm vô cùng nhưng ở long minh bên người vạn dặm lại là tuyệt đối hoàn toàn tất cả nguy hiểm tại ở gần vạn dặm thời điểm liền sẽ tự động biến mất hoặc né tránh một chút nhìn như thanh thế thật lớn nguy hiểm sự tình tại ở gần về sau liền trở thành huyết ảnh không lưu lại hư ảnh nhưng làm những n à y hư ảnh rời đi vạn dặm phạm vì sao lại sẽ một lần nữa biến thành chân thực đem một ít xui xẻo ra hỏa xé nát nơi này là ba mươi ba trọng tiên mở những tu sĩ tiên là trước khi đến tử tiêu cung hi hòa lòng dạ sắc bén thông minh đoán được đáp án long minh mỉm cười ánh mắt ra hiệu phía trước đúng nơi này chính là tử tiêu cung trước hi hòa thường hy lúc này mới nhìn về phía trước tại vô pháp tính toán khoảng cách bên ngoài có một tòa trôi nổi dây núi trong dây núi có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện thường hy bị môi đây chính là tử tiêu cung cũng không có gì đặc biệt so quảng hàn cung xấu nhiều nàng còn nhớ đến hồng quân để các nàng tỉ mỗi kém chút mất đi b ã sư cơ hội nhìn hết thệ cùng hồng quân có liên quan toàn đều không vừa mắt hi hòa lần này cũng khó được đồng ý mọi mọi cách nhìn nhìn như vàng so n lộng lẫy hoa lệ thần diệu nhưng lại sốc nổi vô cùng cùng quảng hàn cung nội liễm tự nhiên mà thành căn bản không thể so sánh nổi quảng hàn cung nhưng là thuần t u y thì thiên đạo phủ văn tạo thành một viên ngói một viên gạch đều là nói một ngọn cây còn có tất cả đều là lý tử tiêu cung lại là hồng quân cho mượn thiên đạo lực lượng thành lập gia nhập đại lượng tự thân đối đạo lĩnh ngộ lấy hồng quân cùng long minh ở giữa trên lệnh cảnh giới tử tiêu cung tự nhiên không có cách nào cùng quảng hàn cung so thường hy liền vội và ngật đầu chính là chính là cầm cái này xấu ra hỏa cùng quảng hàn cung so đều là vũ nhục quảng hà n cung long minh không để ý hai tỷ bội lời nói chỉ là ánh mắt đ ả o qua những cái tia chính đang ra sức hướng tử tiêu cung đến gần sinh linh ân không sai tam thanh nữ hoa phục hy đế tuấn thái nhất hồng vân trấn nguyên tử côn bằng minh hà mấy cái này mấu chốt nhân vật đều tại tiếp dẫn chuẩn đề quả nhiên cũng đã chậm rồi sao như vậy một hồi thoái vị sự tỉnh liền thú vị long minh lộ ra một vòng mỉm cười vợ kịch liền muốn trình diễn đi chiếm một chỗ ta đi thôi chúng ta quá khứ thường hy một mặt không hiểu sư tôn chúng ta đi làm à? chẳng lẽ đi hồng quân giảng đạo cái kia hồng quân có tư cách gì cho sư tôn người giảng đạo long minh cười nhạt một tiếng không chúng ta đi xem trò vui chương bốn mươi b ố lão tổ có thể cho ta đã chết nhanh lên sao hy h ò a thường hy không rõ ràng cho lắm đuổi theo long minh thường hy còn muốn nhiều hỏi một chút nhưng bị hy h ò a đẻ xuống hy hòa một mặt nghiêm túc lấy thần niệm khuyên bảo mượn mượn mình mượn mượn không được đối với sư tôn vô lễ chúng ta đi theo sư bên tôn thân ít lời ít lời nhìn nhiều không được mất đi sư tồn mặt mũi biết không thường hy rất rõ ràng bình thường tỉ tỉ đối với mình các loại sủng nhưng một khi bày ra loại này nghiêm túc mặt cái k i a chính là nghiêm túc lúc này không nghe lời thế nhưng là sẽ bị vừa mắng một bên gói đầu thế là thường hy chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu biết hai nữ đi theo long minh rất nhanh liền đi tới tử tiêu cùng chỗ phủ ở trên đảo lúc này một đ á m tìm đạo người bên trong thực lực mạnh nhất tam thanh nữ hoa phục hy đế tuấn thái nhất các loại cũng đã lên đảo chỉ là hiện tại tử tiêu cũng còn chưa mở môn dù là bên trên đến đảo đến những tu sĩ này cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy vừa thấy được long minh mang theo hai nữ lên ảo mọi ánh mắt đều ném đi qua khi hỏa thường hy thân là thái âm thần nữ dung mạo tự nhiên là tuyệt đ ỉ n h dù là cùng năm đó hồng hoàng đệ nhất mỹ nhân nguyên phượng cùng tương lai hồng hoàng đệ nhất mỹ nhân nữ hoa so cũng là không kém mảy may lại thêm hai nữ một cái đ i ể m tĩnh một cái khí chất linh động càng là lại thêm mấy phần sắc đẹp mà long minh ngược lại để chúng tu sĩ nhìn không rõ ngoại trừ tóc đen mắt đen m à y kiếm mắt sáng bên ngoài chúng tu sĩ khiếp sợ phát hiện bọn hắn căn bản không nhớ được long minh cụ thể t ư ớ n mạo rõ ràng đem long minh bộ dáng thấy rõ ràng nhưng chỉ cần đem đ ư c chú ý chuyện gì lập tức liền sẽ quên long minh tướng mạo nhưng tướng mạo không nhớ được long minh tồn tại nhưng còn xa s o hy hòa thường hy càng thêm lóa mắt thông thiên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía thái thanh láo tử cùng nguyên thủy hai vị h u y n h trưởng đây là ai làm sao ta nhìn thấy hắn có một loại còn không có hóa trước nhìn thẳng bản cổ phụ thần lưu lại đạo ả n h cảm giác tam thanh là bản cổ nguyên thần phân thành ba biến thành sớm tại hồng hoang sơ khai bản cổ bị thương nặng mà hoang chết cách gọi thời xưa lúc liền đã thành hình chỉ là bọn hắn trước đó chỗ côn luân sơn toàn bộ đều tại dị không gian bên trong căn bản vốn không lộ ra tại hồng hoang tình huống giống nhau còn có năm đó tiên tiên tam tộc t ổ điện vu tộc bản cổ thánh điện tiếp dẫn chuẩn đề quang minh t ị n h thổ nữ hoa phục hy sơn hà giới những n à y sinh linh mạnh mẽ tại hóa hình trước đều nhận bản cổ di trạch che chở nếu không năm đó hung thú k i ế p thời điểm toàn bộ hồng hoang loạn thành một bảy những n à y sinh linh mạnh mẽ không đợi hóa hình liền hoàn chỉnh tam thanh bởi vì là bản cổ nguyên thần biến thành cho nên bọn hắn hóa hình côn luân điện có lưu bản cổ đạo ảnh tắm rửa tại đạo ảnh bên trong tam thanh sinh ra mới bắt đầu liền có cực cao nổ tính với lại cùng hồng hoang đạo nguyên có quan hệ mất tiết lại thêm bọn hắn thân có bản cổ lưu lại khai thiên công đức đối đạo cực kỳ mất cảm bởi vậy tu sĩ k h á c nhìn long minh vẫn chỉ là quái dị là nói không nên lời không nói rõ rung động nhưng tam thanh nhìn long minh nhìn thấy chính là nói thái thanh lão tử nhẹ nhàng gật đầu dù là hắn tính tình vô vi thanh đạm lúc này cũng khiếp sợ trận to hai mắt bần đạo nhìn ra được vị này đạo hưu đã đem ảnh hưởng của mình áp chế đến nhất thiếu nhưng coi như thế vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài cái tiêm ộ t chút xíu linh áp cũng tại cường đại không thể tưởng tượng nổi thông thiên trường lớn hai mắt cường đại như thế đạo ép linh chẳng lẽ hắn liền là thánh nhân hồng quân lao tử lắc đầu không giống trước đó thánh nhân hồng quân thánh â m đ ả o qua hồng hoàng chúng ta cũng là cảm ứng được một tia khi đó nhìn thấy hồng quân thánh nhân bộ dáng nhưng cùng vị này đạo hữu rất là khác biệt tam thanh liền là tam thanh đừng sinh linh n g h e được hồng quân thánh â m chỉ có thể nghe được nội dung mà bọn hắn lại có thể bằng vào trời sinh đối đạo mất cảm cho mượn cái k i a một đạo thánh â m nhìn thấy một tia hồng quân dung mạo thông thiên nháy mắt mấy cái nhìn về phía nguyên thủy nhị h u n h ngươi cho là thế nào nguyên thủy xem thường lắc đầu các loại tử tiêu cùng khai môn liền biết chúng ta bây giờ vẫn là không cần phân tâm tốt lao tử mỉm cười không làm phản đối thông tin lại là trợn mắt chừng một cái nhị huynh ngươi cũng thật sự là không thú vị nói thì nói thế nhưng hắn vẫn là không nói thêm gì nữa long minh lên đảo về sau liền lập tức cảm ứng được tam thanh đặc thù ánh mắt sau đó tam thanh thần nghiệm đối thoại hắn tự nhiên cũng là nghe được đây là hắn trưởng khống âm c h i đạo sau năng lực đặc thù chỉ cần tại hắn vạn dặm phạm vi bên trong bất kỳ tồn tại lấy bất kỳ hình thức giao lưu lúc nội dung cùng hắn có quan hệ hắn liền sẽ nghe được nhưng mà này còn là một cái bị động t i ê n phú thần thông căn bản vốn không dùng long minh mình làm cái gì long minh mỉm cười cái này tam thanh năng lực thú vị lại có thể cố tượng suất đạo ảnh xem ra bản cổ năm đó thời điểm chết để lại cho tam thanh không thiếu đ ồ t ố t ta cũng là dù sao cũng là mình nguyên thần gặp qua ba vị đạo hữu tại long minh thu hồi thời điểm một vị thân mang đỏ hồng vân bảo đầy mặt vui mừng nói người đi tới cách còn có trăm mét đạo nhân liền chắp tay thi lễ mặt m ũ i tràn đầy là cười vân đạo hồng vân gặp qua ba vị đạo hữu long minh mày kiếm hơi n h ữ hồng vân đạo nhân hồng hoang thứ nhất trung thực hải tử mình đem mình cho hố chết chuyển thế về sau hát hóa điển hình hồng vân đạo hữu có việc long minh trên mặt m a n g cười trong hai mắt cũng không có thân cận chi ý hồng vân nhìn ra long minh trong tươi cười ý c ự tuyệt thế là cũng không lên trước tiếp tục không thất lễ mạo cười một tiếng chỉ là gặp ba vị đạo hữu lên đảo lúc tiêu sái tự nhiên không thấy nửa phần chật vật nhất thời sinh lòng hướng tới cho nên trước tới quấy g i à y là bần đạo đường đột nói xong lại là thi lễ liền chuẩn bị quay người long minh cười nhạt một tiếng quay dày không tính là bất quá bây giờ vẫn là không cần bốn phía đi lại tốt đạo hữu ngươi về trước bằng hữu của ngươi nơi đó rồi nói sau hồng vân cảm thấy long minh lời nói bên trong có chuyện nhưng trong lúc nhất thời lại vô pháp trải nghiệm chỉ có thể gật gật đầu lui trở về trấn nguyên tử bên người trấn nguyên tử vừa muốn mở miệng nói nói chính mình cái này bằng hưu về sau ít đi làm điểm loại này không lấy lòng sự tình vừa vặn lúc này một đạo nhanh chóng ảnh rơi ở trên đảo là cái sắc mặt t ấm lãnh dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi người trẻ tuổi k i a tốc độ cực nhanh rơi ở trên đảo lúc kéo một mảnh tàn ảnh tàn ảnh kết thúc về sau người trẻ tuổi chấn động trên thân màu đen t r ư n g bảo tái nhợt sắc mặt chuyển tốt mấy phần sau đó sài bước đi lên trước hắn rơi xuống đất chỗ với lúc ở long minh ba cái sau lưng bất quá long minh đứng được tương đối dựa vào bên ngoài người trẻ tuổi kia liền tự nhiên muốn đi đến càng sâu xa thấy một lần long minh ba cái c ả n đường lập tức không kiên nhẫn hử lạnh c ú n g ngay thường hy đôi mắt đẹp dựng lên người cái tên này thật vô lễ chúng ta cả người sao người cư nhiên như thế bất kính dù là hi hòa nhu tính tử cũng bất mãn nhẹ n h ư mày nhưng cũng không có mở miệng thường hy nhìn thấy tỉ tỉ cũng sinh khí càng thêm dũng khí mười phần ta còn hết lần này tới lần khác không cho với lại ngươi nhất định phải xin lỗi nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng vốn là hung ác nham hiểm trong hai mắt tuân ra một đoàn bạo ngược ánh sáng m u ố n chết đừng tưởng rằng tại t ử tiêu c u n g bản tôn cũng không dám giết ngươi hắn bước nhanh đến phía trước hai tay biến thành đèn kịt lời chào liền chuẩn bị xuất thủ xa xa hồng vân đạo nhân lúc ấy liền nổi giận ba bước tiến lên vị này đạo hữu dừng tay ngươi cái này còn thể thống gì cũng tương tự chuẩn bị xuất thủ còn có nữ hoa cùng thông thiên bất qua nữ hoa vừa động liền bị bên người phục hy đệ lại thông thiên đã rút ra bên hông thanh bình kiếm nhưng cũng là bị nguyên thủy đệ lại ngay lúc này long minh quay đầu người trẻ tuổi liền thấy long minh dung mạo lúc ấy người tuổi trẻ động t á c liền là trì trệ dùng sức hít sâu một hơi tựa hồ xác định mình không phải ảo giác sau người trẻ tuổi cái k i a cùng ngạo biểu lộ trong nháy mắt trở nên cho tàn hắn bỗng nhiên lui lại một bước dài hai tay ôm ngực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào long minh nhưng lại tựa hồ cảm thấy không có một chút cảm giác an toàn quay người muốn chạy vừa mới chuyển nửa người nhưng lại dừng lại trên mặt trong nháy mắt như là mở s ừ n g l u ư ợ n liên tục biến hoa mấy lần nhan sắc cuối cùng người trẻ tuổi tia cắn răng một cái dẫm chân một cái bịnh một cái quỳ long minh trước mặt lão tổ có thể làm cho ta đã chết nhanh một chút sao chương bốn mươi năm côn chi lớn một nồi hầm không dưới Phúc. lúc đầu tại xem náo n h i ệ t chúng tu sĩ tập thể phu g r a đã xông lên hồng vân đạo nhân tay khẽ run rẩy đều chuẩn bị xuất thủ tiên thiên bà bối ba một cái rơi trên mặt đất nữ hoa cả kinh bưng bít lấy cặp môi thơm chấn kinh đến mở lớn hai mắt thông thiên kiếm trong tay nhắc lên đến không phải đem thả xuống cũng không phải mặt mũi tràn đầy mỡ bức long minh đối chung quanh chấn kinh một chỗ cái cằm cùng trong mắt cũng không thèm để ý hắn chỉ là hướng về phía người tuổi trẻ kia mịp cười côn bằng nguyên vượng tìm ngươi đã lâu ngươi lẫn mất rất lâu bị long minh dọa đến cơ hồ tại chỗ chết mất người trẻ tuổi chính là bắc minh côn bằng hắn há miệng run dậy quỳ gối long minh trước mặt lao tổ ta không dám cầu sống nhưng có thể cho ta một thống khoai sao côn bằng khóc không ra nước mắt minh long lao tổ ngươi chạy tới tử tiêu cung làm gì ta l i ề u chết đi vào tử tiêu cung chính là vì tránh long tộc cùng phượng hoàng tộc làm sao một đầu đụng vào trước mặt của ngươi ta mẹ nó còn gọi minh long lão tổ quốc này ta mẹ nó còn hướng minh long lão tổ bên người nữ tử xuất thủ ta chết đi tính toán nhưng bây giờ nghĩ chết đều khó có khả năng a côn bằng càng nghĩ càng tuyệt vọng toàn thân run l ờ y bày nhưng ở long minh trước mặt hắn ngay cả tự vận dũng khí đều không có long minh không có nghe điểm côn bằng liền hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí côn bằng đản sinh tại tiên thiên tam tộc vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm tại trong hồng hoang cũng coi là lao tư cách hắn vốn là vô lượng tứ hải bên trong bắc minh chi hải bên trong một con cá lớn bởi vì cũng là thủy tộc cho nên một lần bị chia làm lòng tộc còn hạn nhưng bắc minh chi hải nghèo nàn sinh linh không nhiều ngoại trừ cực kỳ cá biệt sinh linh bên ngoài đều là kẻ yếu thế là long tộc căn bản không có đem l ự c chú ý thả tới đó cho nên côn bằng một mực trải qua không nghe điều cũng không nghe tuyền lại có thể dắt long tộc uy phong làm vợ cả cờ cuộc sống tốt đẹp bất quá nơi đó côn bằng không gọi côn bằng cái t i ế lúc căn bản không có danh tự về sau thiên thiên tam tộc chiến tranh bắt đầu đi đến đỉnh cao nguyên vượng cảm ứng thiên đạo mà thành con trai thứ nhất cựu thiên côn bằng l ự c chiến lấy trúc long thanh long ứng long tam đại long tộc hào kiệt cuối cùng vất lạc lúc ấy cựu thiên côn bằng một dọ tinh huyết mang theo cực yêu ớt nguyên thần tàn phiến rơi xuống bắc minh tri hải lúc đầu cựu thiên côn bằng là muốn cho mượn dọa tinh huyết này cùng nguyên thần dù sao cựu thiên côn bằng có phượng hoàng tộc huyết mạch chỉ cần dọn tinh huyết này cùng nguyên thần tàn phiến bị nguyên phượng mang về bất tử h ỏ a sơn liền có cơ hội niết bàn t r ú n g sinh nhưng mà cựu thiên côn bằng nghìn tính và tính không nghĩ tới mình vừa tới bắc minh c h i hải suy yếu nhất thời điểm bị một con cá một bụng nuốt con cá k i a nuốt cựu thiên côn bằng tinh huyết cùng nguyên thần về sau thành công không để cho suy yếu tới cực điểm cựu thiên côn bằng đem mình đoạt xá ngược lại là hấp thu cựu thiên côn bằng năng lực thế là con cá này có được phi thiên hóa bằng phủ diêu chín và dặm v à biển là côn sóng lớn ngàn vạn trượng năng lực con cá này trả lại cho mình lên một cái tên Côn Côn cảm có trực Bằng. Bằng mình Sau đó, côn bằng cảm thấy mình đã thấy thể trực tiếp lại p tự mình vương. Mà lúc đó, thiên thiên mình lúc tộc cuối bản này. về sau liền là tam tộc đông hải đại chiến côn bằng lúc đầu tại bắc minh c h i hải trở lấy tam tộc ba bại câu thương thời điểm trở ra kiếm tiện nghi kết quả thấy được long minh đại phát thần uy tràng thiết khiển diện k ý lân sống tổ long cuối cùng một tay bình định tam tộc chi tranh một màn côn bằng lúc ấy thiếu chút nữa dọa cho chết không nói hai lời đem mình tất cả binh mã vứt bỏ trốn vào bắc minh chi hải chỗ sâu không ra ngoài long tộc về sau nghe theo long minh an bài thu thân dương tính toàn đều trở lại đông hải không ra nguyên vượng mặc dù rốt cục nhớ lại đầu này tìm đường c h ế t cá nhưng lại khổ vì không có cách nào xâm nhập bắc minh chi hải chỗ sâu lại không dám dùng việc nhỏ như vậy đi đánh nhớ long minh chỉ có thể phái mấy tộc nhân tại bắc minh chi hải nhìn chằm chằm côn bằng cũng là biết điểm này cho nên một mực đang nghĩ biện pháp về sau thừa dịp một cái cơ hội côn bằng chạy trốn tới, tới gần phương tây vị trí dự định ở nơi đó lại bắt đầu lại từ đầu kết quả liền thấy long minh diệt la hầu một màn từ đó về sau toàn bộ hành trình nhìn qua long minh tại đông hải cùng phương tây hai lần đại triển thần ủy côn bằng vừa nghĩ tới tên long minh liền run dậy không ngừng lần này t ử tiêu cung hắn cũng là mạo nguy hiểm cực lớn nếu không phải phượng hoàng tộc cũng bị long minh lệnh cưỡng chế không được tiến về tử tiêu cung nguyên phượng liền đã đem côn bằng bắt lấy nhưng côn bằng tuyệt đối không nghĩ tới trốn khỏi nguyên Phượng bắt hắn đụng đầu vào long minh trên thân côn bằng càng nghĩ càng sợ toàn thân mồ hôi rơi như mưa lao tổ cầu một chết ta chỉ cầu một chết long minh mày kiếm nhắc lên một chút người mới vừa nói muốn giết đệ tử của ta ba côn bằng ngạnh sinh sinh dọa đến trái tim nổ tung đệ đệ tử lao tổ đệ tử vũ thảo ta đây là đồ cái gì n ó m mốc minh long lão tổ đây là đa nghiêu ý đại năng đệ tử của hắn ta lại còn nói muốn giết đệ tử của hắn côn bằng biết mình đây là muốn được chết một cách thông khoái cũng tuyệt đối không thể nào thế là hắn nhãn châu xoay đ ộ n g một mặt t u y ệ t nhiên hắn cũng không chữa trị mình nổ tung trái tim run dậy đứng lên đến lao tổ nguyên vượng lúc trước nói muốn đem tan ấu lấy tế cựu thiên côn bằng ta ta cái này nấu chính ta nói xong thiện tay xuất ra hai cái đại đ ỉ n h cái này hai cái đại đ ỉ n h lại là trước đó âm dương lão tổ tiên tiên âm dương đ ỉ n h lúc trước âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ sau khi chết bọn hắn tiên tiên âm dương đ ỉ n h cùng càn khôn đ ỉ n h đầu tiên là bị la hầu thu nhưng về sau la hầu bị long minh lần thứ n h ấ t hủy đi nhục thân thời điểm những bảo bối này liền tứ tán rơi xuống long minh đối với mấy cái này tiên tiên bảo bối không hứng thú cũng không để ý cuối cùng bị côn bằng cho nhặt được tiện nghi cũng chính bởi vì có cái này hai kiện bảo bối côn bằng cảm thấy mình tương lai đều có thể chỉ cần có thể tại tử tiêu c ũ n g có chỗ đến như vậy tương lai trốn tránh long minh lời nói vẫn là có thể sống rất khá côn bằng tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai cái đại đ ỉ n h hiện tại dùng để hợp mình côn bằng xuất ra hai cái đại đ ỉ n h sau đó không nói hai lời đem thân thể của mình sẽ thành hai nửa một ngụm đỉnh thảm ộ t nửa còn lại nguyên thần lơm lớp lo sợ mà nhìn xem long minh lao tổ ta ta chỉ cầu một t h ô n g khoái côn bằng biết mình tìm đường chết quá mức căn bản không có khả năng sống đừng nói sống nếu là long minh đem hắn đưa đến nguyên vượng trong tay vậy tuyệt đối muốn sống không thể muốn chết không được nhưng trực tiếp tự nhiên côn bằng cũng không dám long minh có thể đem nguyên thần chân linh tiêu tán tổ long cứu sống có thể đem chỉ còn lại nguyên thần la hầu chơi đến xoay quanh côn bằng tự hỏi không có tư cách kia tại long minh trước mặt đi chết thế là dứt khoát hiến tế nhục thân của mình chỉ còn lại nguyên thần muốn chết côn bằng tội nghiệp mà nhìn xem long minh hoàn toàn nhìn không ra ngay từ đầu cái kia một lời không hợp liền muốn giết thường hy hung tán sắc mặt thường hy có chút mềm l ò n g muốn mở miệng rút côn bằng cầu tình nhưng còn không đợi nàng mở miệng liền bị hi hỏa một thanh đ ạ lại hi hòa đã nhìn ra côn bằng tình huống lúc này tuyệt đối không là đơn giản bạo phạm long minh đơn giản như vậy minh thị mội là tuyệt đối không thể nói nhiều long minh đối côn bằng cái này cực có sáng tạo đại đỉnh hầm mình xem thường ta sẽ đem ngươi giao cho nguyên phượng nàng xử trí như thế nào ngươi ta mặc kệ côn bằng nguyên thần tuyệt vọng đến cơ hồ tại chỗ hồn đạm nhưng long minh đã mở miệng h ắ n ngay cả một điểm tiếp tục cầu xin tha thứ dũng khí cũng không có chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật túi t h ấ p đầu long minh tiện tay đem côn bằng nguyên thần cho phong ấn bắt đầu bất quá cũng không có đem côn bằng nguyên thần thu hồi đến mà là để nó tung bay ở một bên liền mặc kệ sau đó nhìn về phía một bên trận mắt ố c mồm vân mỉm cười người muốn ăn cá sao chương bốn mươi sáu nhà ngươi tiên thiên bảo bối nhiều đến hạ thể sao hồng vân đạo nhân một mặt một bức a long minh mỉm cười nơi này có cá ta cùng hai người đệ tử ăn không hết ta nhìn ngươi rất vừa mắt muốn cùng một chỗ ăn sao dứt lời hắn vừa nhìn về phía vừa rồi đồng dạng muốn muốn xuất thủ nhưng bị bên người cùng hành giả ngăn cản hai vị nữ hoa thông thiên các ngươi muốn tới ăn cá sao nữ hoa cùng thông thiên cũng đồng dạng là một mặt một bức a t vấn đề này tốt khó trả lời đáp ứng lời nói cảm giác là lạ không đáp ứng Có thông thiên nghĩ liền đơn giản nhiều hắn vừa rồi chuẩn bị xuất thủ liền là nhìn côn bằng không vừa mắt hiện tại ứng long minh n g ư i là nhìn long minh t h u ậ n mắt nhưng hắn vừa muốn tiến lên nguyên thủy liền bất mãn nhữ mày trực tiếp mở miệng thử tiêu c u n g chính là thánh nhân đạo tràng chúng ta đến đây là tìm đạo tu hành ở chỗ này chém chém g i ế t g i ế t đã ngày đối thánh nhân bất kính bây giờ lại còn muốn đi như thế bất nghĩa sự t ì n h đơn giản để bần đạo c ử i chê tam đệ như thế không lộ ra mặt hàng ngươi không được liên hệ nguyên thủy là cái cao ngạo gần như bệnh thích sạch sẽ ra hỏa thử tiêu c u n g thế nhưng là thánh nhân đạo tràng như thế thần thánh chỗ phát sinh chém rết đã là không nên hiện tại thế mà còn muốn đem người chết hầm lên ăn phục hy vốn là thích sĩ diện nghe được nguyên thủy lời nói nhớ mày vừa muốn đem nữ hoa gọi trở về nhưng lúc này gọi trở về đây không phải là càng mất mặt trong lúc nhất thời phục hy xoan suýt vô cùng ngay lúc này phong ấn lên côn bằng nguyên thần mở miệng côn bằng mặc dù không biết vì cái gì long minh đối với hắn phong ấn càng giống là một loại cố hóa để tránh nguyên thần của hắn tiêu tán cũng không hiểu vì cái gì long minh không đem nguyên thần của hắn thu hồi đến nhưng côn bằng biết lúc này là mình biểu hiện thời điểm ngươi người đạo nhân này cực kỳ b u ồ n cười ta mạo phạm lao tổ trước đây ta tự nhận tội chết có liên quan gì tới ngươi c h í n h ta giết c h í n h ta cho lão tổ trợ trợ hứng lại có liên quan gì tới ngươi ai chém chém giết giết c h í n h ta không muốn sống thánh nhân không thể không cho phép sao bất nghĩa tiến hành ừ ta cho ngươi biết lão tổ nguyện ý ăn ta một ngụm là ta ước vạn năm đã tu luyện phúc khí ngươi ở đâu ra tạp mao đạo nhân cái nào mát mẹ cái nào đợi đi côn bằng cũng không phải loại kia xuất sinh liền cao quý tập trung tinh thần trong tu luyện sinh linh hắn năm đó thế nhưng là tại bắc minh c h i hải sờ soạn lần mò đi ra bắc minh c h i hải dù là sinh linh tái sinh lấy toàn bộ bắc minh c h i hải làm cơ số đó cũng là hơn trăm triệu côn bằng có thể khi lấy được cựu thiên côn bằng tinh huyết tàn hồn trước đó ngay tại bắc minh c h i hải chiếm hữu một chỗ cắm rủi tự nhiên là có thủ đoạn của hắn nhất là cái miệng đó hắn mấy lần từ phượng hoàng tộc truy sát bên trong chỗ tới ngoại trừ tốc độ bên ngoài cái miệng này thế nhưng là không thể bỏ qua công lao côn bằng cái này mới mở miệng đem nguyên thủy hoàn toàn nói cầm người ta đương sự cá đều không ý kiến còn ước gì long minh ngăn mình hai cái nguyên thủy ở một bên khoa tay múa chân mới thật sự là thất lễ một cái long minh dư quang quét côn bằng một chút côn bằng lập tức thành thành thật thật í m miệng nhưng trung thực chỉ chốc lát sau côn bằng lại làm mặt lơ một mặt cười làm lành lao tổ nếu không nguyên đ ế m thử ta chiếc cánh này thịt này n h ấ t có nhai kỉnh vừa mới vừa đi tới nữ hoa thật sự là nhịn không được lập tức bật cười hiện tại hồng hoang lễ nghi không chu toàn hết thẻ tùy tâm côn bằng cái này đương sự cá chẳng nhưng không có bất kỳ lên án còn bản thân đề cử cái này thật sự là để ở đây tu sĩ không hứng nổi nửa điểm tàn n h ẫ n huyết tinh cảm giác ngược lại là muốn cười r ấ t ngay cả lão tử cũng n h ị n không được kéo ra khỏe miệng cũng chỉ có nguyên thủy xanh mặt quay đầu đi chỗ khác thông tin ê lúc này cũng không tốt tiến lên nữa vậy liền quá không cho mình nhị huynh mặt núi thế là chỉ có thể xin lỗi hướng long minh liền ô n quyền làm cái ấ y n ấ y biểu lộ nữ hoa thật vất vả để lại ý cười vội vàng hướng long minh thi lễ gặp qua đạo hữu tiểu n ữ từ nữ hoa hữu lễ đạo hữu hảo ý nữ hoa tâm lĩnh nhưng nơi này dù sao cũng là thánh nhân đạo tràng nữ hoa liền t ạ qua đạo hữu những lời này nói không kiêu ngạo không tự thi lại không mất khí độ cấp bậc lễ nghĩa long minh mỉm cười vậy ngươi đóng gói a nữ hoa trên mặt mỉm cười lúc ấy liền cứng đờ a long minh một chỉ bên trong chiếc đỉnh lớn côn bằng thịt ngươi mang một nồi trở về từ từ ăn nói xong một chảo cái kia c à n khôn đỉnh lập tức thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay long minh đem cái kia nóng h ổ i c à n khôn đỉnh cho nữ hoa côn bằng vội vàng ở một bên dùng sức trào hàng đúng đúng nữ hoa đạo hưu không nên khách khí bần đạo cái này một khối thịt mềm nhất nữ hoa lần này tiếp xuống không được là mà không nhận cũng không được cái này không chỉ là cái kêu một đỉnh côn bằng thịt vấn đề nữ hoa nhìn càn khôn đỉnh một chút trong lòng giật mình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nàng một mặt khó xử mà nhìn xem long minh đạo hữu cái này long minh cười cười ngươi ngay cả đỉnh cùng một chỗ lấy v ề a đưa cho ngươi đi thôi tử tiêu cung lập tức liền muốn mở cửa ngươi cũng không có thời gian lãng phí nữ hoa ha to miệng có lòng muốn cự tuyệt lại lo lắng đắc tội long minh với lại nàng ẩ n l n cảm thấy càn khôn đỉnh cùng mình có lớn lao nhân duyên tựa hộ kiện bảo bối này tại tay mình đầu có cực kỳ trọng yếu đại dụng cuối cùng nữ hoa chỉ có thể cắn ra một cái Đà đ tạ ạ phục, phục, phục, Ph phục hy câu nói kế tiếp quả thực là bị nện trở thành ho khan thực phẩm tiên tiên linh bảo xem như thịt hầm nổi trực tiếp đưa thủ lúc này phục hy lúc này còn không có nghĩ rõ ràng chuyện khác nhưng có một việc hắn biết rõ đem c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đều đồ chơi tặng đại l a o tuyệt đối không thể đắc tội cuối cùng phục hy đành phải xa xa hướng long minh ôm quyền thi lễ làm đắc tạng long minh về lấy một cái lạnh nhạt mỉm cười sau đó nhìn về phía một bên hồng vân đạo nhân ăn sao hồng vân đạo nhân cười khổ một tiếng cái này vần đạo thật sự là không có dũng khí tại côn bằng đạo hữu nhìn chằm chằm tình hồ dưới bắt hắn cho ăn đạo hữu ngươi muốn đem côn bằng đạo hữu nguyên thần cho thu vần đạo cũng liền không thèm đếm sỉa gằm một g ụ m long minh cũng không có đem côn bằng nguyên thần thu mà là lại một chảo tiên tiên âm dương đỉnh cũng cho hóa thành lớn trừng bàn tay sau đó ném cho hồng vân đạo nhân vậy thì đưa cho ngươi trở về ngươi xử lý như thế nào đều tốt hồng vân trận mắt h ố t mồm nhưng thế nhưng là đình kia vũ thảo đây là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo a đạo hữu ngươi đều đưa một cái còn đưa nhà ngươi tiên tiên bảo bối nhiều đến hạ tệ sao t r ư ơ n g bốn mươi bảy hồng quân tìm đạo chớ trở về đầu quay đầu liền phải chết long minh ha ha hồng vân đạo nhân mặt mũi tràn đầy một bức hiển nhiên là không chiếm được câu trả lời long minh đem tiên tiên âm dương đỉnh cho hồng vân về sau cũng không chờ đối phương nói cái gì liền đưa ánh mắt nhìn về phía đảo bên ngoài tới tử h tiêu cung cũng muốn mở cửa chúng tu sĩ hiện tại lực chú ý đều ở trên người hắn nhìn thấy hắn nhìn về phía đảo bên ngoài cũng nao nao ném đi ánh mắt sau một khắc tử h tiêu cung chỗ phủ đảo đại hộ tuấn bên trên n ộ n nhạo lên mấy trăm đạo gợn sóng bắt đầu lục tục no g ngoe có tu sĩ thành tốp đến tử tiêu cung tam thanh nữ hoa hồng vân đế tuấn những này xem như nhóm đầu tiên lần cái này vừa tới mấy trăm đạo gợn sóng xem như nhóm thứ hai lần đằng sau còn có ba cái lượt làm cái này nhóm thứ hai hơn ba trăm tu sĩ vừa mới lên đ ả o còn không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm thử tiêu cung đại môn một tiếng cọc kẹt từ từ mở ra một đôi dáng r ấ p phấn điêu ngọc xê mười phần đáng yêu đồng tử đi ra một nam một nữ đây chính là hồng quân thành thánh về sau tại côn luân thiên chỉ bên trên điểm hóa một đôi đồng tử hạo thiên giao chỉ tương lai ngọc hoàng cùng vương mẫu hai đồng tử hướng chúng tu sĩ có chút thi lễ đồng thời mở miệng thanh âm như là gió nhẹ qua ngọc linh lại như n u mưa lạc hồng hòa rất là êm hay các vị lãng hữu thử tiêu cung cờ mở mời các vị đạo hữu lấy vị trí hiện tại phân biệt tiến vào trong cung xin đừng nên tiếng động lớn hoa đưa đ ẩ y chúng tu sĩ xứ sở sau đó đều làm ra quy củ bộ dáng nguyên thủy đắc ý nhìn thông thiên một chút ý tứ này rất rõ ràng hắn ngay từ đầu liền kiên trì muốn dừng lại vị trí hiện tại quả nhiên là lấy bài vị tiến vào trong điện cái này tất nhiên là có thâm ý hiện tại chúng tu sĩ vị trí tam thanh trước nhất nữ hoa phục hy vị thứ hai hồng vân c h ấ n nguyên tử vị thứ ba sau đó liền là đế tuấn thái nhất lại sau này là long minh ba cái sau đó mới đến phiên cái khác thế là tam thanh cái thứ nhất tiến điện những người còn lại giữ yên lặng nối đuôi nhau mà vào từ đại môn tiến vào là một cái thẳng tắp lại lớn lên hành lang một khúc nhưng lần trở lại này hành lang cũng như cung điện hoa lệ to lớn nhưng mà lại có một loại không hiểu quặn cư v cảm giác chúng tu sĩ đều là s ư ứ n g sở cái k i a phù ở trên đảo một phái tiên gia k h ô n g khí chim hót hoa n ở tiên khí m ở mịt linh cầm tàu thú khắp nơi trên đất chơi đ ù a tiên quả kỳ hoa đầy mắt múa nếu không phải sợ thất lễ chúng tu sĩ đã sớm đi du ngoạn một phen nhưng tử tiêu cung bên trong lại có vẻ có chút v ắ n vẻ mặc dù tự có một phái uy nghiêm khí độ nhưng thôi nhìn một chút lại có một loại không lớn bằng phía ngoài cảm giác một chút tu sĩ nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua muốn nhìn một chút là không phải mình hoa mắt lại hoặc là bên ngoài cái kia hết thảy bất quá là huyết tượng nhưng mà liền là cái nhìn này những tu sĩ này liền trực tiếp tan thành mây khói thân tử đạo tiêu chúng tu sĩ kinh hãi toàn đều cương tại nguyên chỗ liền ngay cả tam thanh cũng không khỏi đến đứng vững nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không quay đầu lại bởi vì bọn hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán quả nhiên hạo thiên cùng giao trì chăm miệm một lời mở miệm đại lao ra có lời tìm đạo chớ trở về đầu quay đầu chớ tìm đạo tìm đạo con đường ngăn lại dài nếu là quay đầu vạn kiếp bất phục chúng tu sĩ nghe xong toàn đều hoặc là bộ dạng phục tùng hoặc là mắt nhìn phía trước đồng thời trong nội tâm không khỏi một tiếng cảm thán thánh nhân liền là thánh nhân mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa đại đạo chúng ta may mắn có thể tới đây thật sự là cơ duyên lớn lao nhưng ngay tại hạo thiên giao chỉ muốn tiếp tục dẫn đường hướng về phía trước thời điểm có một thanh â m vang lên bắt đầu vừa rồi ta có cái gì rơi ở bên ngoài thường hy ngươi đi giúp ta mang tới long minh khỏe môi n ế c lên cổ quái cười đối bên người thường hy nói ra thường hy tâm tư đơn thuần nghe được long minh căn bản không có suy nghĩ nhiều quay đầu bước đi ra ngoài hi hòa vô ý thức liền muốn nắm m u ộ i m u ộ i ở chỗ này quay đầu nhưng là muốn m ệ n h nha nhưng mà thường hy nhanh chóng thật vất vả có thể giúp sư tôn làm việc dù là chỉ là cầm đồ vật việc nhỏ như vậy thường hy cũng cảm thấy mình muốn làm tốt lắm mới có thể với lại thường hy ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm vào long minh mọi người căn bản không chú ý tới vừa mới xảy ra chuyện gì hi hòa đưa tay tới thời điểm cô nương này đã phóng ra ba bước hi hòa lúc ấy liền trợn mắt nhưng thường hy cũng không có cùng trước đó những tu sĩ kia tan thành m â y khói nàng hoàn toàn vô sự đi ra ngoài chỉ chốc lát sau thường hy lại trở về một m ắ t xấu hổ sư sư tôn ta ta không có tìm được bộ răng kia tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên long minh mỉm cười không có việc gì là ta nhớ l ầ m kỳ thật đ ồ vật không có rơi nói xong hắn tiện tay chảo một cái một viên minh châu liền xuất hiện hắn trong lòng bàn tay minh châu tản mát ra nhu hỏa ánh sáng nhạc nhưng quan mang kia lại chiếu đến ở đây sở hữu tu sĩ trong mắt phải biết bởi vì lúc trước sự tỉnh tất cả tu sĩ đừng nói quay đầu liên la thần n i ệ m cũng không dám hướng phía sau nhìn nhưng làm viên này m i n h châu sau khi xuất hiện ánh sáng của nó lại rơi vào sở hữu tu sĩ trong mắt thường hy đến bây giờ cũng còn không có phản ứng kịp mình quay đầu đi ra ngoài sau đó lại tiến đến ý vị như thế nào nàng chỉ là nhìn chằm chằm viên kia minh châu bị cái kia thần bí huyền ảo quang mang hấp dẫn sư tôn cái này đây là cái gì long minh cười cười ta gọi nó thanh phong minh nguyễn châu là một viên hỗn độn tìm đạo châu năng lực rất đơn giản một cái kia chính là có thể chiếu sáng ngươi tìm đạo đường đeo nó lên ngươi tìm đạo con đường không có b ấ thường kỳ cái gì i ngươi một hy ngay không, cả n vội ngầm cho ánh chỉ ngươi. sáng nó dẫn ngươi Để của t đầu chuyển hướng hi hòa một đôi trong con ngươi tràn đầy nói không hết vui vẻ tỉ tỉ đẹp không khi h ò a đối chính mình cái này tại một số phương diện t r ì độn đến đáng sợ mội mội thật sự là im lặng nhưng nàng có thể nói cái gì đó sư tôn tặng cho ngươi đương nhiên đẹp mắt còn không tạ tạ ơn sư tôn t h ư ờ n g hy vội vàng hướng long minh thi lễ đà tạ sư tôn long minh cười khoát tay áo t h ư ờ n g hy đến bây giờ mới rốt cuộc phát hiện không khí chung quanh không đúng nàng một mặt manh vòng nhìn bốn phía a làm sao mọi người đều không đi long minh nghiền ngẫm cười một tiếng bọn hắn đang tìm đạo trên đường mất phương hướng thường hy một mặt n ộ cái này một đầu thẳng tắp c o đường bọn hắn cũng có thể lặt đường choáng sao long minh n é t miệng cười một tiếng không nốc làm sao lại lạc đường đâu thường hy nháy mắt mấy cái muốn nói điểm gì lại bị hy h ò a cho đệ lại hy h ò a thật sự là chịu không được mội mội chậm chạp thường hy khép lại miệng toàn bộ hành lang ồn khúc trong điện t i ê n tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từ tam thanh đến nữ hoa phục hy lại đến phía sau cùng những tu sĩ kia toàn đều t r o n g váng vũ thảo chúng ta bây giờ hẳn là làm gì cảm giác mặc kệ làm gì đều tốt xấu hổ a làm sao bây giờ không đúng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì đỉnh l ấ thánh nhân thiết kế làm trái lại chương bốn mươi tám hạo thiên giao chỉ này làm sao lại cùng đại lao ra nói không giống nhau đang giận phân xấu hổ đến cơ hồ đem định lực không đủ tu sĩ bước điên thời điểm long minh mở miệng hạo thiên giao chỉ các ngươi không tiếp tục dẫn đường sao chẳng lẽ các ngươi đ ạ i lao ra ở chỗ này giàn đạo hạo thiên giao chỉ giật mình giao chỉ không giữ được bình tĩnh thức ra đạo hữu làm sao ngươi biết đạo hiệu của chúng ta long minh mỉm cười rất khó sao ta chẳng những biết tên của các ngươi còn biết các ngươi là tại côn luân sơn đỉnh thiên trì bên trong bị điểm hóa hạo thiên là thiên trì một ngụm thanh khí giao trì là thiên trì một dọn ngọc lộ hạo thiên cùng giao trì chừng lớn hai mắt nhìn long minh ánh mắt tràn đầy không thể diễn tả tốt thật là lợi hại long minh cười cười không dẫn đường sao hạo thiên cuối cùng so giao trì càng chấn định một chút rốt cục kịp phản ứng a tốt tốt chúng đạo hữu mời theo chúng ta đến dứt lời hắn kéo một cái giao trì có chút hốt hoảng tiếp tục ở phía trước dẫn đường chúng tu sĩ sắc mặt cổ quái đ ổ i theo trong lòng đối thánh nhân kính sợ bất chi bất giác liền thiếu đi như vậy một điểm đi ở trước nhất thông thiên rất muốn quay đầu nhìn một chút long minh hiện tại đối long minh thật sự là quá hiếu kỳ nhưng hắn tự hỏi mình chịu không được thánh nhân thiết kế chỉ có thể liệu mạng chịu đ ư ợ c nhị được cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên nữ hoa liền đi sau l ư n g thông thiên một đôi trong con người cũng tất cả đều là hiếu kỳ nàng giống như thông thiên nếu không phải không thích hợp hiện tại liền đi long minh bên người hảo hảo hỏi thăm một chút mà có đồng dạng tâm tư tu sĩ kỳ thật cũng không phải số ít dù sao lòng hiếu kỳ ai đều có nhưng nơi này dù sao cũng là thánh nhân đạo tràng ngoại trừ long minh ba cái bên ngoài bất kỳ tu sĩ nào đặt chân đây liền sẽ chịu ảnh hưởng rất nhanh t r u n g quanh thánh nhân uy áp lại để cho sở hữu tu sĩ tâm tư trở lại nguyên bản trạng thái đang t r ầ m mặc bên trong một lần nữa xinh xinh kính sợ tại kính sợ bên trong tiếp tục giữ yên lặng sau đó một đường đi không biết bao lâu cuối cùng kết thúc xuyên qua cái kia thật dài hành lang ốn khúc điện đi vào chính điện chính điện càng thêm đơn giản lành ngay phía trên có một chỗ đại cao trên đài cao có một cái quang mang ngưng tụ như là mây mù b ổ đoàn dưới đài cao phương lại có sáu cái nhìn lên đến bình thường không có bất kỳ cái gì đặc sắc b ổ đoàn cỏ mà chính điện bốn phía lại là vô số huyền ảo vô cùng tiên tiên h phủ văn chỉ nhìn một chút liền có loại tâm thần miêu tả sinh động cảm giác theo tới một nửa tu sĩ tất cả đều bị t r u n g quanh tiên tiên h phủ văn hấp dẫn không khỏi đi ra phía trước sau đó nhao nhao hét lên kinh ngạc những này thế mà tất cả đều là đạo pháp thần thông nhìn cái này là phi thiên độn địa chi thuật cái này mai duộ ngạo thần chi thuật phòng ngự thần kỹ a còn có cái này phát thiên tự điện trời ạ bậc này thần thông liền ghi lại ở nơi này chúng ta nhìn một chút học một cái cũng không có vấn đề a đi hướng bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều mỗi một cái đi qua tu sĩ toàn đều không nỡ lại rời ánh mắt l i ê n ngay cả đế tuấn thái nhất c h ấ n nguyên tử mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng bị hoàn toàn hấp dẫn tới những này vô thượng đạo pháp thần thông chỉ phải học được một hai loại liền có thể cường hoành một phương h ồ n g hoang thế nhưng là lấy thực lực nói chuyện chỉ có tam thanh nữ hoa hồng vân không bị ảnh hưởng đương nhiên còn có long minh ba cái bọn hắn là tuyệt đối loạn ngoại bất kỳ tình huống gì cũng không thể tính toán ở bên trong chính bọn hắn liền là lớn nhất tình huống tam thanh cùng nữ hoa hồng vân khi nhìn đến cái kia sáu cái bồ đoàn thời điểm cũng cảm giác cùng tự thân có cơ duyên lớn lao thế là không chút do dự hắn tiến lên theo thứ tự ngồi xuống tam thanh phía trước ba nữ hoa tại đệ tứ hồng vân tại thứ năm ngồi tại trên bồ đoàn trong n g á y mắt một cô tinh thuần đến cực điểm tiên khí t u ô n ra tiến vào bốn người thân thể bốn người tự h áp lực ý thức nhất chuyển tuy tiện chuyển đổi cô này tiên khí trước đó ở trong hỗn độn sở hữu tiêu hao ám thương chỉ một thoáng khôi phục lại bốn người lên nhau đồng thời sinh ra đạo tâm tươi sáng m ư ợ t mà vô cùng thống khoái vô số đạo quả tiên âm quanh quẩn tại nguyên thần bên trong chỉ là ngồi đi lên cái này trong n g á y mắt bốn người đã cảm thấy so với chính mình dĩ vãng khổ tu trăm năm hiệu quả có tốt quả nhiên cái này bồ đoàn mới thật sự là đồ tốt ta long minh đối hết t h ả trước mắt nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó đối hi hòa ra hiệu n g ư ờ i đi ngồi cái cuối cùng hi hòa liền vội vàng lắc đầu sư tôn đứng đấy đệ tử làm sao dám ngồi long minh đối cái này quá nghiêm túc nghiêm chỉnh đệ tử cười cười đi thôi ngồi hòa h mặc dù cảm thấy mình ngồi là đứng đối diện với long minh đại bất k í n h nhưng đây cũng là long minh mệnh lệnh nếu là cự tuyệt kia liền càng là đại bất k í n h thế là chỉ có thể kiên trì ngồi xuống long minh lúc này mới vừa nhìn về phía bên người thường hy cô nương này đang tò mò dò xét chính điện bốn phía ghi chép đạo pháp t h ầ n thông người muốn đi nhìn long buồn cười hỏi nói thường hy b u môi mới không cần ta là sư tôn đệ tử khinh thường tại học những này nói thì nói thế nhưng cô nương này trong mắt hiếu kỳ cơ hồ phải hóa thành thực chất nàng xác thực k i n h thường tại học long minh dạy cho nàng bên ngoài bất kỳ đạo pháp thân thông nhưng không học không phải là không hiếu kỳ thường hy thế nhưng là một cái cực kỳ tốt kỳ bà bảo, bảo long minh gặp thường hy bộ dáng kia liền là cười một tiếng ngươi không cần học đi xem một chút thỏa mãn một cái hiếu kỳ liền có thể thường hy đạt được long minh đồng ý không nói hai lời liền chạy tới long minh lúc này nhìn về phía hạo thiên giao trì hai cái đồng t ử từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào long minh lúc này thấy long minh ánh mắt quay tới lúc ấy liền là cùng nhau khe run dậy cái cái gì hạo thiên một mặt khẩn trương mở miệng long minh ánh mắt đảo qua bồ đoàn cùng một phía nhà ngươi đại lao ra đối với cái này lại có cái gì thuyết pháp hạo thiên lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng không không có gì thuyết pháp tuyệt đối không có thể nói cho ngươi không phải ngươi lại loạt đến ta làm sao cho đại lao ra gia bàn giao a long minh n ế t miệng cười một tiếng thường hy trở về thường hy trên bùi tóc thanh phong minh nguyện trầm cài tản mát ra ánh sáng nhạc nghe được long minh la lên lập tức liền chạy về tới sư tôn ta trở về rồi long minh buồn cười nhìn xem cô nương này cảm giác thế nào thường hy bị môi không có ý gì so sư tôn ngươi khắc vào quảng hàn cung kém xa long minh một chỉ hi hòa bên người người đi cùng hi hòa ngồi cùng một chỗ đi lập tức muốn bắt đầu thường hy cũng không nghĩ nhiều cười hì hì đi đến hi hòa ngồi xuống bên người nũng nịu kỳ hì tỉ tỉ để cho ta cũng ngồi một hồi thôi hi hòa ôn nhu cho mội mội nhường chỗ có lòng muốn thuyết giáo một cái chính mình cái này lộ mãn g m u ộ i muội nhưng nghĩ đến khả năng này là long minh cố ý an bài cũng chỉ có thể nhẹ nhàng v ố t ve đầu của m u ộ i muội tính toán sư tôn t ử có sắp xếp long minh nhìn về phía hạo thiên giao chỉ, cười đến càng thêm nghề ngẫm thật không có gì thuyết pháp hạo thiên cùng giao chỉ đồng thời dùng tay nhỏ che miệng lại dùng sức lắc đầu ở sâu trong nội tâm lại là sụp đổ làm sao cái kia thường hy đạo hữu lại trở về đại lao gia không phải nói chỉ cần đi đến bốn phía đi xem những đạo pháp thần thông đó liền không khả năng từ đó thoát khỏi đi ra không tìm đạo con đường có được có mất nếu là không phân rõ vậy liền sẽ bị lạc nửa đường này làm sao cùng đại lao gia nói lại không g i ố n g chứ đại lao gia ngươi mau tới đi chúng ta chúng ta chịu không được a chương bốn mươi chín chuẩn đề vần đạo hôm nay lấy cái chết làm do ý chí độ chết ở chỗ này mặc kệ hạo thiên giao chỉ đỡ hay không được hồng quân là sẽ không sớm xuất hiện thánh nhân mà điểm cối u giá đỡ thế nào với lại đến đây ngay đạo hồng hoang tu sĩ còn chưa tới đông đủ thánh nhân sao có thể đi ra đâu đáng tiếc hồng quân không cảm ứng được l ò n g m ì n h không phải sớm đi ra hạo thiên giao chỉ không đợi được hồng quân sớm đi ra ngược lại là đem đến tiếp sau tu sĩ cho chờ đến lục tục ngao n g h e lại có hơn một ngàn tu sĩ tới bọn hắn đều không ngoại lệ bị bốn phía đạo pháp thần thông cho hấp dẫn tại bốn phía lưu luyến quân về đều nhanh quên mình là tới ngay đạo đúng lúc này hai cái đạo nhân cùng nhau mà đến hai cái này đạo nhân cả người cao sáu t r ư ợ n g sắc mặt hiện lên vàng thân có quan minh chi khí biểu lộ trách trời thương dân một cái vóc người l ư ợ c béo đầu s ắ n s o n g búi tóc sắc mặt vàng như nến như gỗ canh kim chi khí quấn quanh quanh người một mặt khó khăn chi s á c hai cái này đạo nhân tiến đại điện hoàn toàn không có bị chung quanh đạo pháp thần thông hấp dẫn mà là trực tiếp đi đến b ổ đoàn trước nhưng lúc này một cái b ổ đoàn cũng không có đầu kia sắn s o n g búi tóc đạo nhân một tiếng bi thiết sư minh nghĩ tới chúng ta từ phương tây thiên tân vạn khổ tiến về đông ư ơ n g lại từ đông phương đi tới nơi này hỗn độn bên trong còn kém chút chết ở nơi đó hiện tại đi tới nơi này tử tiêu cung ngay cả chỗ ngồi đều không không bằng trở về đi nói xong khóc lớn bắt đầu nước mắt là nói đến là đến một bên gật lệ một bên khóc dòng phối hợp đã xốc xếp t i ể u tóc có chút vỡ vụn trường bảo thật đúng là thê thảm vô cùng không cần phải nói hai vị này liền là phương tây hai thánh tiếp dẫn chuẩn đề hai vị này từ phương tây quang minh tịnh thổ trong hóa hình sinh ra mặc dù phương tây mệnh số bị long minh cải biến không còn đổ nát hoang vu nhưng phương tây hết thệ đều bị phương tây thần linh tu di khống chế long minh cho tu di ra lệnh chỉ cần không phá hư phương tây hoàn cảnh liên mặc kệ tu di nghiêm khắc theo long minh pháp chỉ làm việc tiếp dẫn chuẩn đề ứng phương tây đại quang minh khí cùng kinh tuyến tây canh kim hóa hình sinh ra trời sinh liền là phương tây c h i chủ bọn hắn một hóa hình liền ý thức cấp đoạt phương tây quyền khống chế đây đối với tu di tới nói cũng không phải đoạt quyền đơn giản như vậy đây là phá hư long minh pháp chỉ đây là tu di tuyệt đối không có thể nhịn nếu không phải long minh yêu cầu tu di không phải chủ động đối bất kỳ phương tây sinh linh xuất thủ tu di đã xuất thủ nhưng mặc dù không có thể đối phó tiếp dẫn chuẩn đề tu di nhưng cũng có biện pháp hắn làm cho cả phương tây linh khí Vạn v ậ hết hết một một thế t thầy là tiếp thầy, không hưởng đều ứng dẫn chuẩn đề sửng sốt tại sinh cơ bừng bừng vui vẻ phồn vinh phương tây trải qua như cùng ở tại hoang vu đại địa thời gian bảo bối tìm không thấy mấy cái linh khí hút không thu được nhiều thiếu thiên địa vạn vật sẽ đáp lại bọn hắn ít đến thương cảm với lại thường thường có cái nào đáp lại bọn hắn không ra bảy ngày liền phải biến mất cái này lại càng không có ai dám đáp lại loại này tại trong sông chết hát tại lương thực bên trong chết đói đem tiếp dẫn chuẩn đề cả sẽ không thế là cái này mới đi đến tử tiêu cung muốn tìm một đáp án dù sao cũng là trời sinh phương tây tri chủ tiếp dẫn chuẩn đề vừa nhìn thấy b ộ đoàn liền biết cái này cùng mình có cơ duyên lớn lao thậm chí có một loại không chiếm được b ộ đoàn liền vạn sự đều yên sợ hãi thế là chuẩn đề lúc này mới ra sức biểu diễn bắt đầu k h i hòa thường hy tỉ m ộ i t h i ệ t tâm với lại các nàng căn bản cũng không phải là tới ngay đạo có ngồi hay không bồ đoàn hoàn toàn không thèm để ý t hưng vân cũng là một cái người hiền lành vừa rồi chuẩn đề khóc đến hắn cũng không khỏi đến thiện tâm nổi lên thế là mở miệng nói ra đạo hưu chớ khổ sở bần đạo vị trí này cũng làm cho, cho các người a bất quá vừa nói xong chuẩn đề tiếp dẫn còn chưa kịp phản ứng long minh lại lên tiếng khi hỏa thường hy ngồi xuống hưng vân ngươi cũng ngồi không cho phép đ ú c đ í t s ư tôn mở miệng hi hỏa thường hy không dám không theo lập tức ngồi xuống hồng vân thì là bị long minh trong lời nói uy nghiêm cho kinh sợ vô ý thức ngồi xuống chuẩn đề trơ mắt nhìn xem tới tay vị trí không có lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía long minh ba vị này đạo hữu đại phát thiện tâm cái này cùng đạo hữu ngươi có gì làm long minh cười nhạt một tiếng hi hỏa thường hy là đệ t ử ta chuẩn đề kéo ra khỏe miệng cái kia vị kia đạo hữu đâu hắn chỉ dĩ nhiên chính là hồng vân long minh cười ngạo nghễ hắn cầm ta cho đỉnh an ta cho thịt hắn dám không nghe ta hồng vân ha to miệng đạo hữu đỉnh là ngươi cố gắng nhét cho bần đạo đó a với lại thịt bần đạo cũng không có ă n a nhưng hắn xem xét long minh biểu lộ liền đem lời nói cho nuốt xuống chuẩn đề thấy một lần hồng vân cũng lui xuống trong lòng cái k i a hận cơ h ồ liền muốn đẩy tràn ra tới nhưng nơi này là thánh nhân đạo tràng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài thế là con ngươi đảo một vòng ai sư h i n h chúng ta là phương tây bôn u tẩu nhiều năm lại không bị lý giải đi vào tử tiêu cung nhưng lại bị như thế kỳ thị bần đạo hôm nay liền đụng ở chỗ này lấy cái chết làm do ý、chí. sư m i n h ngươi đừng lôi kéo ta tiếp d ẫ n tướng làm phối hợp giữ chặt chuẩn đề sư đệ ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy a sư đệ ngươi phải kiên trì lên a chuẩn đề lại là khóc đến lớn tiếng hơn sư m i n h đừng lôi kéo ta để bần đạo chết ta bần đạo hôm nay nhất định muốn ở chỗ này lấy cái chết làm do ý chí long minh dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hai người này sau đó nghiền ngấm cười một tiếng hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba tiếp d ẫ n cái kia vốn là n ắ m thật chặt chuẩn đề tay không giải thích được liền bông lọc ra chuẩn đề trận tròn mắt tiếp dẫn cũng trận tròn mắt long minh một chỉ bảy bước bên ngoài cây cột ngươi muốn lấy cái chết làm rõ ý chí nơi đó thật không tệ dùng sức đụng chuẩn đề chỉ vào long minh lúc đầu vàng như nến đau khổ mặt hiện tại đã triệt để biến thành màu đỏ tím lúc này ngồi mấy vị cũng đều hiểu được tiếp dẫn chuẩn đề căn bản chính là tại cố tình gây sự nháo sự mà thôi cho dù là hồng vân dạng này người hiền lành cũng gây mất thoái vị tâm tư ngay từ đầu muốn cho vị chỉ là thiện tâm lại gặp h y hòa thường hy nhường thế là nhất thời xúc động hiện tại tỉnh táo lại lại thấy rõ tiếp dẫn chuẩn đề cho siết cái này lại muốn để liền là choáng long minh chắp hai tay sau lưng nghiền ngấm nhìn xem cứ thế ngay tại chỗ tiếp dẫn chuẩn đề đụng a mọi người thời gian người đều rất bận đừng kéo dài thời gian nhanh lên đụng chuẩn đề cắn răng một cái vận đạo không chấp nhận với ngươi nơi này là thánh nhân đạo tràng vận đạo cũng không thể ở chỗ này thất lễ nhưng ngay lúc đó chuẩn đề con ngươi đạo một vòng lại che ngược ngồi dưới đất một bộ tùy thời muốn chết bất đắc kỳ từ tại chỗ bộ dáng cái này khóc lóc g om sòm bộ dáng để đang ngồi mấy vị toàn đều trợn mắt chừng một cái đây quả thực là không biết xấu hổ điện hình a long minh cười cười n h ư n g gia vị chỉ đến cũng có thể chuẩn đề lập tức liền bất tử thật long minh gật gật đầu các ngươi muốn vị trí cái k i a thiếu đệ tử ta ba cái nhân quả chuẩn đề không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng tốt h ừ vần đạo tự có giải quyết nhân quả hào thủ đoạn sợ nhân quả gì truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi ta nhìn ngươi rất có ý tưởng không bằng bái ta làm thầy như thế nào long minh nhìn thấy chuẩn thánh bộ dạng phục tùng dựng mắt trong mắt quay tròn chuyện không ngừng liền biết giá hỏa này tại muốn làm sao lại rơi nhân quả mà đối phương cái t i ê một bộ long minh tự nhiên rất rõ ràng nhân quả không tốt thiếu nhưng nếu là trong đó một bên chết vậy cũng không cần trả nhưng long minh hiện tại cũng không tính xuất thủ dù sao thiên đạo cần t h á n h nhân long minh không có ý định ở phương diện này cùng thiên đạo đối nghịch hoàn toàn không cần thiết bất quá không cùng thiên đạo đối nghịch không phải là cái gì cũng không thể làm long minh mỉm cười hi h ỏ a thường hy các ngươi thoái vị a hai vị thái âm thần nữ ngoan ngoan đứng dậy đi đến long minh bên người chuẩn đ ề hai mắt sáng lên vội vàng để tiếp dẫn ngồi xuống sư huynh ngồi trước cùng nhau đi tới đều là sư huynh bảo hộ bần đạo sư huynh vất vả hắn làm ra một bộ dạng cấp bậc lễ nghĩa bộ dáng đem tiếp dẫn cho vị ngồi xuống sau đó vừa nhìn về phía hồng vân vị này đạo hữu vị trí này tam thanh xem xét liền là cùng nhau ba cái phục sức giống nhau khí tức tương hợp chuẩn đề thật không dám đi trêu chọc nữ hoa thì cùng chuẩn đề ở giữa cách một cái hồng vân chuẩn đề nếu là vòng qua hồng vân đi tìm nữ hoa liên lộ ra quá mức tận lực với lại đã để hồng vân thoái vị một lần chẳng khác nào là đắc tội hồng vân lúc này lại nhiều đắc tội một cái nữ hoa đúng là không công o a n chuẩn đề là không biết xấu hổ nhưng không phải n ố c thế là chuẩn đề vừa nhìn về phía hồng vân liên chuẩn bị dùng cái k i ê u ba tấc không nát miệng lưỡi tăng thêm không biết xấu hổ diễn xuất để hồng vân thoái vị vừa rồi hồng vân biểu hiện đã để chuẩn đề đã nhìn ra hồng vân là cái người hiền lành gia hòa này dễ bắt nạt nhất phụ nhưng chuẩn đề còn chưa kịp đem câu nói kế tiếp nói ra long minh lại trước một bước mở miệng hồng vân đạo hữu ngươi như đứng dậy ta liền giết ngươi hồng vân mẩn ngơ vũ thảo vị này đạo hữu ngươi đến cùng là muốn giúp bần đạo vẫn là muốn lộng chết bần đạo hồng vân kéo kéo khoe miệm vừa chắp tay đạo hữu nói quá lời bần đạo cũng không đứng dậy dự định. chuẩn đề thấy một lần vị trí không có trong lòng đại hận mặc dù bây giờ còn không biết cái này sáu cái vị trí để làm gì nhưng chuẩn đề ẩn ẩn có loại cảm giác nếu là ngồi không đi lên tổn thất của mình coi như lớn không còn giới hạn hắn nhìn về phía long minh vị này đạo hữu nơi này chính là thánh nhân đạo tràng ngươi sao có thể kêu đánh kêu giết với lại hồng vân đạo hữu làm việc có liên quan gì tới ngươi chỉ bởi vì một cái buồn cười đ ỉ n h một đỉnh buồn cười thịt ngươi giống như này áp chế hồng vân đạo hữu là đạo lý gì long minh cười nhạt một tiếng vậy ta đổi một cái thuyết pháp như hồng vân t h á i vị ta sẽ giết hắn mà hắn bởi vì cho ngươi thoái vị mà chết ta liền rút hắn giết ngươi ngươi cảm thấy như thế nào chuẩn đề kém chút một hơi không có ngã đi lên hắn chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm long minh ngươi ngươi vậy mà như thế lô mang bạo lực cũng xứng ở chỗ này tiếp nhận thánh nhân dạy bảo bần đạo xem ngươi căn bản không có tư cách ở chỗ này khoa tay một chân long minh mày kiếm vẩy một cái có đúng không vậy ngươi muốn làm gì chuẩn đề trong hai mắt canh kim chi khí không ngừng l i u chuyển hắn cười lạnh một tiếng nơi này là thánh nhân đạo tràng bần đạo đương nhiên không sẽ như thế nào nhưng các loại thánh nhân đi ra b ầ n đạo nhất định phải cáo ngươi cái thất kính chi tội long minh cười ta rất chờ mong dứt lời đứng chắp tay tại trong điện không nói nữa chuẩn đề nhìn về phía long minh vốn định lại nói chút gì nhưng đột nhiên h n tại long minh trên thân cảm thấy một k i a tướng làm khí tức nguy hiểm tựa hồ chỉ cần mình nói thêm nữa một chữ liền sẽ có đại hung hiểm chuẩn đề ở phương diện này cảm ứng cực kỳ nhạy cảm hắn đ u ô i cảm ứng của mình cũng luôn luôn tín nhiệm thế là ngạnh sinh đem câu nói kế tiếp cho nước xuống nhưng cứ như vậy vị trí nhưng là không còn chuẩn đề ánh mắt đ ả o qua tàm thành cùng nữ hoa lao từ bộ dạng phục tùng mắt túi xuống liền làm cái gì cũng không biết nguyên thủy khoe miệng cười lạnh một mặt chẳng thèm ngò tới thông tin lại tự a hồ như có mấy phần kích động tự a hồ liền đợi đến chuẩn đề đi tìm hắn mở miệng sau đó tốt gây sự chuẩn đề cuối cùng cắn răng một cái tiến lên hai bước ánh mắt dừng lại ở nữ hoa trên thân vị này đạo hữu không biết có thể hay không đem vị trí tặng cho bần đạo bần đạo từ phương tây mà đến sớm nghe nói về đông phương linh tú đáng tiếc phương tây khó khăn bần đạo cùng sư huynh kinh lịch cựu tử nhất sinh phương đi tới nơi này tự tiêu cung nói xong chuẩn đề một vòng mắt nước mắt nói đến là đến thông tin ê lật ra cái lầm ư ế t đối chuẩn đề cái này một bộ s ắ t mặt thật sự là trướng mắt nguyên thủy càng là lộ ra chán ghét biểu lộ đến hồng vân dù là người hiền lành lúc này cũng hơi tức giận vị này đạo hữu ngươi làm sao như thế hung hăng càng u á i đã được đến một vị trí các ngươi còn như thế lòng tham sao chuẩn đề liền làm như không nghe thấy hồng vân lời nói chỉ là trừng trừng nhìn nữ hoa tiếp tục bày làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nữ o a trong lòng kỳ thật cũng có mấy phần không kiên nhẫn đối chuẩn đề nhẹ nhìn mấy lần nhưng liền khi nàng định đem cự tuyệt nói ra miễn lúc lại đột nhiên không hiểu trong lòng một vì sợ mà tâm rung động theo bản năng nữ hoa nhìn về phía long minh mà long minh mang theo ý cười ánh mắt cũng chính rơi xuống nữ hoa trên thân đột nhiên nữ hoa làm ra một cái tương đối lớn gan thậm chí lớn mật đến điên cuồng quyết định nàng khép cười một tiếng vị này đạo hữu vừa rồi h y hòa thường hy hai vị đạo hữu thoái vị được ngươi ba cái nhân quả tiểu nữ tử kia nếu để cho vị nhưng phải mấy cái chuẩn đề trong lòng cùng h ỉ vội vàng dỗi ra ba ngón tay ba cái cũng là ba cái nhân quả nữ o a khe che cặp môi thơm đạo h ư u sẽ không lừa gạt tiểu nữ tự a chuẩn đề ngược đập đến ầm ầm bần đạo cùng sư m i n h cho tới bây giờ đều nặng hết lòng tuân thủ nặc huống hồ, hồ nơi này là thánh nhân đạo tràng thiên đạo ở bên bần đạo tự nhiên là sẽ không nói dối nữ hoa nhu đến nước con ngươi chuyển hướng long minh vị này đạo h ư u bần đạo vừa rồi cũng được ngươi cho đỉnh cầm ngươi cho thịt bần đạo hiện tại thoái vị ngươi không sẽ giết bần đạo a long minh khét cười một tiếng sẽ không nữ hoa thế là vươn người đứng dậy nửa ngươi dưới đuôi rắn chậm rãi triển khai sau đó tránh ra vị trí chuẩn đề cơ hồ là dùng nào động tác n g i lên sau đó mắt cũng không nhắc đối nữ hoa nói đà tạ đạo hữu đạo hữu yên tâm bần đạo định sẽ không ngớt lời thông thiên cùng hồng vân nhìn thấy chuẩn đề cái này s ắ p mặt cho ác tâm quá sức nhưng việc này lại là nữ hoa mình quyết định bọn hắn thân là bên ngoài người không tiện nói nhiều chỉ có thể ở trong lòng nhớ chuẩn đề một bút nữ hoa đi vào long minh bên người nhẹ nhàng thi lễ long minh cười một tiếng ngươi ngược lại là làm một cái tương đối lớn gan quyết định nữ hoa mang theo vài phần cười khổ lắc đầu kỳ thật là tướng làm điên c u ồ n quyết định long minh đột nhiên chuyển thành thần niệm truyền âm đã ngơi thoái vị như vậy ta cho ngươi một cơ hội ta nhìn ngươi rất có ý tưởng không bằng bái ta làm thầy như thế nào nữ hoa ngây ngẩn cả người nàng là tuyệt đối không nghĩ tới long minh sẽ nói ra những lời này đến trong lòng cảm giác có chút hoang đường nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là nàng phát phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác chán ghét chẳng qua là cảm thấy tựa hồ có một cái tướng làm hoang đường lại tướng làm điên c u ầ n châu n g ã ba bay ở trước mặt mình long minh cười cười ta cho phép ngươi không cần trả lời ngay tại ta rời đi tử tiêu cung trước đó ngươi lại trả lời ta đều có thể nữ hoa nhất thời không biết phải làm thế nào nói thế là chỉ có thể gật, gật đầu long minh lại một lần nữa chuyển thành mở miệng tới phô trương thật lớn nữ hoa đầu tiên là sướng sở sau đó minh bạch long minh ý tứ quay đầu đi t r ư ơ n g năm mươi một bần đạo lớn như vậy một vị nữ đệ tử làm sao không có tại chuẩn đề tranh vị thời điểm kỳ thật một mực lục tục no ngoe có tu sĩ đến tại nữ hoa thoái vị về sau cái cuối cùng tu sĩ cũng tiến vào trừ ra long minh ba cái đi vào tử tiêu c u n g vừa vặn ba số lượng nhưng đây không phải vừa vặn mà là hồng quân tận lực khống chế kết quả ngay tại thứ ba tên tu sĩ rơi xuống tử tiêu cung bên trên lúc t ử tiêu cung chỗ p h ù đạo liền trực tiếp biến mất tại ba mươi ba chọc tiên bên ngoài không phải t h á n h nhân thực lực tuyệt đối không cách nào lại nhìn thấy những cái kia thật vất vả nhịn đến t ử tiêu cung bên ngoài tu sĩ chỉ có thể không cam lòng tại ba mươi ba chọc tiên bên ngoài vất lạ c bọn hắn đã không có khí lực về hồng hoàng cuối cùng mấy triệu hồng hoàng sinh linh chỉ có ba ngàn hồng t r ầ n đến đến t ử tiêu cung làm cái cuối cùng tu sĩ tiến vào t ử tiêu cung thời điểm hồng quân rốt cục ra sân t r ư ớ có c hồng quân sau có trời ước vạn sinh linh sắp xếp phía sau trên đỉnh tam hoa thân diệu nhiều trong lồng ngực ngũ khí biến hoa kỳ một tiếng ca g a o vang lên những cái kia tại bốn phía quan sát đạo pháp thần thông tu sĩ toàn đều giật mình tới cùng nhau quay đầu nhìn về phía đại cao cùng ca dao cùng lúc xuất hiện là một cái râu tóc bạc trắng mặc một thân áo bảo trắng đạo nhân chính là hồng hoang cái thứ nhất thánh nhân hồng quân chúng tu sĩ cùng nhau giật mình bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện hồng quân là thế nào tới cho dù là ngồi gần nhất tam thanh cũng giống vậy không nhìn thấy vậy phần vừa rồi cái kia ca dao vậy căn bản không phải trong đại điện vang lên mà nguyên thần của bọn hắn bên trong vang lên hồng quân trong hai mắt thánh u y lòng lánh thử tiêu giảng đạo ba n g h n hồng trần hiện tại các ngươi đã đến đủ ngày sau các ngươi liền lấy thời khắc này vị trí đều không thể sửa đổi cái này nói không chỉ là đã ngồi xuống sáu cái cũng bao quát những cái kia tại bốn phía tu sĩ ngồi không được đổi vị trí đứng đấy cũng không thể sửa đổi hồng quân dứt lời mới đưa ánh mắt đảo qua ba n g h n hồng trần tu sĩ ánh mắt lướt qua ba n g h n hồng trần tu sĩ không, không kính h ô n g sợ vô cùng túi đầu xuống hồng quân khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra d ơ lên không sai đây chính là thánh nhân chi uy thánh nhân phía dưới đều là r u dế bản tôn hôm nay liền muốn để cái này ba n g h n hồng trần biết cái gì là thánh nhân uy nghi cái gì là v ũ thảo hồng quân ánh mắt quét đến long minh trên thân lúc ấy viên kia đầy khí tức thánh khiết đều kịch liệt run một cái v ũ thảo v ũ thảo tên sát tinh này sao lại tới đây bản tôn làm sao một chút cảm ứng đều không có toàn bộ tử tiêu cung bao quát phía ngoài tiên đ ả o đều là bản tôn thần nghiệm kéo dài cái này sát tinh tới làm sao bản tôn nhưng lại không biết hồng quân mồ hôi lạnh hoàn toàn k h ô n g chê không nổi liền tư đi ra trong tử tiêu cung hiện đầy pháp trận những này pháp trận toàn bộ tử tiêu cung biến thành hồng quân thần n i ệ m một bộ phận cho dù là ba mươi ba trọng thiên bên ngoài một đạo hỗn độn gió nhẹ hồng quân đều có thể cảm ứng được rõ ràng nhưng mà long minh liền đứng ở chỗ này hồng quân mãi cho đến ánh mắt rơi xuống long minh trên thân trước đều hoàn toàn không có phát hiện hồng quân vẫn cảm thấy mình thành thánh sau coi như không bằng long minh vậy cũng nhiều thiếu gặp phải một điểm nhưng mà bây giờ nhìn lấy long minh hồng quân nhìn thấy cùng lúc trước thành thánh trước hoàn toàn sâu không thấy đ ấ y dù là long minh liền đứng ở chỗ này hồng quân đều có một loại đối phương căn bản cảm giác không chân thật nhưng mà hồng quân lại có thể khẳng định long minh đúng là nơi này chân thực đến so với hắn cái này thánh nhân còn muốn chân thực như đồng đạo tồn tại tuyệt đối chân thực siêu việt hết thể chân thực c á c l ạ p lạp nhận hồng quân khí tức ba động ảnh hưởng toàn bộ đại điện đều phát ra quái dị tiếng vang chúng tu sĩ lúc đầu toàn đều kính sợ mà túi t h ấ p đầu không dám nhìn loạn lúc này nghe được quái dị động t í n h thế là nhịn không được hiếu kỳ ngẩng đầu lên sau đó toàn đều kinh hãi bởi vì thánh nhân chính một mặt hoảng sợ và mẹo đầu đầy mồ hôi hai mắt năm năm thuận thánh nhân ánh mắt ba ngàn hồng trần tu sĩ ánh mắt tự nhiên toàn đều rơi xuống long minh trên thân tình huống như thế nào cái này đứng đấy ra hỏa đến cùng là ai ba n g à n hồng chân bên trong liền không có mấy cái là long phượng kiếp thời điểm liền hóa hình đàn sinh phần lớn là ma đạo kiếp lúc mới bắt đầu đối ngoại có cảm giác hơn nữa còn rất có hạn ngẫu nhiên có mấy cái long phượng kiếp trước đàn sinh đều là tử trạch dù sao lúc ấy tiên thiên tam tộc phong quang đang nổi hoặc là gia nhập bọn hắn hoặc là trốn đi đến không phải căn bản không sống tới hiện tại mà những n à y tử trạch kỳ thật căn bản vốn không biết long minh sự tích hồng hoang quá lớn dù là đông hải động tĩnh lại lớn cũng không có khả năng toàn bộ hồng hoang đều có thể trực tiếp nhìn thấy long phượng kiếp sau khi kết thúc t tổ ẩ u thú tổn hao nhiều sau đó đi xa phương tây long phượng hai tộc bắt đầu phong bế ai cũng không có thời gian đi tuyên truyền long minh sự tỉnh mà ma đạo kiếp toàn bộ phương tây chứng kiến sinh linh toàn đều đã chết hiện tại đã trở thành phương tây thần linh tu di một bộ phận long minh làm cái gì lại càng không có nhiều thiếu sinh linh biết ngoại trừ giống côn bằng như thế cực kỳ tình huống đặc thù bên ngoài biết long minh thực lực hoặc là không có tới tử tiêu cung hoặc là liền là long phượng hai tộc thành viên thử tiêu cung cái này ba n g h n hồng trần tu sĩ、si、bên trong ngoại trừ số rất ít nghe nói qua long tộc ra một cái minh long tri tổ kết thúc long phượng kiếp bên ngoài l i ê n cái gì cũng không biết thế là lúc này ba n g à n hồng trần tu sĩ toàn đều rất mập bức thánh nhân đang sợ cái này đạo hữu đùa gì thế đây chính là thánh nhân hồng hoang t h ứ nhất thánh nhân a làm sao lại sợ ai ngắn ngủi trầm m ặ t sau hồng quân cuối cùng mở miệng đạo hữu ngươi đến tử tiêu cung làm gì thanh âm nghe bắt đầu hoàn toàn không có gì ba đậu nếu không phải đầy đầu mồ hôi lạnh thực sự giấu không được hồng quân cái này đợt biểu hiện có thể đánh mát điểm nhưng coi như thế cũng đem ba n g h n hồng trần tu sĩ cho cả kinh kém chút ngày lên đến vũ thảo thánh nhân xưng giá hỏa này đạo hữu hắn đến cùng thân phận gì lại có tư cách để thánh nhân xưng đạo hữu chuẩn đề lúc ấy liền giống như hồng quân đầu đẩy mồ hôi có thể làm cho thánh nhân xưng đạo hữu như vậy nói cách khác đây cũng là một vị thánh nhân chuẩn đề nắm tay giấu ở trong đạo bảo móng tay đã hoàn toàn bóp vào trong thịt chỉ có dạng này hắn có thể k h ô n g chế lại mình run rẩy long minh mỉm cười ngươi thành thánh ta đến chúc mừng một cái không chào đón hồng quân liền vội vàng lắc đầu đạo hữu nói bừa thử tiêu cung tùy thời là đạo hữu mở rộng sân môn chỉ là hiện tại là g i n g đạo thời điểm đạo hữu ngươi cái này long minh nghiền ngẫm cười một tiếng vậy ta sẽ không quái rời ngươi dứt lời quay người mà đi trong chớp mắt liền đã đi ra tử tiêu cung đại điện đem nơi này sở hữu cầm chê không lọt vào mắt hi hỏa thường hy lập tức nhắm mắt theo đôi u đ u ổ i theo nữ hoa do dự trong nháy mắt cuối cùng cũng cắn răng một cái đi theo đi đứng tại bốn phía phục hy kinh hãi nhưng nhưng căn bản không mở miệng được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mội mội rời đi mãi cho đến long minh bốn người toàn đều biến mất trong đại điện hồng quân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn về phía ba ngàn hồng trần tu sĩ cắn răng một cái một đạo t h á n h huy đã qua đem ba n g h n hồng trần tu sĩ vừa rồi ký ức cho mơ hồ hóa nếu không phải long minh tồn tại là tuyệt đối chân thực hồng quân là muốn đem ba n g h n hồng trần tu sĩ liên quan tới long minh ký ức trực tiếp xóa bỏ nhưng bây giờ chỉ có thể mơ hồ hóa một cái ứng phó xong việc ba n g h n tu sĩ cùng nhau mơ hồ một cái sau đó liền không còn quan tâm chuyện lúc trước chỉ có thông tin ẩn ẩn cảm giác mình tự hồ là không để ý đến cái gì nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đến hồng quân âm thầm thở ra một hơi ánh mắt một lần nữa rơi vào ngồi xuống sáu người sau đó ánh mắt lại là ngẩn ngơ kỳ quái Bần đạo hẳn đạo l à có một cái một t i n h h t ô n g tạo hóa, ngày sau đi tạo tử. đạo đạo hóa, hóa chi đạo nữ đệ tử. Bần đạo lớn như sau ngày nữ Bần lớn vậy đi đệ minh ộ t tử, vị nữ không đệ tử, làm sao không có. Trước đã i Tại Hồng quân một mặt một bước, mình làm sao thiếu đi người nữ đệ tử thời điểm. Minh bản bắt bước, tôn chuyển Hồng quân mình nữ Long rốt thể một mặt một tử cục có đầu đạo. đệ đ sao làm mang theo tam nữ đi ra từ tiêu cung một đường đi vào phù đảo biên giới long minh nhìn về phía nữ hoa mỉm cười xem ra ngươi đã làm ra quyết định nữ hoa cười khổ một tiếng ta bây giờ còn có lựa chọn sao long minh gật gật đầu có thể ta hiện tại đưa ngươi trở về giết chuẩn đề đem vị trí của hắn trả lại cho ngươi lại để cho hồng quân thu ngươi làm thân truyền hồng quân không dám không nghe nữ hoa kéo ra khỏe miệng nàng lắc đầu nếu thật là dạng này vậy ta liền thật muốn mất đi hết thảy a nói xong nàng hướng long minh đi một đệ tử đại lễ nữ hoa tham kiến sư tôn kỳ thật nữ hoa bái long minh vi sư không chỉ là xúc động mà là một mực quan sát mặc kệ là côn bằng sự tình còn là trước kia trong hành lang không nhìn thẳng thánh nhân thiết kế càng về sau để thánh vị nữ hoa đã ẩn ẩn cảm thấy long minh không đơn giản nhưng chân chính để nữ hoa quyết định cũng không phải là hồng quân nhìn thấy long minh biểu lộ mà là nàng nhường ra bồ đoàn về sau khiếp sợ phát hiện mình thoát khỏi một loại nào đó trói buộc cái nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được xiềng xích gây mất nữ hoa cuối cùng cùng nói là gặp hồng quân bộ dáng về sau cảm thấy bái long minh có tiền đ ồ hơn không bằng nói nàng là không còn dám ngồi trở lại bồ đoàn cũng không dám tiếp tục tại t r o n g tử tiêu c u n g đợi thế là đành phải đi theo long minh đi ra sau khi ra ngoài lựa chọn của nàng cũng chỉ có một đầu long minh thủ nữ hoa đệ tử chi lễ mị cười vị sư tên long minh long tộc minh long tri tổ nữ hoa n g long minh danh hảo nàng nghe qua biết long p h ư ợ n g kiếp là long minh một tay dừng lại nhưng long minh cụ thể làm cái gì nàng cũng không biết nhưng nghe đến long minh danh hảo nữ hoa trong lòng cũng nhiều hơn một phần an tâm dù sao cũng là có thể một tay đình chỉ kiếp nạn tồn tại bái chi vi sư cũng là không tệ lúc này nữ hoa vẫn là một cái hồng hoang m a mới hoàn toàn không phải về sau bị trạm thi tiên đạo ảnh hưởng lại kẹp ở nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa tình thế khó xử cuối cùng không thể không biến thành lãnh huyết vô tình bỏ mặc mình sáng tạo nhân tộc đi chết vô tình thánh mẫu hiện tại nữ hoa thậm chí không có muốn thành thánh suy nghĩ tu đạo là lúc này hồng hoang sinh linh bản năng về phần tu tới trình độ nào nữ hoa cùng tử tiêu cung bên trong cái kia ba ngàn hồng trần tu sĩ kỳ thật còn không có một cái nào chính xác khái niệm thành thánh cái kia nhưng thật ra là tại nghe song hồng quân lần thứ nhất giảng đạo về sau sinh ra long minh biết nữ hoa lúc này trong lòng còn có chút bàng hoàng cũng không thèm để ý hắn cười cười chỉ hướng hi hòa thường hy đây là ngươi hai vị sư thị hi hòa thường hy họ là thái âm thần nữ kim ố tổ công thuộc tri tộc các nàng đến âm tri lực cùng vận mệnh của ngươi tri lực sinh, sinh tướng hơi thở các ngươi ngày sau có thể nhiều giao lưu nữ hoa vừa muốn gặp qua hai vị sư tỷ lại ngây dại n g ư ơ i sư tôn làm sao biết đệ tử tu chính là tạo hóa c h i lực long minh n é t miệng cười một tiếng đưa tay tại nữ hoa mi tâm một điểm chín trăm chín mươi chín mai phong ấn trạng thái tạo hóa phụ văn liền khắc vào nữ hoa trong nguyên thần nữ hoa còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đập vào mặt tạo hóa thần kỳ liền để nàng lưu luyến quên vệ quên hết tất cả nữ hoa bởi vì tạo hóa mà sinh bản thân liền là cảm ứ n g bản cổ thân hóa vạn vật tạo hóa tri đức mà sinh ra lúc này rốt cục trực diện tạo hóa tri đạo tri lý nữ hoa kích động lệ nóng dân trọng đã từng mê mang lúc này đã hoàn toàn quất dọn nàng biết mình ứ n g làm như thế nào đi đến tạo hóa chi đạo thật lâu nữ hoa tỉnh táo lại vừa mừng vừa sợ lại là kích động nhìn về phía long minh long minh mỉm cười trận lộ ra còn trận tần tạo hóa có nguyên công nữ hoa liền cúi đầu cung kính trả lời lấy thiên địa làm đại lô lấy tạo hóa là đại giã long minh hài lòng gật đầu ta tại ngươi nguyên thần bên trong lưu lại chín trăm chín mươi chín đạo thiên đạo tạo hóa phù văn đây coi như là ta đưa cho ngươi lễ bái sứ a ngươi tự hành luyện hóa hấp thu đợi đến chính ngươi có thể hóa giải sở hữu phong ấn lúc liền là ngươi chứng được thiên đạo này nữ hoa t ỏ mò hỏi chứng thiên đạo là thanh nhân sao long minh trận mắt chừng một cái đệ tử của ta còn muốn đi làm thanh nhân coi như ngươi muốn làm thanh nhân thiên đạo dám thu sao nói xong long minh bá khí vung tay lên hoàn toàn không thấy tử tiêu cung mấy vạn đạo cầm chế mang theo tam nữ cùng một chỗ biến mất trực tiếp về hồng hoang đi mãi cho đến long minh mang theo tam nữ rời đi trong đại điện hồng quân mới rốt cục chân chính nhẹ nhàng thở ra tên sát tinh này cuối cùng đã đi bản tôn rốt cục có thể bắt đầu truyền đạo liền là không biết hắn vừa rồi đối cái kia nữ o a làm cái gì long minh ngươi liền, liền, lượng lượng liền chờ xem thắng lợi cuối cùng nhất định là bản tôn hồng quân thu hồi sở hữu lực chú ý chuẩn bị bắt đầu truyền đạo về phần nữ đệ tử cái gì nữ đệ tử bản tôn làm sao có thể có nữ đệ tử hồng quân ánh mắt đạo qua ba hồng trần tu sĩ không khỏi khỏe mắt giật một cái vẫn là có ba cái nhưng bản tôn trước đó cảm ứng được liền là ba ngàn cái long minh cái kia tên sát tinh t ử vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm đem bản tôn đệ tử cho n g ặ t đi một cái tính toán một cái mà thôi cho dù có tạo hóa chi đạo lại như thế nào b ầ n đạo một lần nữa bồi dưỡng một cái chính là cuối cùng ổn định lại tâm thần hồng quân rốt c ụ c uy nghiêm mở miệng lần này truyền đạo chia làm ba lần mỗi lần ba ngàn năm ở giữa khoảng cách ba v à n năm các ngươi cẩn thận nắm chắc nói xong cũng không cho dưới đài ba ngàn hồng trần tu sĩ、si、phản ứng trực tiếp bắt đầu giảng đạo đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh tiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu đạo âm lên lục lúc đầu lành lạnh trong tử tiêu cung lập tức ngàn đầu thủy thải lên sương ngủ tím v ạ n đạo kim quan g lạc hồng n g h e lại có trời rơi kim hoa địa dũng kim liên vô số tử khí tại đại điện đỉnh hưng tụ hóa thành một mảnh màu tím tầng mây thần mây chập trùng thế là tinh hà vũ trụ quanh co trở hiện ẩm ẩm chúng tu sĩ tắm rửa tại thánh ngôn đạo âm phía dưới nhìn thấy hồng quân thánh khu hóa ước vạn trượng độ cao phù văn sáng tắt đạo vận chạy xuôi sau đó hóa thành một đạo hồng hoa hắn m a n l i t xuống như ngân hà rơi cựu tiên giống như giang hải hiện hồng hoang ba n g h n hồng trần tu sĩ lại không bên c ạ i nghiệm toàn đều đắm chìm trong đạo này vận triều tịch bên trong về phần có thể hấp thu nhiều ít lĩnh ngộ nhiều thiếu liền nhìn cơ duyên của mình đến tận đây ba n g h n hồng trần tu sĩ hoàn toàn đem trước đó hồng quân tại long minh trước mặt mất mặt một chuyện quên mất chỉ có thông tin cùng hồng vân ẩ n ẩn có một ít ảnh hưởng nhưng cũng triệt để mơ hồ hóa hồng quân không tiếp to lớn tiêu hao làm ra đạo vận triều tịch chính là vì mục đích này thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua lần thứ nhất dạng đạo ba n g h n năm qua đi rốt cục trong t ử tiêu cung một tiếng trung vang vang lên Đám chương ì m ở đạo bên n t o h năm g mươi ba thủ hồ lô đợi tam thanh sau đó một mẹ hốt gọn hồng quân biến mất tại ba hồng trần tu sĩ trước mặt chúng tu sĩ đều là xứ sở sau đó nhao nhao đứng dậy lao tử nhìn thoáng qua thông thiên tam đệ chúng ta lập tức trở về bế quan ngươi không được ra ngoài thông thiên trận mắt chừng một cái đại huynh không cần lo lắng như thế khó được nộ đạo cơ duyên ta như thế nào lại bung tha nói thì nói thế nhưng thông thiên trong mắt chuyển cái ngừng hiển nhiên là khác có ý tưởng lao tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu biết thông thiên có tiểu tâm tư nhưng cũng không nói ra các tu sĩ khác cũng đều ai cũng có âm mưu lục tục về tới hồng hoang bọn hắn đến thời điểm cựu tử nhất sinh nhưng ở tử tiêu cũng đã có được, được. với lại hồng quân còn âm thầm cho ba hồng trần tu sĩ một chút bảo hộ cho nên trên đường trở về hết thạy thái bình thời gian kế tiếp ba hồng trần tu sĩ đều trở lại chỗ ở của mình lục thức phong bế r ố c lòng nhắm một mặt tổng kết mình học một mặt thôi diễn thiên đạo chỉ lý lần này tử tiêu cung truyền đạo chân chính ý nghĩa chính là cho cái này ba hồng trần tu sĩ một cái phương hướng về phần hồng quân chỉ cái phương hướng này có phải thật vậy hay không giải thoát con đường chứng đạo chi pháp cái kia liền không nói được rồi với lại nói trở lại coi như hồng quân thật hoàn toàn vô tư cái kêu ba hồng trần tu sĩ bên trong cái ũ n không thành lượng, cảnh càng hơn. nhiều cùng vẫn đến diện cùng hoàn thành mình Hồng Hoàng Tranh Hùng g giới sẽ số sẽ sĩ sẽ thật chỉ thực có cầu cao cuối lực, cuối c vượt vu lưu một truy Rất tu tại Tâm. qua biểu đi đi Dạ này kỳ thật cũng là hồng quân đem ba lần giảng đạo khoảng cách từ nguyên bản kế hoạch ba năm đ ổ i thành ba vạn năm nguyên nhân lúc đầu mệnh số bên trong ma đạo kiếp về sau hồng quân cần dòng d i ã năm mươi sáu vạn năm mới có thể thành thánh sau đó mới là tử tiêu cung truyền đạo nhưng mà long minh bị thiên đạo chằm chằm đến không kiên nhẫn thế là đẩy hồng quân một thanh kết quả hồng quân tại ma đạo kiếp sau khi kết thúc vẫn chưa tới một vạn năm liền thành thánh nếu không phải long minh đồng thời cũng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy toàn bộ hồng hoàng tu sĩ một thanh sợ là hồng quân thành thánh truyền đạo liền căn bản không có ai sẽ hưởng ứng hiện tại mặc dù đụng đủ ba hồng trần tu sĩ nhưng so với hồng quân nguyên bản kế hoạch cấp độ muốn kém một chút thế là hồng quân không thể không cải biến kế hoạch ban đầu cho thêm ba hồng trần tu sĩ ngộ đạo thời gian hồng hoàng không nhớ năm năm thời gian ngàn năm trước mắt l i ề n qua côn luân sơn côn luân trong cung tam thanh gần như đồng thời từ bế quan bên trong tỉnh táo lại ba cái l ư ớ nhau đồng thời lộ ra một vòng mỉm cười năm ngàn năm thôi diễn thiên đạo để bọn hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một cái hoàn toàn mới phương diện mạnh nhất thái thanh lão tử đã đạt tới đại la kim tiên đ ỉ n h phong nguyên thủy cùng thông thiên thì theo sát phía sau trên đỉnh t a m hoa mở hai hoa trong lồng ngực vũ khí thông ba khí thông tin ê trong hai mắt thần quang hiện lên hai vị huynh trưởng chúng ta từ hóa hình đến nay còn không có đi bên ngoài du lịch qua không bằng chúng ta bây giờ ra ngoài du lịch một phen thái thanh lão tử có chút không vui như mày tam đệ hiện tại vừa mới qua năm ngàn năm ngươi liền ngồi không yên sao ngươi như thế tâm tính như thế nào tu được đại đạo thông tin lại là sớm đã có dự định hắn gửi một tiếng đại huynh ta đây cũng là có đạo lý hồng quân lão sư trước đó cũng đã nói ba vạn năm thời gian chúng ta chẳng những muốn ngộ đạo diễn trời cũng muốn du lịch hồng hoang lấy tăng trưởng kiến thức nếu không hai thai không nghe thấy ngoại giới thanh âm chúng ta lại như thế nào tại cái này hồng hoang ngộ đạo thái thanh lão tử xứng sở cảm giác thông thiên nói đến có chút đạo lý thông thiên gặp thái thanh lão tử t h ầ n sắc liền biết có môn thế là không ngừng cố gắng với lại chúng ta chỗ côn luân tiên sơn là hồng hoang ít ỏi linh khí nồng nặc nhất chi đ i ệ trước đó lại một mực đang dị không gian bên trong không bị bên ngoài cái dậy hiện tại côn luân tiên sơn đã lộ ra tại hồng hoang các loại dị thú linh bảo cũng sắp xuất thế cái này côn luân tiên sơn thế nhưng là chúng ta bản cổ tam thanh cửa nhà nơi khác thì cũng thôi đi nếu là cái này cửa nhà chính chúng ta đều không rõ ràng đây không phải là để chúng sinh trò cười như lại để cho hắn người đem bên trong ngọn tiên sơn dị thú linh bảo toàn đều cầm đi k i a liền càng thương thể diện nói chuyện đến linh bảo nguyên thủy cũng tâm động đại huynh tam đệ nói đến có chút đạo lý cái này côn luân tiên sơn là bản cổ phụ thần lưu cho chúng ta tam thanh chúng ta coi như không đem bên trong ngọn tiên sơn chỗ có dị thú linh bảo linh căn kỳ hoa đều thu hết nhưng ít nhất phải có chỗ đến thái thanh lão tử lần này bị triệt để thuyết phục thế là nhẹ gật đầu Tốt ta, chúng ta cái này du lịch chơi một chút luân tiên sơn. Lấy trăm năm trong vòng, như thế、nào? Thông tiên chỉ cần thái thanh láo tử đáp ứng liền tốt. Trăm thời trọng. Rốt thể tu thấu. Tam thanh các truyền bản của một phần di trí, các có biến. Thông tiên vốn à. này nào? À. này là Chúng cái lịch chơi côn chỉ cần cũng cục có Cái chỉ chắn các cổ các có cũng như không hóa hình hành, nhảm phần không luân sơn. năm vòng, ứng liền năm gian quan vòng vòng. đến nay, bản biến. ra láo đáp đi di Lấy du sớm đã thái thanh lão tử cũng biết mình như một mực lôi kéo thông thiên bế quan thanh tu sẽ chỉ hủy cái này t a m đệ cho nên dù là biết thông thiên nói là lấy cớ chiếm đa số cũng vẫn là đáp ứng lập tức t a m thanh cùng nhau bơi chung côn luân sơn côn luân tiên sơn lúc đầu một mực đang dị không gian bên trong được bảo hộ bởi vậy tránh thoát trước đó hung thú kiếp long vợ kiếp ma đạo kiếp ba lần kiếp nạn tổn thương toàn bộ dãy núi phạm vi trăm và dặm thế núi nguy nga linh yên tiên vụ tràn ngập và dặm linh thú buôn tàu chơi đùa kỳ hoa tranh nhau mở ra câu rông thành cầu tiên cầm trong núi m ả múa từ hà sâu ngàn phòng dị thạch tổ đã lầm tr tiên nắng ban mai uống sương mai động tiên chiếu phúc điện tam thanh tử côn luân cung xuống tới một đường hái cũng không thiếu linh chân dị quả kỳ chủng l i n h căn thông tiên mừng rỡ mắt đều cong với hắn mà nói đi ra du lịch đồng thời có thu hoạch liền là tốt nhất vậy phần thu hoạch cái gì hắn kỳ thật cũng không thèm để ý cứ như vậy du lịch mười năm thông tiên thân thể chấn động trên thân xương mủ tím b ư c lên kìm hà chiếu hoa trên đỉnh tam hoa thứ ba hoa chậm rãi mở ra một nửa thái thanh lão từ gặp đây tiên lặng cười một tiếng xem ra để tam đệ ngươi đi ra ngoài là đúng nguyên thủy cũng là cười một tiếng dứt khoát về sau liền để tam đệ ở bên ngoài chạy loạn tính toán miễn cho tại côn luân trong cung làm ở mỹ v á y giày đại huynh ngươi thanh t u l ã o tử cũng không có đem nguyên thủy lời nói coi là thật chỉ là cười không nói thông tin ê trên đỉnh thứ ba hoa nở một nửa thực lực lại tăng một mảng lớn đắc ý cười ha ha một tiếng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cũng là thật tâm chúc mừng nguyên thủy cười nói đã tam đệ ngươi đã có chỗ đến vậy chúng ta liền lại hướng núi chỗ sâu tìm một chút cơ duyên không thể nói trước tam đệ có thể làm cho thứ ba xài hết toàn bộ triển khai thả thông tin cười ha ha một tiếng nói như vậy ta liền so nhị huynh ngươi lợi hại nguyên thủy hoàn toàn thờ ơ cười nếu thật như thế vậy ta muốn chúc mừng lúc này tam thanh quan hệ vẫn là cực kỳ thân mật thế là tam thanh lại tiếp tục sâu thả côn luân tiên sơn đi không đến ba năm tam thanh một ngày này đồng thời lòng có cảm giác hướng về một cái phương hướng gấp tiền đến không bao lâu một mảnh ngũ thải hà quang chiếu thất thải ráng mây từ phía trước xuất hiện tam thanh biết đây là dị bảo sắp xuất hiện thế là tăng thêm tốc độ hướng dị bảo phương hướng tung đi rất nhanh phía trước một chỗ vách núi treo vách tường xuất hiện trên vách núi treo một mảnh dây hồ lô dây leo bên trên bảy viên bảo khí rượu nàn huy hồ lô Tam chương năm mươi bốn thiên thiên bảo bối đột nhiên đã cảm thấy không thơm tam thanh vừa sợ vừa giận còn có mấy phần sợ hãi có thể trong nháy mắt đem ba người bọn hắn cùng một chỗ khóa kín để bọn hắn ngay cả một tia pháp lực đều không dùng được đại trận tại khởi động trước đó thế mà một điểm điểm báo trước đều không có tam thanh mặc dù nhìn thấy dị bảo tâm động nhưng căn bản không có bất kỳ buông lỏng cảnh giác nhất là luôn luôn cẩn thận thái thanh lão tử càng là từng bước cẩn thận nhưng mà mãi cho đến đại trận khởi động hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào kỳ hỉ đây chính là thủ hồ lô đợi tam thanh nữ hoa sư muội ta thắng rồi nữ hoa n h ậ t v u a bất quá thường hy sư tỷ h chúng ta vẫn là trước tiên đem tam thanh đạo h ư u cho thả ra đi ngay tại tam thanh chưa tỉnh hồn thời điểm hai cái có chút quen thuộc thanh em vang lên bắt đầu tam thanh đồng thời quay đầu sau đó ba mặt một bức liền tại bọn hắn không đến trăm mét vị trí long minh ngồi tại dưới một thân cây trước người là một phương bàn đá trên bàn có một bình trà long minh đang tại nhàn nhã phòng trà h y hỏa khéo léo tùy tùng đứng ở một bên thường hy lại chính vui vẻ vỗ tay mặt mũi tràn đầy vui vẻ nữ hoa thì đứng tại thường hy bên người trên mặt có m ấ y phần không thể làm gì cười mà tại hai nữ một bên là bị trói gô chính là hồng vân đạo nhân cùng trấn nguyên tử t a m thanh kinh sợ hỏa khí trong nháy mắt biến thành ngộ bức cái này là tình huống gì thông thiên thấy là long minh một nhóm chẳng biết tại sao ngược lại không có h o ả sợ hắn miết miếp miệng giỡ khóc dở cười mở miệng long minh đạo hữu ba vị tiên tử các ngươi cái này là vì sao ta tam thanh chưa từng đắc tội các người a thường hy lắc đầu trả lời đương nhiên cái này dây hồ lô là ta phát hiện trước nhất các ngươi muốn cái kia chính là đến và bảo ta đem các ngươi nắm lên đến rất hợp lý a tam thanh đều là s ư ớ n g sở nhìn một chút hồ lô kia dây leo thái thanh lão tử cười khổ một tiếng đạo hữu nói tới có lý như cái này dị bảo là các ngươi phát hiện trước vậy dĩ nhiên là các ngươi hồng hoang dị bảo người có duyên có được người có duyên này kỳ thật có dạn rất lớn phát hiện trước lấy được trước có vấn đề là bảo bối nếu là các ngươi các ngươi lấy đi chính là lựu tại nơi này lại bố hạ bấy dập lại là ý gì thái thanh lão tử cẩn thận quan sát dưới hồ lô kia dây leo có thể khẳng định cái này bảy cái hồ lô đều đã có thể hái cũng không có cần trở nhất đẳng thuyết pháp đã đạo hữu các ngươi đã tới trước một bước vì sao không hái như đạo hữu lo lắng bần đạo ba cái động thủ c ấ p đ o ạ n rất không cần phải bần đạo lấy bản cổ tam thanh danh dự phát thệ tuyệt đối không làm cái tiêu bị ổi sự tình thường hy lắc đầu chúng ta nếu là đem hồ lô lấy sao có thể bắt được các ngươi những này muốn cướp bà bối thái thanh lão tử lúc ấy liền sẽ không a thái thanh lão tử nhìn về phía nguyên thủy nguyên thủy cũng là một mặt mộng bức lắc đầu hoàn toàn không rõ thường hy là chuyện gì xảy ra thông thiên đến cùng là tính tình sinh động phản ứng lại hắn một tay b ị mặt hai vị huynh trường cái này dây hồ lô mồi cúng lần này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy minh bạch đồng thời kéo ra khỏe miệng đường đường bàn cổ tam thanh thế mà bị câu cá thường h i xuất ra một sợi dây tác nhẹ nhàng ném đi cái kia yếu ớt ngón lút manh mối liền đem tam thanh cho trói lại bắt đầu tam thanh còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì liền đã rời đi vây khốn bọn hắn đại trận rơi xuống hồng vân cùng trần nguyên tử bên người Nguyên thủy phát hiện pháp lực của mình lại khôi phục lập tức bắt đầu dãy rủa sau đó pháp lực của hắn như là thạch chìm đông hải hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì nguyên thủy đạo hưu không cần thử hồng vân lúc này mở miệm Cái càng này như đến quá lợi hại, đến lúc đó thông tin thì c tại u n g một bên khác trực tiếp liền phun ra hồng vân đạo hữu ngươi nói cái gì đây là trung phẩm hỗn độ linh bảo hồng vân một mặt dở khóc dở cười đúng vậy tin tưởng bần đạo Các n g ư ơ i nhìn xem bên kia cái kia hai đống đùi cái kia chính là tại bần đạo trước đó tới g i a hỏa chẳng những l i ề u mạng d i ấ y g i a còn đục mạ long minh đạo hưu m ộ n cái kết quả bị khóa cứng hết thể nhân quả trực tiếp không có bần đạo hiện tại thậm chí nhớ không nổi tìm hai vị kia tên đạo hưu đoán chừng lại không lâu nữa bọn hắn liền sẽ bị bần đạo quên sau đó vĩnh viễn biến mất tại trong hồng hoang tam thanh lập tức đầu đầy mồ hôi vũ thảo không hổ là hỗn độn linh bảo hùng tàn như vậy hồng vân tính cách tam thanh là biết đến cụ tướng làm tán đồng vị này đồng môn phẩm tính cho nên hoàn toàn không nghi ngờ hồng vân lời nói nhìn thoáng qua cái kia gần thành gang tấp hai nóng bụi tam thanh mồ hôi lạnh càng nhiều thông tin ê dùng sức nuốt một miếng nước bọn hồng vân đạo hữu long minh đạo hữu bọn hắn đến cùng là ý gì vì bảo hộ hồ lô kia dây leo hoặc là cho mượn dây hồ lô làm mồi nhử bài trừ đối lập hồng vân lắc đầu cười khổ bài trừ đối lập lấy long minh đạo hữu thực lực hắn cần sao đại trận kia các người đang bị nhốt ở trước đó có một chút cảm ứng sao tam thanh đồng thời lắc đầu cái này đúng là bọn họ hoảng sợ nhất địa phương cho dù là tử tiêu cung những thánh nhân đó phát trận bọn hắn cũng nhiều nhiều thiếu thiếu là có một ít cảm ứng nhưng vừa rồi đại trận kia bọn hắn là thật hoàn toàn không có cảm ứng được hồng vân thở dài vân đạo chỉ có thể nói bọn hắn chỉ là tại trò chơi thôi tam thanh càng ở b ư ớ c trò chơi hồng vân gật gật đầu các ngươi coi là trói lại chúng ta càng khôn khốn thiên tác liền là long minh đạo hưu trong tay duy nhất hôn đội gì bảo thông thiên sướng sở còn có một cái a đúng vân đạo nghĩ tới trước đó long minh đạo hưu đưa cho thường hy đạo hưu c h â m c à i tựa hồ cũng là hôn đội linh bảo lúc này tam thanh nhận hồng quân ảnh hưởng ký ức đã bắt đầu khôi phục lại thông thiên cũng liền nghĩ tới cái kia hung tàn trâm cải hiện trường luyện chế trong n g á y mắt ba rất nhanh a một kiện hỗn độn linh bảo liền đi ra bây giờ trở về nhớ lại đến thông thiên đều cảm thấy mình có thể là sinh ra h à o giác hồng vân trợn mắt chừng một cái b ầ n đạo nói không phải món kia ba vị đạo hữu các ngươi nhìn kỹ một cái ba vị tiên tử trên thân mỗi một vị trên thân nhất thiếu hai kiện hỗn độn linh bảo còn có long minh đạo hữu thưởng thức trà đồ u ống trà đó cũng là hỗn độn linh bảo đông nguyên thủy một đầu đập xuống đất sau đó hắn dãy r u i lấy ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ lô kia dây leo bên trên bảy viên thải h à ngàn trượng hồ lô đột nhiên đã cảm thấy không thơm thái thanh lão tử hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì hồng vân cùng trấn nguyên tử thành thành thật thật chờ đợi ở đây hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ không chỉ là càn khôn khốn tiên tác hung tàn mà là bị đà kích vừa nghĩ tới long minh một nhóm trong tay thêm bắt đầu nhất thiếu mười cái hỗn độn linh bảo suy nghĩ lại một chút mình thế mà bị tiên thiên linh bảo cho dẫn tới chúng bây dập thái thanh lão tử lập tức cũng không có phản kháng động lực ngay lúc này t h ư ờ n g hy cái k i a thanh â m vui sướng lại một lần nữa vang lên tới, tới lại có ai tới hồng vân trấn nguyên tử tam thanh đồng thời quay đầu nhìn lại không hiểu cái này năm vị đáy mắt đều có một kia chờ mong chương năm mươi lăm thường hy tiên tử nói đúng đông vương công liền là thứ cặp bã một mảnh hỏa hồng dáng mây từ đằng xa chạy nhanh đến cách còn có mấy vài dặm đã có một cỗ nóng rực đánh tới trên bầu trời thái dương tùy theo cùng một chỗ lấp lóe toàn bộ t r ư ớ c vách núi nhiệt độ tùy theo cấp tốc lên cao nguyên lai、like、là bọn hắn hồng vân còn không thấy được người đến đã đoán được tới là ai thông tin ê g ậ t gật đầu nguyên lai、like、là kim ô cái này thái dương tinh hoa thật sự là quá có mang tính tiêu chí toàn bộ hồng hoang không còn phân ra nguyên thủy trầm thấp hử một tiếng tùy ý tiêu xài thực sự không công đoan đế tuấn quá từ xa xa liền để thái dương tinh h ỏ a huy năng ảnh hưởng đến nơi này h i ệ n nhiên là vì biểu hiện ra thực lực đồng thời hướng những khả năng kia tồn tại người cạnh tranh biểu thị công khai mình tồn tại nơi này bà bối huynh đệ chúng ta coi trọng thức thời mình lăn đây chính là đế tuấn thái nhất muốn biểu đạt ý tứ lớn lối như thế tự nhiên để tính tình c a o nạo nguyên thủy tướng làm khó chịu thông tin t h ấ p giọng cười một tiếng nhị huynh trợ tức một hồi xem trọng a nguyên thủy tưởng tượng cũng đúng đế tuấn thái nhất hiện tại càng là p h á lối một hồi càng là kinh ngạc thế là nguyên thủy cũng lập tức tâm tình thật tốt bắt đầu rất hiển nhiên nhìn xem bên ngoài người nhảy hố loại sự tình này cho dù là bản cổ tam thanh cũng muốn ngừng mà không được nhất là mình cũng tại trong hố thời điểm kia liền càng s ư ớ n g rồi rất nhanh hai đoàn ánh l ử a đi vào trước vách núi dừng lại chính là đế tuấn thái nhất bất quá đế tuấn thái nhất vừa mới dừng lại lại là một bóng người bay tới tốc độ cực nhanh cơ hồ là cùng đế tuấn thái nhất trước sau chân rừng ở trước vách núi lại là một vị mang ba triều chi quan lấy cựu sắc dáng mây tri phục đạo nhân đạo nhân thân phụ trường kiếm mặt mũi tràn đầy mạo khí dừng lại một cái đạo nhân này liền ngoài cười nhưng trong không cười đối đế tuấn thái nhất vừa chắc tay n g u y ê n lai、like、hai vị kim ố đạo hữu đông vương công hữu lễ đế tuấn thái nhất đồng thời sầm mặt lại thái nhất lạnh hừ một tiếng đông vương công ngươi muốn cùng bần đạo đạo bảo thái nhất là cái thẳng tính trời sinh bá giả chi khí càng làm cho hắn căn bản khinh thường tại nói chuyện ngược lên thế là đi thẳng vào vấn đề đông vương công cười ha ha một tiếng bảo. đạo hữu chỉ giao cho bảo bối này là ngươi vậy ngươi gọi nó một tiếng nó sẽ đáp ứng sao thái nhất sắc mặt lại đen một điểm trong hai mắt thái dương tinh hỏa chạy sôi quay lại cái kia chính là muốn động thủ ngươi đều có thể thử một chút nhìn bần đạo có phải hay không sợ ngươi đông vương công nết miệng cười một tiếng đạo hữu ngược lại là thống khoái vậy liền so tài xem hư thực nói xong hắn soát rút ra phía sau lưng bảo kiếm kiếm này chính là bần đạo tại tím châu phủ đoạt được là lấy tên là tím châu thần kiếm trung phẩm tiên thiên linh bảo để bần đạo dùng cái này kiếm đi thử một chút hai vị thủ đoạn thái nhất trợn mắt chừng một cái chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng dám lấy ra bêu xấu nói xong lúc này tê ra bản thân sen lẫn trọ bảo hỗn độ trung thiên thiên trí bảo đông vương công thấy một lần hỗn độ n chung sắc mặt liền là k h ẽ biến nhưng vẫn là cười nặng n ẽ cho dù có trọng bảo lại như thế nào cuối cùng vẫn cần thực lực của mình hôm nay để ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực thái nhất toàn thân thái dương tinh hỏa cháy h ừ n g n ự c hỗn độ n chung lập tức phát ra kêu khẽ đây không phải trung vang nhưng đã chấn động không gian chung quanh một cái tự đại như ẩn như hiện kim ỗ tại trung thân bên trên b a y múa hôm nay ta ban thưởng ngươi trước ra một chiêu thái nhất l ấ y càng thêm cùng ngạo thái độ mờ miệng đông vương công hừ một tiếng vỗ thân kiếm vậy liên xem kiếm thái nhất lập tức hết sức chăm chú hắn mặc dù công ngạo nhưng biết ngay đạo đông vương công là ba ngàn hồng trần tu sĩ bên trong thực lực gần phía trước tồn tại nếu như nói ngồi lục thánh vị sáu tiên là t h ê đ ộ i thứ nhất lời nói như vậy đế tuấn thái nhất đông vương công trấn nguyên tử minh hà những n à y liền là t h ê đ ộ i thứ hai thái nhất lại cùng cũng không có khả năng không coi đông vương công là một chuyện ba đông vương công bảo kiếm trong tay bỗng nhiên nổ tung một đoàn xương ngủ t r ậ n hiện đẩy ngang hướng đế tuấn thái nhất xương khói k i a quái dị vô cùng trong nháy mắt hóa thành xương xích đem đế tuấn thái nhất khóa lại mặc dù bất quá là trong nháy mắt đế tuấn thái nhất liền đã tránh thoát khống ch nhưng liền cái này trong c h ư ớ c mắt đông công vương đã hóa thành một đạo lưu quan g p h ó n g tới vách núi ha ha ha hai cái đánh một cái các ngươi coi là b ẩ n đạo ngốc sao thái nhất giận dữ từng sợi tóc l o a sáng đáng giận đồ h è n hạ hắn pháp lực t u ô n ra trung điệp đập vào hỗn độn chung bên trên làm một tiếng t r u n g vang lập tức phong thiên tỏa điện giam cầm thời gian cùng không gian ngũ hành bị cấm linh khí ngừng chuyển toàn bộ vách núi vạn giảm phương viên trong nháy mắt liền bị dị hóa nhưng mà thái nhất động tác vẫn là chầm nửa bước đông vương công đã vọt tới dây hồ lô phía trước trong tay một viên pháp tấn chi cầu sáng lên đây là định đem toàn bộ vách núi đều làm hỏng ha ha ha ha đế tuấn thái nhất đa tạ các ngươi t ặ n g vào vận đạo về sau mới hảo hảo t ạ phanh đông vương công lời còn chưa nói hết một tiếng nặng nề tiếng va đập liền để hắn câu nói kế tiếp im mặt mà d ừ n g đông vương công một điểm chuẩn bị cũng không có hung hăng đụng vào một đạo hoàn toàn bình t h ư ớ n g vô hình cái này va chạm kinh thiên động địa đông vương công trực tiếp đụng cái tam hoa đủ nát ngũ khí đều là đoạn cả thân thể tựa như là một chương bích họa rắn vào lập tức đầu rơi máu chảy máu tươi vời da đỏ trắng bôi t r o n thức đông vương công tựa như là trực tiếp khảm nạm tại bình t r ư ờ n g phía trên thẻ giữa không chung một hồi lâu lúc này mới cở cờ ý tờ tt ê ê trượt rơi xuống mặt đất đã tế ra hà đồ lạc thư chuẩn bị phối hợp thái nhất động đế tuấn trực tiếp liền t r ò n váng thái nhất ngươi ra tay vụ thảo ta làm sao không biết nhị đệ hỗn độ chung còn có hung tàn như vậy năng lực thái nhất lại là một mặt một b ư ớ c trong tay hỗn độ chung run, run run một cái không phải ta làm chuyện này rốt cuộc là như thế nào ẩn tàng lên thường hy đã cười đến ngã vật tại nữ h a trong ngực nữ h a sư muội ngươi thấy không có cái kêu đông vương công đâm đến thật là thảm nữ hoa cắn môi đỏ dùng sức n é n cười nhưng một đôi vai ngọc dun a dun hiển nhiên cũng là nhịn được vất vả thường h i một bên ôm bụng một bên ngẩng đầu nhìn về phía long minh sư tôn trận pháp này quá thú vị ta quyết định a ta không cùng tỷ tỷ tu thái âm sinh sinh chi đạo ta muốn tu trận chi đạo long minh để chén trà trong tay xuống nhấc lông mày cười một tiếng quyết định tốt cái kia liền không thể sửa lại quyết định tốt về sau vừa học không đi xuống ta là sẽ sinh khí thường hy vội và ngồi thẳng người sư tôn ta quyết định không thay đổi trận chi đạo quá thú vị long minh gật gật đầu đưa tay lăng không viết ba cái trận chi đạo thiên đạo phù văn sau đó đập tới thường hy trong mi tâm người tốt nhất cảm n ộ trận chi đạo cùng nữ hoa tạo hóa chi đạo khác biệt cùng hy hòa thái âm sinh sinh chi đạo càng không giống nhau một khi đi sai bước nhầm vậy thì không phải là trì trệ không tiến mà là phản p h ệ nó thân người muốn sống tốt cảm n ộ thường hy dùng sức gật đầu đệ tử minh bạch định sẽ không c ố phụ sư tôn dạy bảo tam thanh hồng vân trấn nguyên tử nam tiên đã hoàn toàn choáng nguyên thủy nhìn về phía thông thiên tam đệ ba người chúng ta bên trong ngươi tình thông nhất trận pháp vừa rồi ngươi phát hiện trận pháp biến hoa sao thông thiên kéo ra khỏe miệm ha ha vừa rồi cái kia thật là trận pháp chín mươi chín mai thiên đạo phù văn tạo thành trận pháp thật là trận pháp thử tiêu cung bên trong thánh nhân trận pháp mạnh nhất một cái mới chín cái thiên đạo phù văn a lúc này hi hòa đôi mi thanh tú nhẹ trao lại đông vương công sẽ không đụng chết a thường hy nhẹ hừ một tiếng chết thì chết a hắn cực kỳ gian hoạn đã nói xong thì thí lại là dùng lừa dối với lại vừa rồi hắn đã làm tốt công kích vách núi dự định hiển nhiên là đánh được bản thân cầm không đi liền toàn bộ hủy đi đáng giận tri cực nơi này chính là nhà của người khác đâu hắn đến và bảo còn để người ta nhà làm hỏng tam thanh lập tức cùng nhau gật đầu thường hy tiên tử nói đúng đông v ư ơ n g công liền là một cái t ạ t bã chương năm mươi sáu thông tin ê tam quan nát một chỗ đạo tâm đều g i a o động đông v ư ơ n g công k è m chút mình đem mình đ â m chết tam hoa đủ nát n g ũ khí đều là đoạn nguyên thần chấn động chân linh g i a o động nếu không phải hắn cuối cùng vì thu dây hồ lỗ lúc thoáng thu tốc độ khả năng thật sự đem mình đụng chết hoang đường về sau thông tin ê t r ừ n g lớn mắt nhìn xem tầm kia chỉ có tại bọn hắn vị trí hiện tại mới có thể nhìn thấy bình chướng thật lâu hắn phát ra một tiếng tán thưởng phát động trước vô thanh vô t ứ c phát động sau vô ảnh vô hình thiên biến bần văn Trận này, hóa, thự do tùy tâm. do pháp này, bần đạo không cấp một p h nhà n tỷ. t các i ngươi Nguyên t đều ở trong trận chẳng lẽ còn không nhìn thấy phía trên thiên đạo phù văn sao nguyên thủy kéo ra khỏe miệng dù hắn tính tình được a o nạo vô cùng lúc này cũng không khỏi đến giờ khóc dở cười lắc đầu thiên đạo cấp thế nhưng là trong tử tiêu cung thiên đạo cấp cũng không phải cái dạng này a nơi đó đẳng cấp cao nhất thiên đạo cấp p h á p trận cũng liền mấy cái thiên đạo phù văn mà thôi nguyên thủy nhìn thoáng qua chung quanh đại trận phù văn không nhiều cũng liền chỉ là ba mươi hai cái nhưng này mẹ nó tất cả đều là thiên đạo phù văn nguyên thủy cố gắng đến bây giờ cũng liền nhận ra bên trong bảy cái còn lại phù văn nếu không phải thiên đạo khí tức quá rõ ràng nguyên thủy thậm chí không thể tin được những cái kia là thiên đạo phù văn nhìn thấy những ngày này đạo phù văn nguyên thủy mới rốt cuộc minh bạch một sự kiện vũ thảo thiên đạo phù văn có nhiều như vậy sao b ậ n đạo coi là liền mười mấy cái mà thôi tam thanh cũng không biết thiên đạo cấp pháp trận nhưng thật ra là một cái tướng làm rộng giải định nghĩa chỉ cần trong trung tâm có vượt qua ba cái thiên đạo phù văn liền có thể tính suốt ngày đạo cấp pháp trận mãi cho đến long minh loại này trận chi đạo đạt tới thiên địa đạo cấp bậc có thể dùng ức vạn cái thiên đạo phù văn tạo dựng vô cùng lớn trận trình độ cái kia cũng coi là thiên đạo cấp pháp trận chỉ có giao đấu chi đạo khống chế tấn thăng đến hỗn độn đạo cấp bậc mới có tư cách gọi hỗn độn pháp trận nha bọn hắn rốt c u c động ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ dọa đến lập tức chạy trốn đ Đúng lúc này, thường hy nhìn về phía long minh long minh cười vung tay lên thiện tay viết ra chín mươi chín mai thiên đạo phù văn sau đó trong nháy mắt áp xúc đem hương tụ thành một cái chật bàn cầm cái này ngươi liền có thể đối với nơi này trận thức tùy tâm sở dục k h ô n g chế chỉ cần bất tử tùy ngươi như thế nào vừa vặn ngươi quyết định muốn tu trận c h i đạo vậy liền hào hào thể hội một chút lần này trận thức về đông hải về sau ta muốn kiểm tra thường hy nhận lấy trở ậ b ả n cười đến hai con ngươi đều thành trang khuyết minh bạch tam thanh n ă m tiên lướt nhau bị long minh vừa rồi cái k i ê u một tay cho tú đến tê cả ra đầu thông tiên dùng sức nuốt nước miếng một cái đại m i n h ngươi biết thiên đạo phủ văn có thể dạng này ách dạng này khống chế sao thái thanh lão tử quất quất k h ỏ miệng vần đạo không hề nghĩ ngợi qua thiên đạo phủ văn lại có thể bị áp suất biến hình nguyên thủy cũng là trợn mắt hốc mồm càng quan trọng hơn là long minh đạo h ư u là thế nào đem thiên đạo phù văn cho biến thành thực thể đây quả thực không thể tưởng tượng nổi như thế nào phù văn hiện ra đạo ký hiệu hậu thiên phù văn thiên thiên phù văn thiên đạo phù văn tầng tầng tiến dần mặc dù uy lực có khác biệt lớn với lại lẫn nhau ở giữa chỉ có tương tự nhưng không có thượng hạ cấp quan hệ cái này là đạo đạo vĩnh hằng bất biến cái gọi là cảnh giới cái gọi là cao thấp chẳng qua là đứng tại độ cao khác nhau góc độ nhìn thấy đạo mà thôi đây cũng là chân lý mới đúng Mà thông ạ i cái c này â n văn hiện biên soạn, tổ hợp, sau đó lấy pháp trận phương thức bày ra. Nhưng có thể áp biến hình, hiện này thanh nam tiên lý làm làm loại lây ký phía Phu hợp, pháp áp hiệu. thể thức thể thậm chí hóa. h sau ra. tam dưới. biểu Cái bày một tổ đạo bị đó k Có có súc cụ tin h h ể nào ể u được. t h ô g tiên r ố i cổ muốn nhìn một chút thường hy trong tay trật bàn đến cùng là như thế nào muốn là có thể sở một chút sử dụng một cái thông tin ê thậm chí nguyện ý dùng mình du lịch côn luân tiên sơn đến nay sở hữu thu hoạch đến đổi đương nhiên hắn cũng liền ngẫm lại mà thôi hắn điểm này thu hoạch mình đều không có ý tứ lấy ra bắt đầu trấn nguyên tử thấp giọng nói n a m tiên lực chú ý đồng loạt rơi xuống thường hy trong tay trận bàn bên trên muốn nhìn một chút thường hy không chế tiến trận này bàn đến cùng có thay đổi gì long minh đạo hữu cảnh giới không dễ đoán nhưng thường hy đạo hữu chúng ta còn có thể nhìn thấu lời như vậy cũng có thể nhìn ra mấy phần mánh khỏe đại trận bên ngoài đế tuấn thái nhất tại do dự một chút sau rốt cục dự định tiến lên nhìn xem đông vương công là cái tình huống như thế nào đương nhiên càng quan trọng hơn là tầng kia đem đông vương công kém chút đâm chết bình t h ư ớ n g đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng ngay tại đế tuấn thái nhất tiến lên thời điểm cái kia đã tin tức bình t h ư ớ n g lại một lần nữa xuất hiện lần này nó tản mát ra sinh sôi không ngừng ất m ộ t chi khí hào quang màu xanh lục như là thác nước đổ x u ố n g xuống trong c h ư ớ c mắt làm bị thương hấp hối đông vương công liền xoay người mà lên trong trận thông thiên lúc ấy liền nhọn kêu ra miệng ất m ộ t sinh cơ lại làm anh liệt như vậy ất m ộ t sinh cơ cái này trận này thông thiên kinh dị túi đầu phát hiện dưới thân đại trận dễ b ả n không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hết lần này tới lần khác đại trận tản mát ra ất mộc sinh cơ thông thiên cơ hồ sắp điên trận pháp coi như thiên biến văn hóa nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hạch tâm không thay đổi cái kêu pháp trận bản chất liền không nên cải biến mà bây giờ hạch tâm không có bất kỳ biến hóa nào đại trận hiệu quả lại thay đổi thông tin ê vốn là s i mê chiến đấu cùng trận pháp hiện tại đại trận này hoàn toàn siêu ra tưởng tượng của mình lấy dễ như t r ở bàn tay phương thức đem thông tin ê nguyên bản đối với trận lý giải đối với phủ văn lý giải triệt để đánh nát thông tin ê đỏ lên hai mắt dùng sức đứng dậy muốn tiến lên nhìn xem thường hy thao tác nhưng hắn vừa đứng lên đến c à n khôn khốn tiên tắc liền buộc phát ra một mảnh kim sắc hỏa hoa tia lửa kia bất quá lâm ta lầm tấm hơi như mảnh bụi nhưng lại đánh cho thông thiên tại chỗ kêu t h ả m một tiếng ngã xuống thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy quá sợ hãi muốn tiến lên tiếp được thông thiên cũng là bị trói cái r ắ n chắc đã chậm một bước thông thiên trùng điệp quẳng xuống đất nhưng lại không lo được cái tiên một thân chật vật một lộc g ộ c xoay người ngầm đầu nhìn về phía thường hy đạo h i ế u đạo h i ế u ngươi cái này là làm sao làm được làm sao làm được trận pháp coi như biến hóa nhưng sao có thể như thế thường hy quay đầu lại nhìn một thông thiên một chút không khỏi kinh ngạc trận to hai mắt thông thiên lúc này hai mắt đỏ bừng búi tóc loạn thành một bầy biểu lộ càng là hỗn loạn vô cùng đây là đạo tâm giao động biểu hiện nếu là qua không được cửa này thông tin ê liền xong rồi tại chỗ đạo tan nát con tim ngã xuống tại chỗ cũng có thể chương năm mươi bảy thái nhất chúng ta ăn chút thiệt thòi bảy cái hổ lô chỉ cần bốn cái như thế nào thường hy tâm địa thiện lương khẽ thở dài một cái trận chi đạo h ư ký cốt thực nó ra là lấy bất biến ứng v ạ n biến đã đạo có thể thiên biến v ạ n hóa như vậy phù văn cũng làm thiên biến v ạ n hóa phù văn tạo thành trận pháp vì sao không thể thiên biến v ạ n hóa thông tin vẫn là một mặt mê mang thế nhưng trận pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất trận pháp h ạ c h tâm phù văn không thay đổi trận pháp như thế nào biến thường hy lại là l ắ p đầu hỏi lại trận pháp hạch tâm bao lâu là phù văn trận pháp hạch tâm cho tới bây giờ đều là bảy trận người nhà lời này tựa như là cựu thiên thần lôi t r u n g điệp đánh xuyên thông thiên thần thức nhưng này phá vỡ trong sương ngủ lại còn còn lại cuối cùng một mảnh yên lam xin hỏi đạo hữu cái kia giải thích như thế nào những ngày kia nhưng trận pháp không nói những cái khác chỉ là cái này côn luân tiên sơn đã từng liền bị trận pháp bảo hộ độc lập với h ư n g hoang thường hy hỉ hỉ cười một tiếng nào dám hỏi đạo hữu không có người phát hiện thời điểm những ngày này nhưng trận tồn tại sao hoặc là nói không có người phát hiện không có tiến vào người thời điểm những ngày này như trận là trận vẫn là đạo thông tin ê chấn động toàn thân trên mặt cuồng loạn cùng mê mang lập tức biến thành hiệu gia một đạo bảo quang từ hắn thiên linh lộ ra bảo quang hóa thành thượng thanh thanh khí lại biến hóa đạo vận ba trăm chạy xuôi tại thông tin ê bên cạnh thân trong c h ư ớ c mắt liền đem thông tin ê cho bao khỏa bắt đầu thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cả kinh trận mắt hốt mồm tam đệ đốn nộ nguyên thủy dùng sức vẫy vẫy đầu kém chút cho là mình sinh ra ảo giác sau đó không khỏi há mồm liền muốn cười ha ha mình tam đệ đốn ộ đây chính là đại cơ duyên a đố nộ g đây chính là mỗi một cái tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ một khi đố nộ g vạn năm khác biệt bất quá nguyên thủy trên ngựa liền muốn cười lúc đi ra rốt cục tỉnh nộ g lại g ắ t gao cắn đầu lưỡi mình một cái đem tiếng cười cho nén trở về lúc này nếu là quái giấy tam đệ vậy liền tội lỗi lớn nguyên thủy nhìn về phía thái thanh lão tử cái sau cũng là hai mắt tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy vui vẻ liền ngay cả một bên hồng vần cùng c h ấ n nguyên tử cũng là trên mặt chúc mừng tri sắc tất cả mọi người là đồng môn hiện tại lại đều là gặp rủi ro người làm sao có cái gì g h é g h é Húng chi? vừa rồi thường hy cùng thông thiên cái kia một phen đối thoại đối thái thanh lão t ử bốn cái gợi mở cũng cực lớn bọn hắn mặc dù còn chưa tới nơi ngộ h i ể u tình trạng nhưng cũng là thu hoạch tương đối khá thường hy gặp tình huống này mỉm cười h ờ i suy nghĩ thông tin ê chung quanh liền dâng lên một lớp bình phong đem thông tin ê cho cách ly đi ra để tránh hắn đốn ngộ bị quấy dày thái thanh lão t ử cảm kích hướng thường hy gật gật đầu đa tạ thường hy đạo hữu lần này nhân quả tam thanh ai cũng dám quên thường hy hỉ hỉ cười một tiếng đây đều là sư tôn dạy ta các ngươi cái này nhân quả về sau trả lại sư tôn a nói xong nàng khoát khoát tay nhìn về phía ngoài trận đông vương công lúc này đã xoay người ngồi dậy cực ngắn ngủi mở mịt sau hắn lập tức nhảy bắt đầu đế tuấn thái nhất các người c ư nhiên như thế h è n hạ ở chỗ này thiết hạ bấy dập mai phục bần đạo buồng chúng ta cùng là tử tiêu cung ba ngàn hương t r ậ n c h u y ệ n hôm nay bần đạo nhớ kỹ ngày khác chắc chắn báo đáp hắn phen này nói đúng lại nhanh lại tật sau khi nói xong không nói hai lời một cái độn thuật trực tiếp chạy đế tuấn thái nhất dù là cảm thấy mình cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng lúc này cũng là hoàn toàn phản ứng không kịp đợi đến đông vương công chạy xa về sau thái nhất mới rốt c ụ c kịp phản ứng ta ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ đại minh chúng ta bắt lấy cái này đông vương công ta biết hắn tím châu phủ ở nơi nào nói xong hắn liền muốn đứng dậy đuổi theo thái nhất là đây là cho tức đến chập mặt rồi đem h ồ lô sự tình đều quên hết nhưng đế tuấn lại là một phát bắt được hắn thái nhất đợi một chút đừng sốt ruột nơi này có cổ quái thái nhất không hiểu nhìn về phía h ư ơ n g đế tuấn cổ quái cái gì cổ quái đế tuấn nhìn về phía vừa rồi đông vương công ngã xuống địa phương ánh mắt lại từ từ gì chuyển về phía trước vừa rồi chạy xuôi hạ ớt một sinh cơ bình trướng, lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa đế tuấn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đưa tay đi sở nhưng cái gì cũng sở không tới hắn do dự một chút sau đó đ ỗ n g nhiên v u n g quyền cương đại thái dương tinh hỏa hóa vì một con ba trượng thái dương kim ôi hỏa chim đụng hướng về phía trước vây anh kim ôi hỏa chim bay ra không đến trăm mét liền đụng phải bình t r ư ớ n g vô hình ầm ầm bên trong nổ tung một cái đậu lớn thái dương tinh hỏa cuốn ngược đánh tới trong máy mắt chung quanh mấy ngàn thước phạm vi hết thể đều hóa thành cho bụi nhưng ở cái kia vô hình bình chướng về sau có cây xanh l ụ núi đá vẫn như cũ thái nhất dùng hôn đồn chung ngăn lại bay loạn thái dương tinh hỏa một mặt một b ư ớ c bình phong này không phải là tự nhiên thành hình dị bảo xuất thế ở giữa thường thường đều có bình chướng bảo hộ nhưng loại này bình chướng là tướng làm khô khan có liền là có không có chính là không có cũng sẽ không có loại này mang tính lựa chọn càng quan trọng hơn là không có cái nào thủ hộ dị bảo bình chướng còn biết đem xâm phạm mục tiêu chữa lành đế tuấn đưa tay làm cái chắp tay b ộ t phía vị tiền bối nào đạo hữu ở đây đế tuấn thái nhất là tâm bảo mà đến lại không biết cái này dị bảo đã có kết cục còn xin tiền bối đạo h ư u thứ l ỗ i nhưng đế tuấn lời nói không có đạt được bất kỳ hưởng ứng nếu là hắn cùng thái nhất tiếp tục tiến lên mấy bước vậy l i ề n sẽ giống như tam thanh bị đại trận trò khoa kín nhưng có đông vương công sự tỉnh đế tuấn thái nhất nơi nào còn dám tiến lên thường hy ở trong trận bất mãn vung tay lên đáng giận bọn hắn làm sao không tiến lên lại đến trăm mét mà thôi chỉ cần trăm mét ta liền có thể đối phó bọn hắn đại trận này dù sao không phải thường hy bố trí nàng có thể cho mượn trận bàn để đại trận tùy tâm biến hóa nhưng lại không có cách nào di động đại trận cái này trăm mét khoảng cách để thường hy một chút biện pháp cũng không có mắt thấy đế tuấn thái nhất không có ý định người tiến lên thường hy đôi lông mày nhữ lại cuối cùng kế thượng tâm đầu nàng đối nữ hoa thì thầm một phen nữ hoa có chút bất đắc dĩ nháy mắt m ấ i cái nhị sư tỷ thật muốn làm đến bước này sao thường hy một chống lạnh hai người này đáng giận vô cùng thiết yếu muốn giáo hơn một cái hảo sư muội ngươi liền giúp ta một chút thôi nữ hoa nhìn thoáng qua long minh gặp long minh chính nhắm mắt t r ậ p mắt k hi hỏa thì ở một bên quạt cuối cùng nữ hoa đành phải khé thở dài một cái、Thu、ta dứt lời nàng bay về phía vách núi thường hy cũng đúng lúc đó cải biến đại trận đối nữ hoa ẩn nấp hiệu quả tiếp theo sát đế tuấn thái nhất liền thấy nữ hoa đột ngột xuất hiện tại trên vách núi đang tại hái cái kia bảy cái hồ lô thái nhất chừng lớn hai mắt lập tức liền đem nữ hoa nhận ra là phục hy đạo hữu n ộ i tử phục hy cùng đế tuấn thái nhất là mới quen đã thân nếu không phải hiện tại còn đang bế quan không ra lần này đến quân luân tiên sơn tầm bảo hắn là muốn cùng đế tuấn thái nhất cùng đi đế tuấn mày nhắc lại chẳng lẽ vừa rồi hết thảy là nữ hoa gây nên thái nhất lại là bất kể nhiều như vậy bất kể có phải hay không là nàng gây nên nàng đại ca cùng chúng ta kết bái nàng cũng coi như chúng ta m g ự a tử nói xong thái nhất ngay cả v ộ i mở miệng nữ hoa m g ự a tử n g ư ơ i chờ chút nữ hoa dừng lại quay đầu lại giả ra vừa mới nhìn thấy đế tuấn thái nhất dáng vẻ nguyên lai là đế tuấn quá một hai vị đạo hưu các ngươi gọi lại b ẩ n đạo giá sao sự tình thái nhất lộ ra một vòng mỉm cười nữ hoa m g ự a tử người gặp có phần hồ lô kia ngươi chia cho ta cùng đại huynh một nửa như thế nào thái nhất tính tình là hoàn toàn sẽ không đánh quang cho nên cũng không có bất kỳ cái gì khắc khí mở miệm liền muốn một nửa nữ hoa buồn cười nhẹ hừ một tiếng bảy cái hồ lô như thế nào bình phân một nửa thái nhất vô đùi đơn giản ta cùng đại huynh tính ngươi huynh trường ăn chút thiệt thòi chúng ta phân b ố n cái nữ hoa mội t ử ngươi độc chiếm ba cái như thế nào chương năm mươi tám bần đạo cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ nữ hoa là cái tính tình tốt cô đ ư ơ n g nhưng tốt tính cũng có tức giận thời điểm thái nhất để nàng giận quá m à c ư ờ i thái nhất đạo hữu lời này nhưng thật có ý tứ bảy cái hồ lô các ngươi muốn đi một cái cho bần đạo lưu ba cái vẫn còn nói bần đạo chiếm tiện nghi thái nhất một mặt đương nhiên đây là tự nhiên b ầ n đạo cùng đại huynh một người đến hai nữ hoa hội tử ngươi lại một người đến ba cái này không phải chúng ta ăn thiệt thòi lại là cái gì nữ hoa đôi lông mày n h u lại nói như vậy b ầ n đạo còn muốn cảm tạ hai vị đạo hữu hào phóng thái nhất cười ngạo n g h ẽ không cần cảm tạ ai kêu phục h i đạo hữu cùng huynh đệ của ta có kết bái chi nghĩa đâu như vậy đi nữ hoa hội tử ngươi trước tuyển bảy cái h ổ lâu ngươi tùy tiện tuyển ba cái còn lại bốn cái lại về huynh đệ chúng ta như thế nào quá một cảm giác đến biện pháp của mình cho đủ nữ hoa mặt mũi đối phương làm sao có thể không đồng ý đâu nếu không phải nể mặt phục h y thái nhất là tuyệt đối sẽ không để nữ hoa chiếm t i ệ n n ghi nhưng đứng tại nữ hoa lập trường lại là cảm thấy thái nhất cái này diễn xuất buồn cười đến đáng xấu hổ thật muốn đ và bảo cái kêu bằng bản lĩnh thật sự đánh lên đến chính là không phải bày r a loại này khẳng khái sắp mặt thăng thêm trò cười nữ hoa gương mặt xinh đẹp chuyển sang lạnh lẽo thái nhất đạo hữu bần đạo cũng có một cái tốt hơn phân phối biện pháp thái nhất vẩy một cái lông mày a nói n g h e một chút nữ hoa đột nhiên trở lại pháp lực một quyền đem bảy cái hồ lô tính cả hồ lô kia dây leo cũng toàn đều thu vào trong lòng bàn tay bần đạo đem cái này bảy cái hổ lô toàn đều lấy đi xem ở phục hy huynh trưởng phân thượng bần đạo có thể cho các ngươi ở một bên nhìn xem thái nhất tại chỗ b i ế n sắc nữ hoa đạo hữu ngươi dạng này sẽ để cho mọi người rất khó coi ngươi đây là để phục hy đạo hữu khó xử nữ hoa khép cười một tiếng đại huynh như là vì thế khó xử vậy dạng này huynh trưởng không cần cũng được nói đùa làm ca ca nhìn thấy mội mội bị khi phụ chẳng những không giúp đỡ còn cùng khi dễ mội mội g i hỏa xưng huynh gọi đệ dạng này ca ca giữ lại làm gì đế tuấn lúc này cuối cùng mở miệng nữ o a đạo hữu dị bảo người có duyên có được phúc duyên không đủ cứng rắn muốn đem dị bảo độc chiếm đây chính là sẽ bị phản vệ nữ hoa khinh miệt cười một tiếng đế tuấn đạo hữu ngươi đây là đang uy hiếp bần đạo đế tuấn trong hai mắt thái dương tinh h ỏ a càng phát sáng rỡ quanh người càng là bắt đầu c h ả y ra như là nước c h ả y nồng đậm thái dương tinh h ỏ a cũng không phải là uy hiếp mà là sự thật dị bảo xuất thế người gặp hữu duyên đạo hữu ngươi muốn độc cầm ngươi cảm thấy khả năng sao đế tuấn thái nhất thế nhưng là trời sinh vương giả hiện tại bọn hắn đã không phải là đơn thuần dị bảo chi tranh mà là mặt mũi chi tranh trời sinh vương giả Bị m ộ theo nữ tử bọn hắn nghĩ i Nữ h o tỷ như bất quá là một cái tìm đạo đều không kiên định hạng người vô năng nếu không có phục hy cái tầng quan hệ này bọn hắn thậm chí khinh thường tại cùng nữ hoa nói chuyện với nhau dạng này nữ hoa bảy cái hồ lô có thể cho ba cái cũng đã là lớn lao bán ân dù là chỉ phân một cái cũng là k h ẳ n g k h á i nhưng bây giờ nữ hoa thế mà không đáp ứng thái nhất phân phối còn muốn nuốt một mình bảy cái h ồ lô cái này khiến đế tuấn thái nhất liền hoàn toàn không thể nhịn nữ hoa ngay trước đế tuấn thái nhất mặt đem h ồ lô cùng dây h ồ lô thu hết sau đó nhoẻn miệng cười b ầ n đạo cảm thấy có thể đế tuấn quá một trong đôi mắt thái dương tinh hỏa hóa thành hảo q u a n g rừng rực vậy chúng ta chỉ có thay mặt phục hy đạo hưu hảo, hảo giáo hấn một cái ngươi yên tâm chúng ta không sẽ giết ngươi nhưng nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì là quy củ đế tuấn nạo n g mở miệm toàn thân cao thấp đã bốc cháy lên h ư ở n g hực thái dương tinh hỏa thái nhất thì hai tay khát vọng tại trước ngực hôn đ ộ n trung tế trước người phi thân đến giữa không trung xem ở phục hy đạo hữu trên mặt m ũ i ta có thể cho phép ngươi xuất thủ trước đại trận bên trong thường hy đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía thái thanh lão tử cùng nguyên thủy các ngươi mới vừa nói thiếu ta nhân quả đúng không thái thanh lão tử cùng nguyên thủy không biết thường hy lúc này sách cái này là ý gì nhưng vẫn không do dự chút nào gật đầu thường hy tiêm vung tay lên c à n khôn khốn, khốn tiên tắc liền từ thái thanh lão tử còn có nguyên thủy trên thân chóc ra thường hy một chị bên ngoài đánh cái kia hai cái chim hung hăng đánh coi như ngươi trả cho ta nhân quả rồi thái thanh láo t ử s ư n g sở cái này là gì đạo hữu ngươi không tự mình ra tay hắn không phải từ chối hắn là có chút nghĩ mãi mà không rõ hắn vừa rồi thế nhưng là gặp thường hy nhiều lần muốn xông ra nhưng cuối cùng vẫn là nhịn tựa hồ có cái gì cấm kỵ thường hy buông tay ta sợ k h ô n g chế không nổi mình đánh chết hai tên k h ô n k i ế p kia các ngươi hẳn là liền không đến mức k h ô n g chế không mình a nói xong thường hy lại ở trên người lật ra hai kiện bà bối một thanh phụi một đ o á ngọc liên các ngươi giúp ta đánh chim ta đem cái này hai kiện bảo bối cho các ngươi mượn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy vô ý thức tiếp nhận hai kiện bảo bối xem xét lúc ấy liền phun ra vụ thảo hỗn độn linh bảo đạo hữu các ngươi trên thân không bỏ ra nổi hỗn độn bảo bối trở xuống bảo bối sao thái thanh lão tử nhìn một chút trong tay phủ bụi một mặt hỗn loạn bần nói sao đã cảm thấy sự tình có chút không dễ lý giải đâu đ â y r ố thủy lại là bất kể nhiều như vậy phải b t h ủ y l ạ i là bất kể nhiều như vậy phải biết bảo bối sở dĩ là, bảo bối, là bởi vì ngoại trừ chiến đấu bên ngoài cũng rất có rượu cái này hai kiện bảo bối mặc dù là lâm thời mật dùng nhưng cầm cái này hai kiện h ô n độn linh bảo chiến đấu đối thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cũng là rất nhiều c h ỗ t ố t húng chi nguyên thủy lúc đầu cũng xem thường đế tuấn thái nhất hắn lo dịp rất đơn giản tam thanh bị long minh một nhóm t ù y tiện cầm xuống lúc này đế tuấn thái nhất khi dễ nữ hoa chẳng khác nào là đánh tam thanh mặt cái này khiến tính tình cao ngạo vô cùng nguyên thủy như thế nào chịu được đại minh chớ nghĩ nhiều như vậy cái này nhân quả phải trả với lại bần đạo rất vỡ thích dạng này hoàn lại phương thức dứt lời nguyên thủy trực tiếp liền đi ra ngoài thái thanh lão tử đối với mình nhị đệ ý nghĩ kỳ thật rất rõ ràng hắn chỉ có cười khổ một tiếng hướng thường h y thi lễ một cái sau đó cũng đi theo ra ngoài nguyên thủy ba bước cũng hai bước đi ra đại trận trong tay ngọc liên tách ra vạn trượng tam sắc q u a n mang b ầ n đạo chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ chi đồ hôm nay ngược lại là thấy được hôm nay b ầ n đạo ngược lại muốn xem xem ai dám tại b ầ n đạo trước mặt đối nữ hoa đạo hưu xuất thủ đế tuấn thái nhất đều chuẩn bị kỹ càng đối mặt nữ hoa công kích nào biết được phía dưới đột nhiên soát ra tới một cái nguyên thủy đế tuấn mày nhắc lại ngọc thanh nguyên thủy đạo hưu ngươi vì sao ở chỗ này nguyên thủy cười lạnh một tiếng căn bản khinh thường tại trả lời đế tuấn mà là chập chỉ thành kiếm chỉ hướng thái nhất b ầ n đạo nhìn ngươi cái này hỗn độn chung không sai xem ở mọi người cùng tồn tại trong tử tiêu cung nghe đạo hôm nay b ầ n đạo liền ăn thua thiệt ngươi đem ngươi cái k i a hỗn độn chung cho b ầ n đạo b ầ n đạo đem cái này trọng bảo cho ngươi như thế nào nói xong nguyên thủy xuất ra một viên ngàn năm c h ú quả giơ lên cao cao một mặt tan để mặt ngươi để ngươi chiếm cái tiện nghi bộ dáng nữ hoa phốc thử một tiếng liền bật cười chương năm mươi chín nguyên thủy đạo hữu ngươi thật sự là kéo đến một tay tốt cửu hận a đế tuấn thái nhất trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nguyên thủy xuất hiện so với rời khỏi tử tiêu cung nữ hoa có vị trí tam thanh liền là đế tuấn thái nhất cần kiên kỵ vai trò đế tuấn đưa tay đe xuống thái nhất đối nguyên thủy lời nói t ứ c giận trong hai mắt thái dương tinh h ỏ a l ặ n g lặng lưu truyền nguyên lai ngọc thanh nguyên thủy đạo hữu cũng ở nơi đây cái này dây hồ lô là đạo hữu cùng nữ hoa đạo hữu cùng một chỗ phát hiện sao nguyên thủy m ạ à h kiếm vừa n h ấ t dây hồ lô cái gì dây hồ lô b ầ n đạo không biết b ầ n đạo chỉ là nhìn thấy hai cái đồ vô xỉ ỉ vào hai chọi một số lượng chi thế khi dễ nữ o a sư muội làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nguyên thủy hình tượng vốn là một cái uy nghiêm cao n g ạ o trung niên nhân bộ dáng lúc này lại cố ý xếp đặt ra cái t i ê u n g ạ o nghễ sắc mặt dơ cảm dùng t r o n g trắng mắt một phần mười liếc nhìn đế tuấn thái nhất đem đối hai vị kim ố khinh bị biểu hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn với lại hắn một tiếng này sư muội liền là nói rõ muốn quyết tâm đứng nữ hoa bên này thái nhất cái nào chịu cái này khí tại chỗ hử một tiếng đạo hữu ngươi đây là dự định cùng huynh đệ của ta đối n ị c h cái này hồ lô tiên đằng chính là tiên thiên linh căn thần diệu phi thường hữu duyên người gặp làm đều có phần đạo hữu ngươi cùng nữ hoa dự định bậm chiếm nguyên thủy trợn mắt chừng một cái cái gì hồ lô tiên đẳng cái gì tiên tiên linh căn b ầ n đạo nói không nhìn thấy thái nhất trong mắt chứa l ử a giận làm sao ngọc thanh nguyên thủy đạo hữu n g ư ơ i là cho rằng ngươi cùng nữ hoa cùng một chỗ liền có thể tùy ý nắm minh đệ của ta hai cái nguyên thủy cười ha ha một tiếng đem giống nhau như lúc lời nói cho mất đi trở về làm sao thái nhất đạo hữu n g ư ơ i là cho rằng ngươi cùng đế tuấn cùng một chỗ liền có thể tùy ý nắm bần đạo hai minh đệ cái thái thanh lão tử từ nguyên thủy sau lưng đi ra cùng nguyên thủy xuất hiện lúc đế tuấn thái nhất hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào đế tuấn sinh lòng cảnh giác t h a m dò mở miệng nguyên lai、like, thái thanh lão tử đạo h ư u cũng tại đã như vậy vậy chúng ta cũng liền thẳng lời nói nói thẳng a cái kêu bảy cái hồ lô chúng ta năm cái mỗi người chia một cái còn lại hai cái lại đợi người có duyên như thế nào thái thanh lão tử cùng nguyên thủy còn chưa mở miệng một tiếng cười vang lên đế tuấn đạo h ư u nói tới người có duyên là chỉ bần đạo cùng trấn nguyên tử đạo h ư u sao hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng đi ra rất hiển nhiên cũng là thường hy để bọn hắn đi ra đế tuấn thái nhất biến sắc ngay tại vừa rồi bọn hắn còn hai chọn một dự định khi dễ một cái nữa a hiện tại đối diện đột nhiên liền soát ra bốn cái cường giả đến cái này mẹ nó ai chịu nổi bất quá lúc này nếu là n h ộ n bộ mặt kia mặt còn hướng c h ỗ n à o đặt nhưng trực tiếp đánh rất hiển nhiên lại chiếm không được bất kỳ tiện nghi đế tuấn trầm ngâm một chút lộ ra một vòng lạnh lùng cười dạng này cũng tốt bảy cái hồ lô cùng chúng ta số lượng tương hợp tất cả mọi người là người có duyên vừa vặn c ắ t đến một cái hồng vân cười không nói t r ấ n nguyên tử t r ậ n mắt chừng một cái nguyên thủy phát ra một cái ngắn n g i dọc núi đã cắc đến một cái vậy ta tam đệ tự nhiên cần một cái đế tuấn nhữ m ạ n lại thượng thanh thông thiên đạo bạn hắn đã không ở nơi này cái k i a không coi là người có duyên nguyên thủy ngạo nghễ nhìn xem đế tuấn người có tư cách gì nói ta tam đệ không phải người có duyên tam thanh đồng tâm đồng thể ta cùng đại huynh là người có duyên cái k i a tam đệ liền thiết yếu nhất định tất nhiên là người có duyên nói xong hắn dừng một chút ánh mắt có chút khuynh hướng nữ hoa nữ hoa sư muội nhà ngươi huynh phục hy đạo hữu nghĩ đến cũng là người có duyên a nữ hoa nhu h ò a cười một tiếng nguyên thủy sư huynh nói là tiểu mọi cái tia bất tranh k h đại ca nghĩ đến cũng hẳn là một cái người có duyên nguyên thủy cười ha ha một tiếng lấy ánh mắt khinh miệt nhìn xem đế tuấn thái nhất xem ra cái này hồ lô không có các ngươi cái gì phần thái nhất giận dữ trước người hỗn độn trung ông ông tác hưởng các ngươi coi là ăn chắc h i n h đệ của ta nguyên thủy dùng khỏe mắt quét nhìn quét thái nhất một chút hoàn toàn là một bộ căn bản khinh thường cùng đối phương nhiều nói nhảm thái độ ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì dùng ăn chắc cái từ này nữ hoa sư mội phát hiện tiên thiên linh căn đang muốn thu lấy lúc các ngươi lại chạy đến c ấ t đoạn hiện tại phát hiện thế cục không đúng nhưng lại bày ra chúng ta ước hiếp sắc mặt của các ngươi a đã ngươi nói chúng ta ăn chắc các ngươi vậy cũng thôi hôm nay vần đạo liền càng muốn ăn chắc một cái nguyên thủy giơ lên trong tay ngọc liên lưu lại hôn đồ chung nếu không hôm nay các người hai cái liền sẽ biết cái gì là chân chính ă n chắc nữ hoa sư mội cùng hồng vân sư đệ nơi đó nhưng còn có hai cái đại đ ỉ n h đâu cái này hiển nhiên là muốn lên trước đó côn bằng đại đ ỉ n h hầm mình thao tác hồng vân cũng là chơi ghẹo lập tức gật gật đầu lấy ra tiên thiên âm dương đ ỉ n h về phần trong đỉnh cái kia nửa côn bằng khẳng định là sớm đã bị tiên thiên âm dương đình luyện chế thành âm dương nhị khí không biết đế tuấn quá một hai vị đạo hữu có đủ hay không cái này một đỉnh hồng vân mặc dù là cái người hiền lành nhưng này chỉ chính là hắn luôn luôn không chủ động ư ớ c hiếp kẻ yếu tốt kết giao bằng hữu tại hiện tại cái này căn bản không cái gì lễ giáo man hoàng thời kỳ thực lực đến hồng vân một bước này muốn thật là không điểm mấu chốt làm người tốt hắn cũng không sống tới hiện tại cũng sẽ không lúc trước tử tiêu cung bên trong phối hợp long minh cự tuyệt nhường chỗ ngồi kỳ thật mấy người bọn hắn đều biết thường hy cũng không có xử lý đế tuấn thái nhất ý tứ đã như vậy vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng thật giết đế tuấn thái nhất r ư ớ lấy cái gì không tốt nhất quả hiện đang khi dễ một cái đế tuấn thái nhất cho thường hy cùng nữ hoa hạ giận chả mình thiếu nhất quả sao lại không làm cũng chính vì vậy hồng vân mới có thể ra sức phối hợp nguyên thủy đế tuấn thái nhất vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình bị khiêu khích đến nước này như thế nào lạ i nhẫn thái nhất cười dài ba tiếng thái nhất đây là sự thực tức điên lúc này một trưởng vô tại hôn đ ộ n chung chiến t h ầ n tiếng chung oanh minh bên trong thái dương tinh hỏa nương theo tiếng chung đồng thời đánh phía nguyên thủy nguyên thủy trong tay ngọc liên tế cách đỉnh đầu lập tức tách ra thiên ti vạn lũ ngọc hoa thanh quang nhụy hoa phất p h ố i kỳ hương khắp lượn ngọc liên hộ thể vạn vật bất xâm hôn đ ộ n chung kích thứ nhất tại ngọc liên trước mặt căn bản không có phát huy tác dụng liền như là châu đất xuống biển không có nhắc lên nửa điểm b ằ n nước mà nguyên thủy lại b i t miệng cười một tiếng thái nhất ngươi phải nhớ kỹ đây chính là người trước đối ta bản cổ tam thanh động các thủ đến lúc đó đi hồng quân lão sư nơi đó vần đạo cũng có lý p h â n t r ậ n đế tuấn thái nhất đồng thời trong lòng giật mình không tốt lên nguyên thủy ác làm nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao thái nhất sẽ không ngừng lại không dám ngừng dứt khoát phi thân giữa không trung pháp lực tuân ra chuẩn bị toàn lực xuất thủ đế tuấn cũng là tế gia hà đồ lạc thư tuy thời chuẩn bị trợ giúp thái nhất hồng vân cùng trấn nguyên tử bên này lại là đồng thời hướng nguyên thủy ném đội phụ ánh mắt nguyên thủy đạo hữu ngươi thật sự là kéo đến một tay tốt cựu hận a chương sáu mươi ngươi đã nói ngọc thanh cựu liên vòng sao hồng quân có quy định thử tiêu cung ba hồng trần tu sĩ nghe đạo trong lúc đó có thể tranh chấp nhưng không thể đánh nhau nay chủ yếu là hồng quân sợ mình bố cục vừa mới bắt đầu cũng bởi vì ba hồng trần tu sĩ nội đấu đánh không có dù sao hiện tại toàn bộ hồng hoang không có cái gì thống nhất giáo hóa lê nghi hết t h ả đều là nắm tay người nào lớn người đó định đoạn hồng quân ba lần giảng đạo liền là ba lần giáo hóa quá trình hắn không quan tâm cái này ba hồng trần tu sĩ cuối cùng có thể hay không chết nhưng chí ít đang giáo hóa kết thúc trước đó cái này ba hồng trần tu sĩ tốt nhất đừng chết bởi vậy hồng quân mới lập xuống nghe đạo trong lúc đó có thể tranh chấp không thể đánh nhau quy củ hiện tại thái nhất xuất thủ trước cái kia chính là phá phá hư quy củ có hậu quả gì không bọn hắn cũng không tốt lại đi náo h đến hồng quân nơi đó tam thanh bên trong muốn nói đến tính toán cái kia nguyên thủy có thể hất ra thái thanh láo tử cùng thông thiên mấy trăm cấp độ nhất là đi thẳng về thẳng thông thiên cái kia càng là cùng nguyên thủy không so được đế tuấn thái nhất biết mình bên trên làm nhưng nếu như đã xuất thủ vậy cũng chỉ có thể tiếp tục xuất thủ nguyên thủy đỉnh đầu ngọc liên mỉm cười đế tuấn thái nhất vận đạo để cho các ngươi ba chiêu đây là chiêu thứ nhất hắn nạo nghễ đứng chắc tay hoàn toàn không đem thái nhất công kích để vào mắt hắn đúng là có tư cách này thường hy cho mấy người bọn hắn hỗn độn linh bảo bên trong cái này hỗn độn ngọc thanh tiên liên là duy nhất phòng ngự bà bối một khi tế lên thiên đạo bên dưới vạn vật không phá vạn pháp bất xâm vạn tài nhượng bộ trừ phi thái nhất thực lực đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên hoặc là trở thành thành nhân sau đó cho mượn thiên đạo quyền hành lại thôi động hỗn độn chung m ộ i thành uy lực nếu không căn bản phá không hỗn độn độn g ọ c thanh tiên liên phòng ngự lúc này hỗn đ ộ ngọc thanh tiên liên triển khai những người còn lại toàn đều đến đứng nguyên thủy sau lưng hoàn toàn liền làm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng Thái nhưng ấ t từ hóa hình sinh h ra sau. c a t ừ bị như n thế h k i mà ở đây ai cũng không có phát hiện sớm tại bọn hắn lên xung đột trước đó toàn bộ côn luân tiên sơn liền lại tiến vào một loại nửa ẩn trạng thái côn luân tiên sơn bên ngoài sinh linh có thể nhìn thấy côn luân tiên sơn lại căn bản vô pháp tiến bảo mà côn luân bên trong ngọn tiên sơn đủ loại dị tượng chuyến đi ra bên ngoài cũng liền vẹn vẹn quang ảnh hiệu quả thôi lúc đầu có thể rung động toàn bộ hồng hoang hỗn độ chung lại chỉ rung động côn luân tiên sơn một cái chỉ có thiên đạo mới có thể phát hiện đại trận đem toàn bộ côn luân tiên sơn cho cô lập đi ra long minh nhàn nhã nửa nằm dưới tảng cây chập mắt khi hòa nhu thuận cho q u ạ t mà tại long minh giữa ngón tay ẩn ẩn có kim quang lấp lóe kim quang lấp lóe tần suất cùng cái kêu cô lập côn luân tiên sơn đại trận ẩn ẩn của mình nhưng tất cả những thứ này không có người nào biết nguyên thủy dùng hỗn độn ngọc thanh tiên liên bảo vệ mình, cùng bên người những người còn lại. nhưng hỗn độn trung uy lực cũng đã trấn khai ngàn dặm côn luân tiên sơn ngọn núi nguyên thủy ánh mắt ngưng tụ quả nhiên không hổ là tiên tiên trí bảo uy lực cư nhiên như thế k i n h người chỉ là một đạo phổ thông tiếng trung liền đã trấn khai côn luân sân thể côn luân tiên sơn thế nhưng là hồng hoang lớn nhất mấy chỗ linh khí phúc địa trí nhất ngọn núi kiên cố vô cùng bình thường kim tiên một kích toàn lực đánh lên đi ngay cả một vết nứt đều đánh không ra nhưng hỗn độn trung chỉ là một đạo tiếng trung liền trấn khai ngọn núi dạng này tiếp tục nữa sợ là toàn bộ côn luân tiên sơn đều sẽ chấn vỡ bất quá nguyên thủy như thế nào khiếp đảm hàng người ngươi có tiên tiên trí bảo lại như thế nào trong tay của ta thế nhưng là hỗn độn linh bảo a ta là bản cổ chính tông tam thanh thứ nhất cầm trong tay hỗn độn linh bảo nếu là còn không đối phó được ngươi vậy cái này nói là tu cũng được thái nhất ngươi d á m tổn hại ta côn luân t i ê n sơn hôm nay nhất định phải đem ngươi p h ó n g tới cái kêu âm dương trong đ ỉ n h ấu nguyên thủy hét lớn một tiếng một đạo ngọc thanh thần lôi đánh vào hỗn độn ngọc thanh tiên liên bên trên lập tức ngàn dặm lôi đình ra một đạo to đến trăm trượng dài ngàn bên trong lôi đình từ hỗn độn ngọc thanh tiên liên bên trên bạo phát đi ra cái này hỗn độn ngọc thanh tiên liên mặc dù là phòng ngự bà bối nhưng không phải nói hoàn toàn không thể dùng để công kích nó có một thần diệu chỗ có thể phóng đại người sử dụng đạo pháp nguyên thủy là vừa vận đạt được cái này hỗn độn ngọc thanh tiên liên căn bản không có l u y ệ n hóa cho nên chỉ có thể dùng cơ bản nhất phóng đại gấp hai công năng nếu là hắn có thể phát huy ra hỗn độn ngọc thanh tiên liên mười thành vi năng cái t i ê chính là phóng đại nghìn lần công kích hiệu quả bất quá liền xem như gấp hai cái này ngọc thanh thần lôi uy lực cũng cực kỳ cương đại tam thanh thân là bản cổ chính tông hóa hình sinh ra thời điểm liền có được tam thanh thần lôi loại này cường đại đạo thuật tam thanh thần lôi là tử tiêu thần lôi phân hóa p h i ê n bản mà tử tiêu thần lôi còn có một cái tại hồng hoang cảng vang làm làm danh tự thiên kiếp chi lôi thiên kiếp chi lôi liền là tử tiêu thần lôi tam thanh thần lôi mặc dù là tử tiêu thần lôi phân hóa p h i ê n bản nhưng uy lực cũng không thể khinh thường uy lực này vốn là không tầm thường đến ngọc thanh thần lôi bị phóng đại gấp hai về sau uy lực càng tăng lên quá vừa thấy được ngọc thanh thần lôi bổ tới trong lòng giật mình vội vàng dùng hỗn độn chung đi cản hồng hoang ba đại tiên trí bảo bên trong hỗn độn chung vừa vặt liền là công phòng nhất thể công kích cùng phòng ngự tướng làm c ô n g nhưng hủy tiên dệt i địa phong có thể chấn áp không gian thời gian thái nhất dùng hôn đột chung chặn lại ngọc thanh thần lôi trong lòng kinh hãi cái này nguyên thủy thực lực cường đại như thế tùy tiện một tiết chớp liền có uy lực như thế ta dùng hôn đột chung ngăn lại về sau thế mà lại còn tay đây cái k i a đoán ngọc l i ề n đến cùng là bảo bối gì ta thế mà hoàn toàn vô pháp xem thấu trong lòng chân kinh nhưng mặt n g o à i lại là sẽ không nhận sợ hừ nghe nói b ả n cổ tam thanh đều là sẽ một lôi pháp vừa rồi liền là ngọc thanh thần lôi a cũng chỉ thường thôi nguyên thủy khỏe miệng hơi nhét lên chỉ thường thôi sao vậy n g ư ơ i n g h e nói qua ngọc thanh cựu liên vòng sao bàn cổ tam thanh các t r u y ề n bản cổ một phần di trí đều có sở trưởng thái thanh lão tử tốt vô vi tinh thông luyện đan thôi diễn thượng thanh thông thiên tính cách hào sảng tinh thông t r ậ n pháp kiếm pháp mà ngọc thanh nguyên thủy tâm tính cao ngạo tinh thông luyện khí còn có lôi pháp nguyên thủy là tam thanh bên trong duy nhất đem thiên phú đạo pháp chơi ra hòa tới vừa rồi cái kia một đạo ngọc thanh thần lôi bất quá là hắn thăm dò dù sao hôn đội ngọc thanh tiên liên cũng không phải hắn đồ vật ngọc thanh cựu liên vòng thái nhất thần xác giật mình nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều nguyên thủy bên người đã xuất hiện chín quả ba thước lớn nhỏ ngọc thanh lôi cầu ngọc thanh nguyên thủy cười ngạo nghễ đế tuấn thái nhất hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem chỉ thương thôi ngọc thanh lôi pháp nên chín huyền tại ký i quyết tiết ba làm tại ngọc thanh ngọc thanh c ử u liên vòng chín quả ngọc thanh lôi cầu đồng thời bay và o hỗn độn ngọc thanh tiên liên tiếp theo sát vạn lôi lao nhanh một cố khí tức h ủ y diện tràn ngập ra ẩm ẩm đạo thứ nhất ngọc thanh thần lôi cùng lúc trước thăm dò lúc không khác nhau chút nào to đến trăm trượng mà chiều dài n à n dặm cái này lôi đình như tuyệt thế thần tiên bổ về phía thái nhất sáng trói lôi quang trói mắt đem toàn bộ côn luân tiên sơn đều cho chiều sáng cái này cùng lúc trước thăm dò không khác nhau chút nào công kích tự nhiên không phá được hỗn độn trung phòng nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất vê anh đạo thứ hai tới to đến ngàn trượng mà dài vài dặm giống như thời kỳ viết cổ cái kế hoạ loạn hồng hoang lôi điện h u n g long ngàn trượng thân thể trùng điệp đánh xuống vê anh đạo thứ ba theo sát phía sau là đạo thứ hai gấp m ư ơ i lần to đến và trượng dài m ư ơ i vài d m toàn bộ côn luân tiên sơn đều tại run dày kịch liệt đế tuấn thái nhất rốt cuộc sắc mặt đại biến chương sáu mươi mốt vũ thảo nguyên thủy quyết tâm bắt đầu ngay cả mình nhà đều nổ đế tuấn thái nhất rốt cuộc biết cái gì gọi là ngọc thanh cựu liên vòng liên la lấy ngọc thanh lôi pháp đến mô p h ò n g thiên k i ế p thiên k i ế p chỉ có chín đạo mỗi một đạo uy lực đều là trước tiên một đạo gấp bội bộ tới đạo thứ chín thời điểm uy lực có thể nghĩ nhưng đế tuấn thái nhất chân chính khiếp sợ không phải nguyên thủy nghiên cứu ra ngọc thanh cựu liên vòng bọn hắn khiếp sợ là cái này ngọc thanh cựu liên vòng mỗi một đạo đôi là mẹ nó trước một đạo gấp mười lần Cái này n g、so、một, một phương đại trận lập tức triển khai thời i n còn n đạo dã. h gian áp suất đại trận bên trong một chút ngàn năm vạn năm một cái trước mắt biển cả thành rộng râu cả đời ngàn vạn nháy mắt sinh diệt lại như qua ước vạn năm lâu chính hà đồ lạc thư bên trong ghi lại hai đại tiên thiên trong trận pháp hôn nguyên hà lạc đại trận hà đồ lạc thư hai đại tiên thiên đại trận chu thiên tinh đấu đại trận chủ công hôn nguyên hà lạc đại trận chủ phòng lúc này hà lạc đại trận triển khai mặc dù bởi vì vội vàng chỉ có thể phát huy ba bốn phần một mươi vi năng nhưng cũng đầy đủ rời núi dễ biển vạn năm là năm thái nhất cũng là liệu đủ toàn lực hai tay điên cuồng đ ậ p động trong c h ư ớ c mắt đã đập vang bánh pháo tiếng chuông trăm đạo tiếng chuông hội tụ bắt đầu hình thành một đạo tiếng chuông tự tưởng bọc tại hôn nguyên hà lạc đại trận phía trên、Ấm、ẩm ước vạn lôi quang nổ tung đạo thứ ba ngọc thanh thần lôi nổ tung mấy vạn trượng hỏa hoa chói lọi chói mắt trong lúc nhất thời cả thiên không bên trong thái dương quan mang đều mềm qua hỗn độn trung tiếng trung cự t ư ờ n g tại cái này điên cuồng trong công kích nát một nửa nhưng không đợi cự t ư ờ n g bản thân chữa trị đạo thứ tư ngọc thanh thần lôi tới uy lực là đạo thứ ba gấp mười lần nay bằng với là đạo thứ nhất nghìn lần toàn bộ côn luân tiên sơ nước vạn g i m phạm vi sở hữu lôi lực tụ đến ngọc thanh hiệu lệ lôi đình tê đậu thiên khung không lây lại đã hoàn toàn ảm đạm xuống áp lực cường đại để thái thanh lão tử mấy cái đều trận mắt ố t mồm vũ thảo nguyên thủy có lợi hại như vậy sao nhất là thái thanh lão tử nhìn về phía nguyên thủy ánh mắt liền cùng nhìn không thể diễn tả tri vật nhị đệ n g ư ơ i n g ọ c thanh c ử u liên vòng có lợi hại như vậy sao trước ngươi không phải cho ta nói ngươi c ử u liên vòng mỗi một đạo uy lực đều là phía trước sở hữu lôi lực tri cùng mặc dù không sánh bằng tiên k i ế p nhưng cũng không tệ cái này mẹ nó gọi không sai ngươi mỗi một đạo lôi đều là trước mặt gấp m ộ ư ơ i lần a đạo thứ tư đã là nghìn lần ngươi đây là muốn làm gì đây là nhà của chúng ta a ngươi định đem toàn bộ côn luân tiên sơn vì sao nhưng thái thanh lão tử hiện đang suy nghĩ gì cũng là vô dụng vô biên lôi lực nghe hiệu lệnh mà động đạo thứ tư ngọc thanh thần lôi tới ẩm ẩm mênh mông lôi đ ỉ n h giống như một đạo lại như vạn đạo giống như lôi lại như cựu thiên rơi t h ắ p nước to đến một trăm ngàn trượng chiều dài trăm vạn dặm lôi đ ỉ n h giống như cựu thiên tri thượng hủy d i ệ n sông rơi xuống rầm rầm đạo thứ tư ngọc thanh thần lôi bổ và hỗn độn t r u n g tiếng chống cự trên tường trực tiếp đem cái kia vốn là liền đã bị hao tổn cự tường phá hủy sau đó n ệ n vào hôn nguyên hà lạc đại trận sông núi trong vạn vật lôi rơi vạn vật hủy chúng sinh diệt cũng không hoàn chỉnh hôn nguyên hà lạc đại trận cũng ăn không được cái này hung hãn đến không bình thường ngọc thanh thần、lôi. trong nháy mắt bị xé nát đế tuấn thái nhất lộ ra kinh hái tuyệt vọng t h ầ n sắc bọn hắn biết tam thanh rất mạnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này cái này mẹ nó thật là đại la kim tiên ngươi nói ngươi là t h á n h nhân ta đều tin a mắt thấy đạo thứ tư ngọc thanh thần lôi vi lực liền muốn triệt để bạo phát đi ra hỗn độn chung đột nhiên mình đậu nó phi thân lên bao lại đế tuấn thái nhất sau đó điên cùng oanh minh ngàn vạn t r u n g vang hình thành ngàn vạn không gian mít lũy ngàn vạn thời gian vòng xoáy một tầng lại một tầng bảo hộ t r ớ c mắt x o á ra chí bảo hộ chủ hỗn độn chung là tiên tiên chí bảo sinh mà có linh lại cùng thái nhất sẽ lẫn lúc này thái nhất có vẫn là phong hiểm hỗn độn chung liền tự phát hộ chủ nhưng mà chân chính bảo bối hộ chủ chỉ có một lần một lần về sau bảo bối cùng người sử dụng duyên phận liền lấy hết bình thường cái gọi là bảo bối hộ chủ nhưng thật ra là người sử dụng tiềm thức k h ô n g chế dùng vẫn là người sử dụng pháp lực cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì hộ chủ mấy lần đều có thể nhưng chân chính bảo bối hộ chủ dùng chính là bảo bối tự thân linh tính loại này linh tính sinh ra cùng bảo bối cùng người sử dụng nhân quả cơ duyên dùng liền không có hỗn độn chung lúc này tự động hộ chủ liền mang ý nghĩa lần này về sau thái nhất cùng hỗn độn chung ở giữa liền lại không duyên p h ậ n dù là không ai đoạt thái nhất hỗn độn chung thái nhất cũng không cách nào lại sử dụng hỗn độn chung không thái nhất tuyệt vọng đại kêu ra miệng nhưng hết thệ đều bị hỗn độn chung tiếng chung bao phủ mà hỗn độn chung tiếng chung lại bị hoàn toàn bộ phát ngọc thanh thần lôi cho trẻ giấu vê anh to lớn bạo tạc n h ấ t lên ngàn vạn trượng núi đá ước vạn dặm côn luân tiên sơn ứng lôi mán á t ba mươi ba ngọn núi gây mất một nửa một nửa khắc càng là trực tiếp nổ nát vụn ước vạn, vạn đạo nổ tung lôi quang hóa thành ức vạn vạn đầu lôi x đảo qua toàn bộ côn luân tiên sơn đem sở hữu kỳ hoa thiên trần linh thú phi cầm hủy diệt cái này kinh khủng công kích còn dẫn phát linh mạch phản ứng đại địa linh mạch tại lôi quang công kích đến bốc cháy lên hừng hực linh h o a đem côn luân tiên sơn một điểm cuối cùng sinh cơ cho bốc chết thái thanh láo tử kinh ngạc hồng vân trấn nguyên tử kinh ngạc ngay cả nữ hoa thường hy cũng kinh ngạc chúng người tại long minh bố trí trong đại trận tự nhiên là bình yên vô sự nhưng nhìn thấy hủy diệt côn luân tiên sơn toàn đều trận mắt hốt mộn vũ thảo nguyên thủy khởi sướng hung h ạ đến ngay cả mình nhà côn luân tiên sơn đều nộ thường hy nháy mắt mấy cái nguyên thủy đã hữu mặc dù ta để ngươi đánh đế tuấn thái nhất một thời kỳ nào đó trở về sau ta nhân quả nhưng ngươi cũng không cần nổi c á o đem nhà mình hủy a cái này côn luân tiên sơn là nhà các ngươi a thái thanh lão t ử chán nổi gân xanh lên dù hắn thanh tính vô vi hiện tại cũng thanh tính không nổi nữa nhị đệ ngươi điên rồi ngươi đây là muốn làm gì ngươi làm sao như thế không biết nằm nhẹ nguyên thủy há miệng phúc phun ra một miệng lớn máu đen chúng người lại là g i ậ mình vũ thảo nguyên thủy khởi sướng ẩn đến ngay cả mình đều không công tha thái thượng lao tử lúc này mới phát hiện tình huống có vẻ như có chút không đúng l i ê n vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy nguyên thủy sau đó cho đối phương miệng bên trong lớp b à cái kim đan n h ị đệ ngươi ngươi đây rốt cuộc làn đổi điên làm gì ngươi ngươi làm sao toàn thân pháp lực dành thời gian ngay cả nguyên thần đều như thế suy yếu hồng vân ha to miệng nguyên thủy đây là dự định cùng đế tuấn thái nhất đồng quy vô tận cái này nguyên thủy đạo hữu đế tuấn thái nhất trước đó đắc tội ngươi nguyên thủy ăn vào kim đan rốt cục thở ra hơi vần đạo vần đạo chủ quan chúng ư ờ i a nguyên thủy run dày nâng lên hỗn độc thanh thiên liên b ầ n đạo không nghĩ tới bảo bối này đem ngọc thanh cựu liên vòng đem thả lớn đến như thế khoa trương bước đạo thứ ba lôi thời điểm b ầ n đạo liền muốn dừng lại nhưng căn bản không kịp đạo thứ tư lôi đem b ầ n đạo pháp lực hoàn toàn rút khô nếu không phải bảo bối này sẽ không đả thương chủ chủ động ngừng lại b ầ n đạo nguyên thần sợ là đều sẽ bị đạo thứ năm lôi rút khô thái thanh lao tử hồng vân trấn nguyên tử đồng thời cả người toát mồ hôi lạnh không hẹn mà cùng nhìn mình trong tay cái kia từ thường h y chỗ mượn tới hỗn đội linh bảo sau đó cùng nhau run run một cái vũ thảo hỗn đội linh bảo hung tàn như vậy sao chương sáu mươi hai long minh Vi sư, sư tôn nói dùng bảo bối trước đó không rất hiểu rõ bảo bối liền dùng đều là tìm đường chết ta biết các ngươi sẽ không đi luyện hóa những bảo bối này cho nên cũng tốt bụng cho các ngươi lưu lại nói rõ các ngươi hoàn toàn không nhìn sao thái thanh lão tử bốn cái hoàn toàn ngây người dùng bảo bối còn cần nhìn nói rõ nhưng nghĩ lại thường hy nói đến lại là đương nhiên trong tay bọn họ thế nhưng là hỗn độn cấp bảo bối uy năng căn bản không phải tiên thiên bảo bối nhưng so sánh bọn hắn cũng là nhường cái đến dùng một chút không dám cũng không thể luyện hóa giống dùng tiên thiên bảo bối như thế thân nhiệm tùy tiện bất qua liền biết bảo bối chỗ có biến khẳng định là không thể nào thái thanh lão tử há to miệng cuối cùng c h ỉ có thể làm lắp bắp nói thường hy đạo hữu nói đúng lắm chúng ta đều quá mức tự cho là đem nhầm hỗn độn bảo bối xem như tiên tiên bảo bối đây đều là lỗi của chúng ta nguyên thủy nhìn về phía toàn hủy côn luân tiên sơn kéo kéo khỏe miệng vừa rồi trong lòng hắn còn có một chút như vậy tưởng niệm côn luân tiên sơn bị hủy làm sao cũng có thể tìm long minh yếu điểm bồi thường dù sao cái này là đối phương cho bảo bối loạn phát huy nguyên nhân hiện tại hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này bóp chết trong đầu thường hy trợn mắt chừng một cái xem ra sau này cho các ngươi giao lưu nhất định phải đem tất cả lời nói đều nói rõ ràng các ngươi thật sự là một điểm thưởng thức đều không có thái thanh lão từ bốn cái hai mặt nhìn nhau tiết tử không phải chúng ta không có biết thưởng thức là các n g ư ơ i căn bản vốn không g i ả n g t h ư ờ n g thức được chứ hỗn độn bảo bối một cầm liền là hơn mười kiện cái này có thể gọi t h ư ờ n g thức sao thường hy cũng mặc kệ bốn người biểu lộ quay đầu nhìn về phía đế tuấn thái nhất vị trí nơi đó làm trung tâm vụ nổ lúc này đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi to lớn hố trời khắc ở trên mặt đất dữ tợn kinh khủng đại lượng cửu hữu khí độc như là màu đen nước bùn từ trong hầm phun ra ngoài vô số quái dị chu lên từ khí độc bên trong truyền da hàng ngàn hàng vạn dữ tợn quái dị mặt mũi tại khí độc bên trong chập trùng lên xuống một cỗ tanh hôi từ khí độc bên trong toát da thái thanh láo từ biến sắc cái này hô đánh xuyên qua kiểu hữu hơn nữa còn có khí tức của biển máu kiểu hữu cùng huyết hải nói là tại phía dưới mặt đất nhưng trên thực tế lại là tại dị không gian bên trong nếu là ai muốn dựa vào đơn thuần đào móc đào được kiểu hữu cùng huyết hải cái kia là tuyệt đối không thể nào nhưng mà vừa rồi một kích cuối cùng bạo tạc quả thực là đem kiểu hữu cùng huyết hải bình t r ư ớ n g nổ xuyên qua không chỉ là đánh xuyên qua kiểu hữu cùng huyết hải các ngươi nhìn phía trên k i ệ m lời ít nói chấn nguyên tử chỉ hướng lên bầu trời bốn người đồng thời ngầm đầu sau đó cùng nhau hít sâu một hơi mà hố trời đối diện thiên khung phía trên cũng có một cái đồng dạng to lớn chỗ trống t r ố n g rông bên trong ước vạn tinh thần lấp l ó toàn bộ màn trời tinh thần chu thiên chư giới liền giống như là muốn áp xuống tới cùng đoạn cương phong tạ i giữa các vì sao xoay chuyển lôi ra một đạo lại một đạo số trên vạn bên trong vết nước một dòng sông dài ở trên không động trời cao chạy xiết mà qua ước vạn vạn bọn nước vượt qua ở giữa chiếu chiếu đến chư thiên vạn giới chu thiên tinh thần vạn linh chúng sinh hết thảy chỉ là nhìn lên một cái đạo tâm không kiên định người liền sẽ tại cái này rối loạn lại điên cùng chiếu chiếu phía dưới thân tử đạo tiêu thái thanh láo từ bốn người đạo tâm kiên định thực lực cường đại nhưng nhìn chỉ chốc lát toàn đều kinh dị túi l ầ u xuống không còn dám nhìn nhiều cái kia không trong động tiết lộ xuống tất cả đều là hỗn loạn tạp bác đạo vận cái này giống như là ngọt ngào kịch độc thô nhìn lên cảm giác là thấy được tìm đạo trí lý nhưng mà thật muốn dấn thân vào trong đó sẽ chỉ làm đạo tâm của mình bị xoắn nát cuối cùng thành là một đạo tàn vang nguyên thủy dùng sức nuốt nước miếng một cái thái cổ tinh không ba mươi ba trọng thiên bên ngoài còn có dòng sông thời gian mặc dù tất cả đều bị đả thông cái này đây rốt cuộc là làm sao làm được bốn người mặt mũi tràn đầy chân kinh hai mặt nhìn nhau đây cũng không phải là đơn thuần hủy diệt như vừa rồi một lần kia bạo tạc thật đã đến hạ thông cửu U bên trên đạt ba mươi ba trọng thiên toàn bộ hồng hoang liền sẽ bị tạc ra một cái chân chính trống r ỗ n g cái kia bị hủy diệt liền không chỉ là côn luân tiên sơn mà toàn bộ đông thổ thậm chí toàn bộ hồng hoang nguyên thủy cũng không nhận là thực lực của mình đã đến có thể hủy diệt hồng hoang tình trạng dù là phóng đại một ngàn lần cũng không có khả năng cái kia giải thích duy nhất liền là có ai cố ý dùng phương thức như vậy phô bảy cái gì mà ở hiện trường chúng người bên trong có thực lực có lý do làm như vậy thái thanh l á o t ử bốn người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía dưới cây chợp mắt long minh lúc này mới phát hiện long minh chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại đang cùng nữ hoa t h ấ p giọng bàn giao cái gì sau đó long minh mỉm cười tạo hóa bổ thương thiên tinh thần chiếu cựu hữu vạn linh vọng huyết hải trường hà rơi cựu thiên nữ hoa đây chính là ta đưa cho ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm bổ sung cái này cựu hữu tri hố cái này thương thiên động này nữ hoa vừa mới nghe xong long minh cho mình giảng huyền hoàng tạo hóa tri đạo đột nhiên liền tiếp vào như thế một cái nhiệm vụ có chút mắt trợn sư tôn cái này đệ tử thật có thể chứ long minh lạnh nhạt cười một tiếng cái này nhưng so chân chính bổ thương thiên muốn đơn giản vạn lần không ngừng chẳng qua là một lần nho nhỏ sớm diễn luyện thôi nữ hoa một mặt manh vọng sớm diễn luyện chẳng lẽ thương thiên thật sẽ phá cái này sao có thể long minh cười cười cũng không nhiều làm giải thích đi thôi nữ hoa không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là chỉ có thể nghe long minh an bài thế là cầm càn cổ đ ỉ n h nàng mặc dù cũng có mình hỗn độn linh bảo nhưng luyện hóa thời gian không đủ sử dụng bắt đầu còn có chút không k h á i thế là vẫn là quyết định dùng càn cổ đình nữ hoa tế lên càn khôn đỉnh trong nháy mắt đem phóng đại đến nước vạn d ặ m phương v i ê n ẩm ẩm càn khôn đỉnh phát ra vang vọng đất trời oanh minh thanh s á c quang mang đem chọn cái côn luân tiên sơn phế tích cho bào phủ bắt đầu sau đó quang mang bắt đầu giống hô hấp d u n g động toàn bộ côn luân tiên sơn phế tích cũng cùng theo một lúc d u n g động chín lần d u n g động sau toàn bộ côn luân tiên sơn phế tích liền biến mất không thấy gì nữa không không chỉ là côn luân tiên sơn phế tích biến mất không thấy gì nữa mà là vùng không gian này toàn đều biến mất bị càn k ô n đỉnh trò thu vào mất đi không gian t ầ n cuối cùng c á c trở cứu khí độc thái cổ tinh không chu thiên tinh thần ba mươi ba trọng thiên bên ngoài cương phong thời không trường hà bậc nước toàn đều bộc phát bắt đầu mắt thấy liền muốn mất khống chế nhưng mà ngay tại đây hết thảy thất khống chi trước nữ hoa trên người sinh sinh tạo hóa chi lực lại trước một bước bạo phát đi ra ước vạn giảm phạm vi hoàn toàn bị cái này một cỗ sinh sinh tạo hóa chi lực bao trùm giờ khắc này tạo hóa chi đạo hóa là thiên địa h ồ n g lô toàn bộ ước vạn giảm thiếu thốn trong không gian hết thảy toàn đều tạo hóa chi đạo cho chấn áp lại chu thiên tinh thần hôn độn che lệ phong t i u u khí độc thậm chí là thời không trường hà bên trong những cái k i a đáng sợ bằng nước hết thể tất cả đều bị tạo hóa chi đạo chấn áp sau đó nhận nữ hoa k h ô n g chế nữ hoa phảng phất đã hoàn toàn dung nhập vào cái này thiên địa hồng lô bên trong phiến thiên địa này tuy nhỏ nhưng lại đã hoàn toàn rơi vào nữ hoa k h ô n g chế thái thanh lão t ử bốn người kinh hãi mở lớn hai mắt bọn hắn phát hiện mình cũng bị k h ô n g chế chỉ cần nữ hoa một cái ý niệm trong đầu bọn hắn sẽ hoàn toàn không có sức đ ể kháng chết mất thậm chí tựa như trước đó bị càn khôn khốn tiên tắc giết chết hai tên ra hỏa chỗ có nhân quả lịch sử tất cả đều bị biến mất đây là bất kỳ một cái nào sinh linh có thể nghĩ tới đáng sợ nhất kiểu chết chương sáu mươi ba vần đạo nhìn không rõ nhưng b ầ n đạo đại thụ rung động nguyên thủy nhìn về phía thái thanh láo tử đại huynh cái này đến cùng là cái gì nữ hoa đạo hưu muốn làm gì hắn hiện tại thật sự là không có ý tứ xưng nữ hoa vì sư muội đừng không tính liền chiêu này sinh sinh tạo hóa chi lực cảnh giới liền là hắn hiện tại khó thể thực hiện thái thanh láo tử lắc đầu b ầ n đạo nhìn không rõ nhưng b ầ n đạo đại thụ rung động thùng thùng đã mất đi không gian cùng thời gian đức vạn dặm phạm vi bên trong đột nhiên vang lên như là nhịp tim thanh em với lại càng lúc càng nhanh thái thanh lão t ử bốn người nhìn về phía giữa không trung nữ hoa nữ hoa khoác trên người lấy vạn trượng dáng mây trong lúc giơ tay nhấc chân không gian như mây mù dần dần mở thời gian giống như quang mang rung động chư thiên c h i ấn vờn quanh nó thân chu thiên tinh thần lấp loe nó đỉnh hạ trong tích tắc thời không trường h ạ đột nhiên nhấc lên ngàn trượng sóng lớn sóng cả cọ rửa xuống liền giống như là muốn hủy diệt hết thảy nhưng mà cái này ước vạn g i m phạm vi bên trong ngoại trừ nhận đại trận bảo vệ long minh một nhóm bên ngoài không còn gì khác thế là thời không trường hà chỉ là phát ra phí công oanh minh trong t r ớ c mắt đem cái này ước vạn g i ả m phạm vi lấp đầy nữ hoa mở hai mắt ra trong mắt đẹp sinh sinh tạo hóa chi lực chiếu chiếu ra chúng sinh vạn vật sau đó chúng sinh vạn vật từ nữ hoa xong trong mắt đổ xuống mà ra thời không trường h ạ tại sinh sinh tạo hóa chi lực không chế h ạ n cấp tốc bình tĩnh trở lại thế là không gian rốt cục cố hóa thời gian cũng theo đó lưu động đại đ ị a lần nữa khôi phục ước vạn vạn tấn bùn đất cùng nham thạch từ tạo hóa bên trong xuất hiện、Ấm、ẩm ẩm ba mươi ba tòa côn luân tiên sơn trụ phong tựa như tại cây cối sinh trường lại một lần nữa đột một từ mặt đất mọc lên khôi phục nguyên bản bộ dáng dòng suối nhỏ sông lớn cũng theo xuất hiện trên bầu trời chu thiên tinh thần thời gian lập lụy bỏ ra tinh quang thần lực sau khi hạ xuống hóa thành mấy triệu linh quang linh quang lại hội tụ bắt đầu trở thành linh mạch nữ hoa lúc này hóa thành một triệu triệu thân thể đỉnh thiên lập địa đứng ở p h í a thiên địa này ở giữa sinh sinh tạo hóa chi lực tại trong cơ thể nàng chạy x u ô i biến động mỗi một lần rung động c ô n luân tiên sơn những cái kia bị hủy diệt vạn vật chúng sinh liền khôi phục một nhóm chín trăm tám mươi một lần rung động về sau q u n luân tiên sơn đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ v ư ợ có nữ h a lúc này mới lại đối càn khôn đỉnh phun ra một ngụm tiên khí càng k h ô n đỉnh lại một lần nữa bắt đầu dâng trào đại điệu bên trên hố trời bị bổ khuyết trên bầu trời chỗ trống cũng đi theo lớp đầy sao động chu thiên tinh thần bắt đầu yên tĩnh tinh thần thần lực trái lại phối hợp nữ hoa tu bổ hết thảy thời không trường hà chẳng biết lúc nào đã ẩn trở về mình đứng tại chỗ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài cương phong hóa thành nồng đậm linh phong linh gió thổi qua côn luân tiên sơn lại một lần nữa khôi phục lại nguyên bản linh khí r ồ i r à o tiên gia phúc địa bộ g á n g đến một bước này nữ hoa rốt cục thu liễm lại mình sinh sinh tạo hóa chi lực vạn trượng thân thể đi theo khôi phục lại nguyên bản trạng thái c à n k h ô n đỉnh tùy theo thu nh trở lại nữ hoa trong nguyên thần nữ hoa cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra đi vào long minh bên người nhuận miệng cười sư tôn đệ tử làm được long minh mỉm cười làm tốt lắm nhưng đây chỉ là tạo hóa c h i đạo nhập môn cơ sở ngươi đường phải đi còn rất dài nữ hoa vội vàng thi lễ đệ tử minh bạch một bên thái thanh lão t ử bốn người lúc này đã hoàn toàn t r ò n váng v ũ thảo chúng ta vừa mới nhìn thấy cái gì đã bị hủy diệt côn luân tiên sơn ngay tại chúng ta dưới mí mắt khôi phục cái này là chân chính tạo hóa thần kỳ a thái thanh lão tử hướng long minh làm một lễ thật sâu đa tạ long minh tiền bối để ta các loại quan sát trận này tạo hóa thần kỳ hắn hiện tại cũng không dám lại xưng long minh là đạo hưu ha ha người ta đệ tử đều so với chính mình lợi hại không biết nhiều thiếu mình có lý do gì lại xưng đối phương đạo hưu long minh d ư ơ n g mắt nhìn thái thanh lão tử bốn người một chút mỉm cười hiện tại chúng ta có thể tới đà một cái liên quan tới đế tuấn thái nhất xử trí nói xong long minh tiện tay chào một cái một cái ánh sáng sáng tỏ bóng liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng k i ném lên mặt đất sau lập tức liền hóa thành hai cái dương cánh ngàn dặm tam túc kim o chỉ là lúc này cái này hai cái kim ô đã hoàn toàn hôn mê trên người thái dương tinh h ỏ a cũng cơ hồ dập tắt toàn thân cao thấp lông vụ không có một cây là hoàn hảo mấy trăm đạo vết thương sâu tới xương khắc ở cái kia thân thể khổng lồ bên trên thái thanh lão t ử bốn người cái này mới phản ứng được vụ thảo đế tuấn thái nhất còn chưa chết ta vừa rồi tạo hóa thần kỳ cơ hồ khiến bọn hắn quên hai cái này thẳng xui xẻo tại thái nhất bên cạnh thân còn có một n g ụ m ảm đạm vô quan cổ chung lại là đã tiêu hao hết một lần linh tính hôn nội chung tại một lần nữa tiếp nhận tân chủ trước đó hôn nội chung là không cách nào lại khôi phục mới hào quang thái thanh lão tử cẩn thận từng ly từng t í hỏi không biết long minh tiền bối đối đế tuấn thái nhất có ý kiến gì không nói xong hắn còn tướng làm mịt mờ nhìn thường hy một chút ban đầu muốn đối đế tuấn quá vừa đọc thủ liền la vị này long minh cười cười thường hy chính ngươi quyết định đi thường hy sớm đã có tính toán của mình lúc này không chút do dự mở miệng đ ã sư tôn ngươi đã nói đế tuấn thái nhất hiện tại còn không phải vẫn lạc thời điểm cái kia liền bỏ qua dù sao đánh hai người này một trận ta đã xả đủ giận rồi long minh nghiền ngẫm cười một tiếng hắn nhìn về phía thái thanh lão tử đa dạng này như vậy hai người bọn họ liền giao cho các ngươi xử lý các ngươi muốn xử trí như thế nào đều có thể dứt lời long minh nhắc tay khẽ vẫy một đạo kim quang từ lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra thiên ti vạn lũ kim tuyến lan tràn hướng bốn phía nhanh chóng bao trùm côn luân tiên sơn ước vạn g i m phạm vi vạn vật chúng sinh đều cùng những này kim tuyến tương liên làm kim tuyến đ ả o qua vạn vật chúng sinh cũng theo đó h ư ớ n g làm kim tuyến bắt đầu thu hồi lúc sau đó lại cực nhanh thu hồi toàn bộ côn luân tiên sơn đều sao động bắt đầu hàng ngàn hàng vạn linh thú phụ phục gào t h t thành quần kết đội tiên cầm rơi nhánh cùng văng lên linh quyền dân trào tiên quý hiếm ba không gió mà múa toàn bộ côn luân tiên sơn hết thảy đều tại hướng long minh thi lễ bọn hắn đang phát ra đến từ linh hồn cảm kích là long minh một lần nữa đưa cho bọn hắn tân sinh thái thanh lão t ử bốn người đến lúc này mới rốt cuộc khiếp sợ kịp phản ứng một sự kiện bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không có có ý thức đến côn luân tiên sơn nơi này động tĩnh lớn như vậy nhưng hồng hoang phản ứng lại vô cùng an tĩnh theo lý thuyết dù là không có cái nào xông lại cũng hẳn là đem thần m i ệ n quét tới xem một chút tình huống a dù sao nơi này vừa mới phát sinh quá nhiều kinh thiên động địa đầy đủ làm cho cả hồng hoang đều bạo động lên sự tình nhưng mà không có cái gì hiện tại thái thanh lão t ử bốn cái mới rốt c ụ c kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra toàn bộ côn luân tiên sơn trước đó đều bị long minh dùng đại trận cho cô lập bắt đầu dù là bên trong thời không một lần biến mất dù là nơi này tới một trận siêu tiểu quy mô tạo hóa kỳ tích cũng không có bất kỳ cái gì một cái tới xem một chút bởi vì nơi này hết thệ đều không có truyền đi dù là một điểm đối với hồng hoang mà nói vừa mới qua đi cái này chút thời gian cái gì cũng không có phát sinh thái thanh lão t ử bốn người l ư ớ t nhau hoảng sợ từ bọn hắn đ ấ y lòng lan tràn đi ra lấp kín trong bọn họ trong lòng mỗi một nơi loại này kính sợ cảm giác thậm chí so với bọn hắn đối mặt hồng quân lúc còn muốn to lớn long minh nhìn phán qua đầu đ ầ y mồ hôi lạnh bốn người mỉm cười mang theo tam nữ quay người rời đi chỉ là ba bước ở giữa đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đến lúc này thái thanh lão t ử bốn người mới rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc ấy bốn người liền đặt mông ngồi xuống dùng chân chương sáu mươi b ố tiên thiên trí bảo hôn đ trùng thế mà ai cũng không cần ngồi dưới đất thờ hồn hển hồi lâu thái thanh lão tử mới rốt cục cái thứ nhất đứng lên đến long minh tiền bối cảnh giới chỉ sợ so hồng quân lão sư đều không kém a hồng vân trận mắt chừng một cái ngươi xác định là không kém v â n đạo thế nào cảm giác còn mạnh hơn nhiều đâu không nói những cái khác người ta tiện tay liền có thể xuất ra mười mấy món hôn đ ộ n linh bảo đi ra ngươi nhìn hồng quân lão sư có thể lấy ra sao các loại hồng vân nghĩ đến hôn đ ộ n linh bảo thời điểm lập tức giật mình tỉnh lại túi đầu xem xét bên hông nơi đó còn mang theo thường hy trước đó cho hắn mượn hôn đội linh bảo hồng vân cái này túi đầu xuống thái thanh lão tử ba cái cũng đi theo kịp phản ứng túi đầu nhìn mình sau đó mồ hôi lạnh cùng nhau liền đi ra vụ thảo hỗn độn linh bảo còn không có còn quá khứ a đây là hỗn độn linh bảo a hồng vân ngày bắt đầu chúng ta phải nhanh lên một chút đem bảo bối này còn trở về không nhưng cái này n h â n quả nhưng không trả nổi a bảo bối không chỉ có riêng là dùng để chiến đấu càng cao cấp bảo bối đối với tu hành trợ giúp cũng càng lớn đây cũng chính là vì sao trước đó đế tuấn thái nhất muốn cấp bảo bối nguyên nhân dù là không thể dùng để chiến đấu dùng để phụ trợ tu hành cũng là cực tức mà hỗn độn linh bảo phụ trợ tu hành năng lực có thể nghĩ năng lực càng mạnh cái này nhân quả lại càng lớn dù sao bảo bối này không phải bọn hắn đó a thái thanh lão tử gật gật đầu lúc ấy đạo lý này chúng ta bây giờ liền đi đem bảo bối trả lại long minh tiền bối lúc này trấn nguyên tử sâu kín mở miệng đi nơi nào còn các người biết long minh tiền bối ở nơi nào sao hồng vân không chút suy nghĩ nói đương nhiên là đông hải long minh tiền bối là long tộc minh long lão tổ trấn nguyên tử mắt liếc thấy chính mình cái này lao hiu đông hải phong biện bất luận cái gì sinh linh không được tùy ý tới gần chẳng lẽ chúng ta một đường đánh vào đi đây là đi còn bà bối hồng vân ngẩn ngơ từ khi hồng quân tuyên bố tử tiêu cung truyền đạo sau vô lượng t ứ hải liền đã phong b i ể n nhất là đông hải càng là toàn diện phong tỏa bất kỳ sinh linh chỉ cho ra không cho phép tiến cho dù là long tộc nếu là lúc này rời đi đông hải đó cũng là không thể quay về vậy chúng ta làm sao bây giờ cũng không thể đem bảo bối bỏ ở nơi này a hồng vân nhìn một chút trong tay bà bối đừng nói mất đi liên là còn trở về đó cũng là món hạ to lớn quyết tâm cầm b ả bối thời gian càng lâu càng là cảm thấy bảo bối này cùng mình tương hợp độ cực cao thậm chí để hồng vân sinh ra một loại cái này là mình xen lẫn bảo bối h ảo giác t r ấ n nguyên tử thở dài cái này nhân quả chỉ có thể thiếu với lại ta cảm thấy long minh tiền bối chính là muốn để cho chúng ta thiếu cái này nhân quả hồng vân một mặt không hiểu vì sao t r ấ n nguyên tử một chỉ còn dưới tàng cây ngộ h i ể u thông tin ê các ngươi vẫn không có phát hiện kỳ thật đem thông tin ê đạo bạn cho bảo vệ không bị c á y dày cũng là một kiện hỗn độn bảo bối sao thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cái này mới giật mình quay đầu cẩn thận quan sát một lát sau mới phát hiện một mực bảo hộ lấy thông tin nhưng thật ra là một thanh tiểu xảo đến chỉ có ngón ú t đầu ngón tay lớn nhỏ chung nhỏ cái tia chung nhỏ bay thẳng đến múa tại thông thiên bên người lúc này mới hình thành cái kia một mảnh như là k é n á n h sáng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy không khỏi há to miệng bọn hắn có thể khẳng định ngay từ đầu bảo vệ được thông thiên chỉ là long minh bố trí đại trận kia một phần lực lượng nhưng chẳng biết lúc nào cái này hỗn độn linh bảo lực lượng thay thế đã biến mất đại trận cái này cái này là lúc nào đổi thái thanh lão tử suýt nữa thì trận lác cả mắt sự chú ý của hắn một mực có một nửa đặt ở thông thiên trên thân liền là lo lắng tam đệ đốn ngộ nhận ảnh hưởng gì dù là biết tại long minh bảo vệ dưới thông thiên sẽ không nhận ảnh hưởng nhưng thân là đại ca hắn vẫn là không nhịn được chú ý tam đệ nhưng coi như thế hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện lúc nào cái tia bảo hộ bị đổi t r ấ n nguyên tử lắc đầu ngay tại long minh tiền bối rời đi thời điểm nhưng ta chỉ biết là, là lúc à l kia về phần long minh tiền bối làm sao đổi ta cũng không biết t r ấ n nguyên tử am hiểu quan sát với lại hắn toàn bộ hành trình đều đứng được rất đằng sau với lại cũng một mực rất ngạc nhiên thông thiên đốn nộ có thể duy trì tới khi nào dù sao đốn nộ thời gian càng lâu thu hoạch càng lớn nhưng coi như thế ấ nguyên n tử cũng chỉ biết là một cái thời gian đại khái lại hoàn toàn không biết long minh là cụ thể lúc nào lấy thủ đoạn gì thay đổi nếu như long minh tiền bối thật chỉ là quên thu hồi như vậy không có khả năng còn chuyên môn trước khi đi đem cái này đổi thành bảo bối a trấn nguyên tử nhìn về phía mặt khác ba cái cho nên cùng muốn làm sao đem bảo bối còn trở về không nếu muốn muốn lấy sau làm sao còn phần này nhân quả thái thanh lão tử cùng nguyên thủy n g h e xong cũng cảm thấy tướng làm có đạo lý thế là tạm thời đem c o n bảo bối sự tình đem thả hạ bốn người ánh mắt một lần nữa trở xuống đến đế tuấn thái nhất t r ê thân hồng vân chép miệm sờ một cái miệu như vậy chúng ta bây giờ xử lý bọn hắn như thế nào hai cái nguyên thủy luôn luôn tôn trọng t r ạ g thảo trừ căn không lưu hậu hoạn giết thái thanh lão tử nghiên g qua hắn một chút vừa rồi thường h i đạo hưu m ớ i nói bọn hắn còn chưa tới thời điểm chết cước ép lịch thiên mà đi nhân quả nghiệp l ự c sao mà chi trọng nguyên thủy b u môi không nói hắn biết tự mình đại huynh nặng nhất thiên mệnh cho nên không dám cùng đối phương gấp luận phương diện này sự t ì n h hồng vân nhìn về phía trấn nguyên tử đạo hữu ngươi luôn luôn có biện pháp ngươi cảm thấy thế nào trấn nguyên tử bung tay rất đơn giản tìm một chỗ ném ra bên ngoài dù sao không ở lại côn luân tiên sơn liền có thể thái thanh lão tử ba cái đồng thời ngẩn ngơ còn có dạng này thao tác chấn nguyên tử mặt không đổi sắc một mặt đương nhiên không thể giết cũng không thể lưu tại nơi này không ném ra bên ngoài còn có thể thế nào các ngươi dự định chiếu cố bọn hắn tỉnh lại chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào cùng bọn hắn hóa giải ân đoán thái thanh lão tử ba cái đồng thời kéo ra khỏe miệng chấn nguyên tử đạo hữu nói hay lắm có đạo lý thái thanh lão tử cuối cùng cắn ra một cái thôi ta vậy liền ném ra bên ngoài mặt khác cái này hôn đột chung lại xử lý như thế nào hồng vẫn cái thứ nhất lắc đầu bần đạo cũng không muốn rồi trong tay cái này hỗn độn bà bối đã đủ bần đạo đau đầu một đoạn thời gian thái thanh lão tử đạo hữu ngươi cầm đi đi thái thanh lão tử cũng là liền vội vàng lắc đầu bần đạo cũng không cần chấn nguyên tử đạo hữu cầm lấy đi chấn nguyên tử lắc đầu so thái thanh lão tử còn kiên định không đợi hắn mở miệng nguyên thủy cũng trước một bước tự t u y ệ t hỗn độn t r u n g thiên thiên trí bảo muốn nói không động tâm là không thể nào nhưng ở trong tay có một kiện hỗn độn bà bối tình hồ dưới lại nhìn hỗn độn chúng liền không cảm thấy nghĩ như vậy muốn càng quan trọng hơn là hỗn độn chung linh tính tiêu tán cần một lần nữa luyện hóa vạn năm mới có thể khôi phục hiện tại ai có thời gian đi làm chuyện này phải biết h ố n độn linh bảo đã trong tay nhân quả đã thiếu hơn nếu là không nắm chặt thời gian lợi dụng h ố n độn linh bảo tăng thực lực lên cái kia nhân quả không phải chẳng thiếu nhất là bây giờ mọi người đều đang trong thời kỳ tăng lên hiện tại tăng lên càng cao về sau tử tiêu cung nghe đạo có thể ngộ đến cũng càng nhiều ai sẽ lãng phí cái kia cái thời gian đi sửa phục h ố n độn chung dù sao đây là tiên thiên trí bảo chỉ cần thu pháp lực liền tất nhiên sẽ bị tự động hấp thu căn bản không có nói trước thu chờ sau này lại chữa trị cái thuyết pháp này lúc này nếu là ba lần giảng đạo kết thúc cái k i a bốn người khẳng định thì nguyện ý m lớn nhưng bây giờ thời gian này đốt vậy l i ề n không có ai m lớn cứ như vậy đường đường tiên thiên trí bảo thế mà không có ai dám lớn chương sáu mươi lăm ném loạn đồ vật đưa tới với tán thiên thiên trí bảo hỗn độ chung hiện tại đối thái thanh lão t ử bốn cái tới nói không phải b ả o bối mà là một cái vướng vĩu cùng to lớn gánh vác tại cái này ba ngàn hồng trần tu sĩ toàn đều tranh nhau chen lấn tăng lên cảnh giới thực lực thời điểm thái thanh lão từ bốn cái ai cũng không muốn hỗn độ chung cuối cùng lại là trấn nguyên tử suy nghĩ một cái biện pháp để hỗn độn trung mình tìm kiếm người có duyên a chúng ta bốn người cùng một chỗ cho nó một đạo pháp lực t r ợ nó một thanh thái thanh lão tử cảm thấy biện pháp này tốt không đến mức là ai cho pháp lực hỗn độn trung liền q u ố n lên ai thế là bốn người đồng thời đánh ra một đạo pháp lực bốn đạo pháp lực hoàn toàn giống nhau cũng không bao hàm bất kỳ ý chí hỗn độn trung phát ra một tiếng mất tiếng trung vang tựa hồ bi phẫn vô cùng sau đó lóe lên xé mở không gian biến mất không thấy gì nữa thái thanh lão tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như vậy đem đế tuấn thái nhất ném ra bên ngoài về sau chúng ta liền tiếp tục bắt đầu bế quan tu hành a cái khác ba cái tướng làm ăn ý gật đầu chuyện này cứ như vậy kết thúc thích hợp nhất tại thái thanh lão t ử bốn cái thương lượng đến cùng đem đế tuấn thái nhất ném ở đầu thời điểm hôn đ ộ n chung đã rơi vào đến lúc đó không trường hà bên trong làm tiếng h chuông huyết dài tựa hồ là hôn đ ộ n chung không cam lòng g à o t h é t tiếng h chuông tại thời không trường hà n h ấ t lên vạn trượng sóng lớn hôn đ ộ n chung mình thì tại cái này sóng lớn bên trong c h ậ p trùng vạn dạng sơn hà tại trung thân bên trên triển khai núi đá đá lởm trởm sông lớn mạnh liệt chu thiên tinh thần lấp l o a trên đó thinh quang dung chuyển chu thiên hỗn loạn địa phong thủy hỏa chi lực không ngừng l a lộn quân quận thời không trường hà bởi vậy sôi trào vô tận thời không ở trong quá trình này hủy diệt ẩm ẩm toàn bộ hồng hoang lập tức dị tượng nhiều lần ra sơn hà quái ảnh tại thiên khung lôi ra ước vạn g i ả m kỳ quái tàn tượng địa phong thủy hỏa từ từng cái không tưởng tượng nổi địa phương phun ra ngoài vô số sinh linh căn bản vốn không biết tình huống như thế nào liền trực tiếp chết oan chết h ư n g thời gian sai chỗ không gian hỗn loạn chu thiên tinh thần liền giống như là muốn trực tiếp từ thái cổ tinh không rơi xuống lôi ra từng đạo để ước vạn sinh linh hãi hùng khiếp vĩa q u a n mang toàn bộ hồng hoang liền giống như là muốn hủy diệt vừa mới chuẩn bị đem đế tuấn thái nhất khiêng đi ra vứt bỏ thái thanh lão t ử bốn cái kinh dị nhìn bốn phía xảy ra chuyện gì bốn người đồng thời bấm ngón tay tính toán nhưng mà chỉ là trong nháy mắt đại lượng nghiệp lực liền hướng bọn hắn bốn người rơi đến còn không có phản ứng kịp bốn người liền bị nghiệp lực ép tới thân thể trầm xuống vũ thảo xảy ra chuyện gì bốn người hoàn toàn một b ư ớ c chúng ta cũng không trêu a i gây ai làm sao lại nhiều như vậy nghiệp lực bởi vì đế tuấn thái nhất không đến mức ca thái thanh lão từ bốn người vô ý thực tế từ bản thân hỗn độn bà bối tạm thời đem nghiệp lực chặt lại nhưng hồng hoang dị biến vẫn còn tiếp tục đại lượng nghiệp lực còn đang cuộn trào mãnh liệt mà đến bất quá là thời gian trong nháy mắt những n à y nghiệp lực đã như có thực chất t h a n h làm một đạo dài vạn dòng sông từ dưới chín tầng trời rơi xuống nhân quả nghiệp lực chúng ta nhất định là chạm đến cái gì thái thanh lão tử hoảng sợ kêu to bắt đầu nhưng mà bốn người bọn họ cái gì cũng không tính ra đến căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì hồng hoang biến hoa to lớn như vậy ngay cả tử tiêu cung hồng quân đều bị kinh động hắn vội vàng dùng thần n i ệ m đảo qua toàn bộ hồng hoang rất nhanh liền phát hiện dung chuyển đến từ thời không trường hạ nhưng cái này lập tức liền để hồng quân một bức thân là thanh nhân hắn chỉ có thể quan sát thời không trường hà nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng đến thời không trường hà mặc kệ thời không trường hà bên trong xảy ra chuyện gì hắn cũng chỉ có thể nhìn hồng quân trong hai mắt lóe ra ngộng bức quan mang thân nhiệm vừa đi vừa về đảo qua hồng hoang cuối cùng phát hiện đại lượng nhân quả nghiệp lực đang hướng về côn luân sơn vị trí hội tụ nhìn kỹ lại hồng quân thì càng n ở bức la tam thanh hồng vân còn có t r â n nguyên tử vũ thảo cái này năm người làm cái gì dẫn xuất nhiều như vậy nhân quả nghiệp lực bọn hắn đây là muốn làm la là hầu thứ hai sao ầm ầm một đạo đen kỹ thiểm điện từ trên chín tầng trời đánh xuống kinh khủng t r ờ i phạt lại một lần nữa xuất hiện mục tiêu liền nhìn chằm chằm côn luân tiên sơn rất hiển nhiên muốn là nhân quả nghiệp lực lại hội tụ x u ố n g dưới t r ờ i phạt liền muốn bổ xuống thái thanh lão tử bốn cái triệt để t ê bọn hắn cảm thấy mình có khả năng liền muốn trở thành khai thiên tích địa đến nay chết ở trên trời khiển phía dưới nhất toan buồng r a hỏa cái gì cũng không làm liền bị chơi phạt cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi lúc này thời không trường hà đã xuất hiện số đạo to lớn vô cùng thể vòng xoáy lực lượng kinh khủng hội tụ bắt đầu đồng thời dọc theo ước vạn vạn đạo dối loạn chúa nhân quả một khi cuối cùng b ộ t phát như vậy toàn bộ hồng hoang thời không đều sẽ sai lầm nhân quả đảo ngược thời không sụp đổ vạn linh chúng sinh chết oan chết h u ồ n g h ô n độn chung ngay tại những n à y cự xoáy nước lớn chính trung tâm phát tiết sự điên cuồng của mình thái thanh lão t ử bốn người căn bản không có nghĩ đến h ô n độn chung là khai thiên thần phủ cán búa biến thành là khai thiên c h i vật có mang khai thiên công đức tại cùng thái nhất sen lẫn sinh ra lúc kỳ thật liền đã có nhất định linh trí mặc dù cái này linh trí hiện tại còn tướng làm đơn giản nhưng vừa rồi thái thanh lão từ bốn người ở ngay trước mặt nó ai cũng không cần nó còn một cước đem nó đ ã đến thời không trường h ạ vi phân phía dưới hỗn độ n chung thế là bắt đầu tự hủy dù sao cũng là tiên tiên trí bảo nếu là thật tại thời không trường h ạ n ổ cái kia toàn bộ hồng hoang đều phải xui xẻo mắt thấy hỗn độ n chung liền muốn dẫn phát toàn bộ hồng hoang sụp đổ một cái tay đột ngột xuất hiện tại hỗn độ n chung trên không một phát bắt được hỗn độ n chung trong nháy mắt chấn áp hỗn độ n chung tất cả bạo động đi theo đem hỗn độ chung cầm ra thời không trường hà đồng thời cái tay kia lúc rời đi thiện tay vạch ra một cái đại trận ba mươi triệu thiên đạo phù văn hình thành một cái thời không đại trận đại trận trải rộng ra lập tức thời không trường hà gió êm sóng lặng n h ậ t nguyện tinh thần một lần nữa quý vị địa phong thủy hỏa lại về ngũ hành hết t h ể dung chuyển đều trong nháy mắt bị chấn áp sau đó thời không đại trận bắt đầu chữa trị tất cả tổn thương lịch chuyển những cái k i a đã tạo thành tổn thương chu tiên h c h ư giới một lần nữa nghịch chuyển người chết trùng sinh hủy diện phù mới thái thanh láo t ử bốn người cảm giác mình trên thân cái tia đã đậm đến như là hắc vụ nhân quả nghiệp lực lại một lần nữa điên cùng giảm thiếu trên đỉnh đầu cái tia đã thành hình trời phạt chi nhãn chấm r ã i tiêu lui về thái thanh lão t ử bốn người toàn thân mềm lún lại một lần nữa té ngồi trên mặt đất trên thân lạnh mồ hôi như mưa trong mắt kinh hoàng lại là vung chi không tiêu tan thử tiêu cung hồng quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra vũ thảo thời không trường hà rốt cục bình tĩnh cái này mẹ nó đến cùng phát sinh tình huống gì hồng quân tại một b ư ớ c thái thanh lão t ử bốn người cũng tại một b ư ớ c toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh toàn đều tại một b ư ớ c chỉ có dưới chân núi bất chu sơn long minh một nhóm biết xảy ra chuyện gì long minh từ thời không trường hà thu tay lại trong tay nắm lấy đã hoàn toàn xuống hôn đổ chung hắn mỉm、cười. t cười cười. xem ở ngươi cũng bị hủy khuất phân thượng ta cho ngươi một trận tạo hóa có thể hay không nắm chắc được liền xem chính ngươi ba thiên đạo phù văn như ba khỏa thái dương vô cùng lóa mắt toàn bộ bất chu sơn sườn đông đều bị hoàn toàn chiều sáng dáng mây nghìn vạn dặm thiên âm đãng dây núi ước vạn sinh hoạt tại bất chu sơn sơn đông sinh linh nhao n h a u sinh ra linh trí một chút thậm chí trực tiếp hóa hình bọn hắn nhao n h a u hướng long minh vị trí lễ bái hành lễ đa tạ lao sư điểm hóa những sinh linh này nhận long minh ba ngàn thiên đạo phù văn điểm hóa tự nhiên cũng coi như long minh ký danh đ ệ tử long minh cười cười phất phất tay ước vạn bị điểm hóa sinh linh lập tức an tĩnh t ố i lui không dám đánh nhớ long minh hi hỏa tam nữ lúc này mới rốt cục mậm i ệ n g sư tôn cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra long minh mỉm cười ném loạn đồ vật đưa tới h u y ế tán mà thôi chương sáu mươi sáu dưới chân núi bất chu sơn vũ tộc dưới chân núi bất chu sơn long minh tiện tay áp chế chuẩn bị lôi kéo hồng hoang cùng một chỗ xui xẻo hố nội đ chung cho đối phương một trận cơ duyên sau đó trực tiếp đem ném về tới đông hải cái này liên quan tới ném loạn đồ vật mà đưa tới huyết án liền xem như trước đem thả xuống k hi hỏa tam nữ gặp long minh không có quá nhiều giải thích cái gì cũng không nhiều hỏi long minh cười cười đi thôi ta mang các ngươi đi xem một chút chân chính bất chu sơn thường hy s ư ớ n g sở nhìn bốn phía một triệu dây núi hồng hoang chúng sinh nâng lên bất chu sơn chỉ liền là cái này bách vạn đại sơn nối liền không dứt dây núi dây núi cái này bất chu sơn cương vị kỳ lạ nhất một điểm liền là tại hồng hoang bất kỳ một vị trí nào hướng bất chu sơn vị trí nhìn lại đều có thể nhìn thấy cái này liên miên núi non c h ậ p trùng nhưng trừ cái đó ra liền lại không cái gì chỗ kỳ lạ cho tới một chút ngu muội sinh linh thậm chí căn bản không tin tưởng bất chu sơn là c h ố n g trời chi sơn thường hy không đến mức ngu muội nhưng nàng coi là bất chu sơn cũng chính là chung quanh những này sư tôn nơi này không phải liền là bất chu sơn sao long minh cười một tiếng nơi này cũng không phải thật sự là bất chu sơn bất chu sơn là bản cổ cuộc sống biến thành có khác bản cổ lực chi đạo dấu vết tại cái này dấu vết ảnh hưởng dưới lúc này mới ra đ ợ i chúng quanh nơi này một triệu dây núi những n à y dây núi đã là bất chu sơn thủ hộ cũng là bảo vệ hồng hoang vạn linh chúng sinh bình t h ư ớ n g thường hy nháy mắt mấy cái bảo hộ vạn linh chúng sinh bình t h ư ớ n g long minh cười không nói đến các ngươi liền biết long minh mang theo hi hòa tam nữ một đường xâm nhập làm xuyên qua một cái nào đó núi về sau cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt k ị c biến một mặt to lớn màn tường xuất hiện tại một nhóm trước mặt thanh thiết thôn trắng một chút nhìn không đến bất luận cái gì giới hạn cách còn có trăm vạn g i ả m nhưng này kinh khủng l ự c c á c bách đã để h y hòa tam nữ hô hấp vì đó trì trệ cái này cái này là chân chính bất chu sơn trước mắt cũng không phải là cái gì m à t ư ở n g mà là đã vô pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung c ự sơn bởi vì lớn đến hoàn toàn siêu ra cái gì tưởng tượng cho nên dù là cách trăm vạn g i ả m nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thánh khiết màu trắng m mà ạ n tường bên trên đạt cựu thiên thông thương khung cho tới cựu ưu cố đại điện hi hòa tam nữ rốt cuộc biết long minh nói tới chung q a n h một triệu dãy núi là bảo vệ hồng hoang vạn linh chúng sinh bình chướng là ý gì bất chu sơn lược áp bách to lớn phổ thông sinh linh nếu là không có bình t r ư ớ n g bảo hộ chỉ liếc mắt nhìn liền biết mất mạng long minh tiếp tục đi đến phía trước càng đến gần bất chu sân thể lực áp bách liền càng mạnh khi hỏa tam nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là xa xa nhìn qua bất chu sơn thật đi vào trong đó lại là chưa từng có khi hỏa tam nữ ngay từ đầu còn muốn mình thử một chút kết quả phát phát hiện mình vừa rời đi long minh bảo hộ lập tức liền một trận trời đất quay cuồng trước mắt màn này tường bất chu sơn liền giống như là muốn trực tiếp ngã xuống tam nữ vô ý thức vận khởi pháp lực nhưng mà tự thân cái kêu pháp lực khổng lồ lại giống như là nước bùn đục ngầu khó hiểu rất khó điều động bất quá một lát tam nữ liền đổ mồ hôi lâm ly há mồm thở dốc trước mắt núi không còn là núi mà là toàn bộ thiên không ép núi dưới chân đại địa cũng không còn là đại địa mà là đục ngầu đáng sợ có thể hấp thu rơi các nàng hết thể lực lượng cùng sinh mệnh ô t r ọ n g v ề phần cái k i a vốn là thiên cung lúc này đã giống vỡ vụn chu thiên tinh thần chư thiên vạn giới rơi xuống tam nữ nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh hãi long minh hướng tam nữ đi ra một bước đem tam nữ bảo hộ tại lực lượng của mình phạm vi bên trong lập tức dị thường t ố i lui núi vẫn là núi đại địa vẫn là đại địa thiên cung không có vỡ vụn chư thiên vạn giới cũng không có như là l ư u tinh nện xuống đến tam nữ há mồm thở dốc kinh hãi nhìn về phía long minh sư tôn cái này đây là có chuyện gì long minh mỉm cười lực chi đạo ba ngàn đại đạo đứng đầu vẹn vẹn bày ra nó lực á p bách liền có thể hủy diệt hết thệ cảnh giới không đủ người bất chu sơn bên trên chỉ là lực chi đạo dấu vết nó không đủ hủy diệt cái gì nhưng ngoại trừ vũ tộc cùng thực lực đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên lại hoặc là thánh nhân sinh linh những người còn lại đi vào bất chu sơn trước đều sẽ bị áp chế năm thành thực lực cùng chín thành thần thức đồng thời nhục thân sẽ kéo dài nhận áp lực nếu là nhục thân cường độ không đủ ở chỗ này ở lâu sẽ trực tiếp nhục thân sụp đổ mà chết hi hỏa tam nữ trợn mắt h ố t mồm bất chu sơn nguyên lai là hung hiểm như thế địa phương sao nghe nói hồng quân thánh nhân năm đó liền là tại bất chu sơn tu hành lại có thể ở loại địa phương này tu hành thật không hổ là có thể trở thành thánh nhân tồn tại nữ hoa nhớ tới trước đó tại tử tiêu cũng nghe được một chút tin tức ẩ m long minh trợn mắt chừng một cái ngoại trừ vô tộc bên ngoài hồng hoang sinh linh không đến hôn nguyên đại là thực lực là không có tư cách tại chính thức bất chu sơn tu luyện hồng quân chỉ là tại nhất tới gần bình t r ư ớ n g vị trí tìm cái động phụ thôi tam nữ lại một lần nghe được long minh nâng lên vô tộc đồng thời hiếu kỳ bắt đầu vô tộc là một tộc kia long minh mỉm cười vô tộc bên kia liền là tam nữ cùng nhau nhìn lại vừa hay nhìn thấy hai nữ tử từ tiền phương đi tới hai nữ tử này vóc người đều cực cao cả người cao ba trượng thân mang huyền băng gai nhọn áo giáp dung mạo kinh diễm lại lại cực kỳ băng lãnh nàng ngôi đi một bước dưới chân đều sẽ lan tràn ra trăm trượng băng xương những cái kia băng xương không phải tầm thường ngay cả núi đá đều sẽ bị hoàn toàn đông kết một cô gái khác muốn thấp hơn một chút nhưng cũng có hai trợ dư nàng bên hông có một cây thổ m ộ t sắc đầu bữa mặc ra tính mười phần áo ra thú dung mạo so cái kia băng lanh nữ t ử còn muốn đẹp hơn một chút thậm chí có thể cùng h y hỏa tam nữ so sánh nàng kéo lấy một đầu vẹn vẹn chiều cao liền có mười dặm giữ t ậ n cự thú thi thể đi bước ở giữa đại địa lực lượng cùng nàng sinh ra mãnh liệt cộng minh vì nàng cung cấp vô cùng cường đại lực lượng cái kia cự thú thi thể tại trong tay nàng cho nên lộ ra nhẹ như không có vật gì hai nữ một bên hành tẩu một bên nói chuyện với nhau giả tính nữ tử trên mặt một mực treo mỉm cười nhiệt tình cùng băng lanh nữ tử nói chuyện với nhau băng lanh nữ tử mặc dù sắc mặt băng lãnh nhưng lại rất chân thành nghe giả tính lời của cô gái rất hiển nhiên hai nữ quan hệ cực kỳ thân cận tại hy hòa tam nữ ánh mắt ném quá khứ đồng thời hai nữ cũng xin h lòng cảm ứng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu bắt đầu sau đó đồng thời ngây ngẩn cả người hai vị này dĩ nhiên chính là vô tộc một ư ơ i hai tổ vu bên trong duy hai hai vị nữ tử băng chi tổ vu huyền minh thổ chi tổ vu hậu thổ các nàng hôm nay ra ngoài đi săn hoàn toàn không nghĩ tới trên đường trở về có thể gặp được xa lạ bên ngoài người nơi này chính là bất chu sơn dài đất trung tâm căn bản không có nhiều thiếu bên ngoài người sinh linh sẽ xuất hiện cũng chính là những cái kia không có linh trí m a n g thú dù sao có linh trí sinh linh là không quá nguyện ý đi tới nơi này loại sẽ áp chế tự thân hoàn cảnh bên trong đây cũng chính là vì sao vu tộc ở đời sau cùng yêu tộc trong tranh đấu có thể chống lại bên trong một cái nguyên nhân chẳng những là vu tộc cá thể thực lực cương đại cũng bởi vì bất chu sơn chỗ sâu là ngoại tộc không nguyện ý đến tớ cũng không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu địa phương vu tộc ở bên ngoài đánh không lại quay đầu trở lại bất chu sơn chỗ sâu là có thể mãi cho đến yêu tộc lấy chu thiên tinh đấu đại trận tạm thời đình chỉ bất chu sơn loại này áp chế hiệu quả đánh hủy vu tộc tổ bàn cổ thánh điện cho tới tổ vu triệt để mất lý trí giết bên trên thiên đ ỉ n h cuối cùng song phương đấu cái đồng quy vô tận mà lúc này chân chính bất chu sơn phạm vi bên trong trừ vũ tộc là bất kỳ có linh trí sinh linh đều không có lập tức nhìn thấy bốn cái kẻ ngoại lai để huyền minh cùng hậu thổ đồng thời g i ậ mình sau đó đồng thời bày ra chiến đấu tư thái người xâm nhập chương sáu mươi bảy nam nữ ra tay đánh nhau long minh ăn dưa xem kịch huyền minh cùng hậu thổ đối với kẻ ngoại lai cực kỳ cảnh giác bởi vì vu tộc không có nguyên thần không phân biệt thiên cơ không phân t h i ệ t ác đơn giản tới nói vu tộc liền là một đám thẳng tính có cái gì toàn đều viết lên mặt phàm là tâm nhãn vượt qua bình quân dây cũng rất dễ dàng có thể đem bọn hắn lắc l ử ở. tổ vu tại mấy vạn năm trước vừa đản sinh thời điểm cũng cùng ngoại giới đã từng quen biết cuối cùng nếu không phải bọn hắn trời sinh thực lực cường đại khả năng chết sống tuyệt tại cái kia về sau tổ vu nhóm đối với kẻ ngoại lai liền trở nên cực kỳ cảnh giác lại thêm vu tộc nhận sát ma khí ảnh hưởng cực kỳ hiệu chiến bình thường nhà mình huynh đệ tỷ bội đều muốn đánh chớ đừng nói chi là nhìn thấy không tín nhiệm kẻ ngoại lai、like. lúc này vừa thấy được long minh một nhóm huyền minh cùng hậu thổ hai lời nói trực tiếp liền v ọ t lên huyền minh hai tay dơ cao trong chớp mắt liền là ngàn vạn băng tinh xuất hiện băng tinh trong nháy mắt biến thành vô cùng sắc bén băng đao băng tiễn phô thiên cái địa long minh một nhóm đánh tới hậu thổ càng trực tiếp nàng rút ra bên hông cái kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ đổ bữa đập trên chiến múa bước chân dũng cảm vật lên vu tộc n ụ c thân c ư n g hãn không có nguyên thần không tu đạo pháp chỉ tu thần thông là lấy bọn hắn phương thức chiến đấu thường thường đều là đi thẳng về thẳng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng k hi h ỏ a tam nữ không nghĩ tới đối diện hai nữ có như thế mạnh vị trí mới vừa thấy mặt lời nói đều không nói trực tiếp liền đánh tam nữ tự nhiên cũng sẽ không lùi bước k hi h ỏ a trực tiếp liền tế khởi thái âm diệt tuyệt thần bóng cái này thái âm diệt tuyệt thần bóng là trên mặt trăng dựng dục một cái c ự c phẩm tiên tiên bà bối năm đó bản cổ mắt phải hóa thành mặt trăng lúc vừa vặn phong ấn một cái hỗn độn ma thần hung niệm hung niệm cuối cùng hóa là một cái hung thai trở thành thái âm diệt tuyệt thần bóng h ạ n tâm hung thai khé đ ộ n vạn linh kiệt hy hòa vốn cũng không thể hoàn mỹ không chế thái âm diệt tuyệt thần bóng bởi vì nàng tính tình nu hòa lại không thông diệt tuyệt s á t lục chi đạo tự nhiên vô pháp hoàn mỹ không chế thái âm diệt tuyệt thần bóng ngược lại là cái kêu hung thai vẫn muốn đảo khách thành chủ đoạt xá hy hòa nhưng long minh tại thái âm diệt tuyệt thần bóng khắc xuống ba đạo thiên đạo phủ văn về sau cái này thái âm diệt tuyệt thần bóng bên trong hung thai liền triệt để trung thực xuống tới hiện tại hy hòa đối nó điều khiển như cánh tay thái âm diệt tuyệt thần bóng cùng một chỗ lập tức tách ra sáng rực quang hoa thiên k u n g tịch liêu trăng sáng nô lên cao dáng n g thứ tự mà mở ánh trăng trong ngần tung xuống bao phủ ngàn vạn dặm dưới ánh trăng thiên địa tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái an t ĩ n h không chỉ là thanh âm còn có hết thệ không bị h y hòa thừa nhận c h i vật tại thái âm diệt tuyệt thần bóng ánh trăng lực lượng bao phủ xuống sở hữu không bị h y hòa thừa nhận đều sẽ bị thái âm thần lực phủ định pháp lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần đạo pháp thần thông lực lượng thì sẽ bị suy yếu gấp m ộ ư ơ i lần ngay cả nhục thân nguyên thần đều sẽ trở nên yếu ớt đông thùng thùng thần bóng bên trong hung thai rung động như là thiên địa nhịp tim mỗi một lần nhảy lên ánh trăng liền theo lấp lóe một lần sáng tôi biến h o a ánh trăng mỗi một lần sáng tối hoán đổi liền trực tiếp xóa bỏ phạm vi bên trong nào đó một sự vật trước hết nhất bị xóa bỏ liền là huyền minh băng đao băng tiễn đi theo huyền minh cùng hậu thổ bên người linh khí định h i h ỏ a một tiếng khét ê huyền minh cùng hậu thổ như là tiến vào đầm lầy lưu xa bên trong hành động trở nên cực kỳ chậm chạp h i h ỏ a cũng không có khống chế lại hai nữ bởi vì song phương thực lực gần thái âm diệt tuyệt thần bóng chân chính am hiểu là chiến trường khống chế mà không phải trực tiếp sát thương lại thêm hy hòa lúc này cũng không có xác ý cho nên nàng không chế nhưng thật ra là huyền minh cùng hậu thổ bên người không gian giữa trời ở giữa trở nên ngưng kết huyền minh cùng hậu thổ động tác tự nhiên cũng liền chỉ trệ xuống tới thường hy cùng nữ hoa lướt nhau cảm thấy không cần tự mình đ ọ u thủ nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên hai nữ liền nghe đến một trận không gian vỡ vụn bén nhọn âm thanh âm vang lên huyền minh hậu thổ thấy một lần kẻ ngoại lai lợi hại không chút do dự lộ ra bản tướng huyền minh hóa thành ngàn giao dài năm trăm ngàn trượng cao giữ tận cự thú toàn thân mọc đầy lạnh băng cốt đâm hậu thổ thì hóa thành trăm vạn trượng mình người đôi rán bộ dáng phía sau bậy tay đều cầm một bảo trước n g ư ợ c hai tay tay cầm một đ ằ n g rắn khôi phục bản tướng hai vị tổ vu trong nháy mắt tránh thoát thái âm diệt tuyệt thần b ó n g không chế huyền minh chỉ là lay động một chút thân thể toàn thân cốt thứ liền đem ngưng trệ không gian triệt để xoắn nát trong nháy mắt hư không c h ạ y ngược cương phong rơi xuống đất huyền minh chẳng những không nhìn hư không cương phong ngược lại lợi dụng cương phong cương đại ngay cả không gian cũng có thể đông kết lên lạnh băng lực lượng tuần ra băng xương hóa thành triệu dân quáy hư không cương phong cùng một chỗ đánh út về phía hi hòa tam nữ hậu thổ sau lưng bậy cầm trong tay thất bạo cầu thông đại địa chi lực đôi rắn hất lên đại địa vỡ ra vạn dằm vết n ư ớ c đất nước bên trong phun ra hậu thổ chi khí hậu thổ ném ra ngoài trong tay đằng rắn cái k i a đằng rắn thu nạp hậu thổ chi khí hóa thành vạn d ằ m cự xà một cái xà nhãn liền mấy trăm mét đường kính một chương huyết bùn đại khẩu mở ra có thể đem một ngọn núi trực tiếp thôn vệ xuống dưới cự xà phá tan t r u n g quanh sân phong so với cái k i a lạnh băng lực lượng sớm hơn một bước phóng tới hy hòa tăng nữ thường hy nhẹ h ừ một tiếng thiêm vung tay lên một cái cự đại trăng tròn từ sau lưng nàng cái bóng bên trong bay ra đón gió liền dài trong chớp mắt liền biến thành vạn trượng tri cự trăng tròn bên trên khắp có trên mặt trăng bảy sơn hà cốc ở trong càng có một cái nhắm mắt gương mặt như nhìn kỹ mặt mũi này bàn cùng bàn cổ lại có như vậy mấy phần tương tự thái âm thần luân cùng thái âm d i ệ t tuyệt thần bóng cũng vì trên mặt trăng hai đại cực phẩm tiên thiên trí bảo thái âm d i ệ t tuyệt thần bóng chủ điều khiển chế chiến trường thái âm thần luân chủ công kích nhất là tại thái âm d i ệ t tuyệt thần bóng huy sai dưới ánh trăng thái âm thần luân chẳng những lực công kích tăng lên gấp đôi hơn nữa còn sẽ có càng thêm năng lực đặc thù ánh trăng chiếu dõi chỗ trăng tròn ở khắp mọi nơi thái âm trăng tròn tại dưới á thường hy thần nghiệm kẽ động thái âm trăng tròn lập tức chia ra làm ba một vòng chém về phía đằng rắn một vòng chạm hướng về sau thổ một vòng chém về phía v i ệ n minh tại thái âm diệt tuyệt thần bóng phụ trợ hạng thái âm trăng tròn ở dưới ánh trăng ở khắp mọi nơi địch có nhiều người ít nó liền bao nhiêu ít mặc kệ phân ra nhiều ít lực công kích cũng sẽ không có bất kỳ rút lại làm đằng rắn cái thứ nhất cùng thái âm trăng tròn trùng điệp đụng vào nhau cái kia to lớn như là sơn phong răng nanh tại chỗ bị đụng nát vô cùng sắc bén thái âm trăng tròn đụng nát rắn răng sau dư thế không giảm mũi nhọn lướt qua đầu rắn một nhưng mà trăng tròn bay qua về sau đằng rắn cái k i a bị chém thành hai nửa đầu rắn nhưng lại trong nháy mắt khép lại lừa qua thái âm trăng tròn t hướng h y hòa tắc tới thường h y trong mắt hiện lên vẻ tức giận vọng tưởng tiếng nói rơi vô số chỉ có mười t r ư i n g tháng thiếu vòng xuất hiện số lượng hàng ngàn hàng vạn như hoa điệp bay múa trong c h ư ớ c mắt liền đem đằng rắn cho cắt thành mảnh vỡ nhưng mà không đợi những mảnh vỡ này rơi xuống đất đằng rắn lại một lần khôi phục lại thường hi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đang muốn dùng đại chiêu nữ o a thanh âm chuyển đến thường hi sư tỷ cái này đằng rắn cũng không phải là trực tiếp tồn tại nó chỉ là thần thông biến hóa m à thành hấp thu hậu thổ chi khí hậu thổ không ngừng bất tử bất diệt ta đến phòng ngự sư tỉ một mực công kích càng k h ô n đỉnh tại nữ hoa trước người tế lên hóa thành to lớn hàng rào rơi vào đằng rắn trước mặt càng k h ô n nạp tấp vông tạo hóa hiện thần kỳ càng k h ô n đỉnh triển khai sinh sinh tạo hóa chi trận bên trên cầm nhật nguyện tinh thần hạ đ ư ợ n g sông núi sông lớn sinh sinh tạo hóa khả tạo và vật cũng có thể diệt và vật đằng rắn chỉ muốn tới gần trên người hậu thổ chi khí liền sẽ bị c à n k h ô n đỉnh luyện hóa Đây đối v chương sáu mươi tám mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta tin ẩm ẩm nam nữ đánh đến thiên hôn địa ám huyền minh cùng hậu thổ công kích căn bản vô pháp đánh vợ nữ hoa lấy cản khôn đỉnh bày ra s i n h xinh tạo hóa hàng rào các nàng công kích từ xa đụng một cái đến tầng này hàng rào l i ề n sẽ lập tức bị luyện hóa không phát huy được bất cứ tác dụng gì cái này cũng có thể thấy được vụ tộc không có nguyên thần to lớn thiếu hụt bởi vì không có nguyên thần cho nên chỉ có thể tu thần thông mà mạnh hơn thần thông gặp được p h á p tắc đều không tốt hi hòa tam nữ trong tay tất cả đều là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo mang theo lực lượng p h á p tắc huyền minh cùng hậu t h ủ công kích muốn công phá p h á p tắc hàng rào đó là không có khả năng công kích từ xa không được cận thân công kích liền càng không có thể các nàng căn bản vô pháp tới gần hi hòa tam nữ dưới ánh trăng trăng trọn ở khắp mọi nơi phố thiên cái địa công kích đã hoàn toàn đem huyền minh hậu thổ đẻ chế các nàng nơi nào đến đến cơ hội tới gần h y hòa tam nữ ẩm ẩm thái âm trăng tròn triển khai ngàn vật trượng tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống hướng về sau thổ chém xuống huyền minh từ hậu thổ sau lưng sâu ra lấy nặng nghề lạnh băng sắc ngoài ngăn trở trăng tròn trăng kích to lớn trùng kích đem ngàn dặm đại đ ị a đánh trúng vỡ nát mấy ngàn tầng băng xương ngưng tụ băng thuẫn cũng bị chém thành b á vụn nhưng huyền minh cũng không có thụ thương tổ vu nhục thân phòng ngự vốn là cực kỳ cường hãn huyền minh vẫn là tổ vu bên trong thuần túy nhục thân phòng ngự thứ hai tự nhiên không sợ công kích như vậy. thường hy b i ể u môi đầu ngón tay múa trăng tròn tan thành tơ đông sau đó lại lần nữa ngưng kết cực kỳ nguy cấp tiếp tục chém xuống hậu thổ phát ra một tiếng trên giống đôi rắn ở trên mặt đất trùng đ ể vỗ lúc đầu đã vỡ vụ đại địa ngược lại tại cái vỗ này phía dưới nháy mắt khôi phục đại đ ị a hậu thổ chi lực hóa thành một tôn cự tượng cự tượng đưa tay một q u y ề n đánh phía trăng tròn vê a n g lại một tiếng vang thật lớn t r u n g quanh mấy chục tòa sơn phong bị chấn át trên bầu trời tầng mây cũng bị hoàn toàn t h i bay cự tượng cùng trăng tròn đồng thời tan thành mây khói nhưng lại tại trong t r ớ c mắt lại một lần nữa ngưng tụ lại đến giống như huyền minh hậu thổ công kích c ầ m hi hòa tam nữ không có cách nào trái lại lấy hi hòa tam nữ cảnh giới bây giờ các nàng cho mượn bảo bối bên trong lực lượng pháp tắc đến phòng ngự không có vấn đề nhưng phải dùng tại giết chóc nhưng lại không được lại thêm tam nữ mặc dù có quen tức giận huyền minh hậu thổ một lời không hợp liền đ ộ n g thủ nhưng các nàng cũng không có động s á c ý bởi vậy công kích của các nàng cũng không phá nổi huyền minh hậu thổ phòng ngự mặc dù tam nữ đã hoàn toàn áp chế huyền minh hậu thổ nhưng muốn muốn bắt lại chỉ sợ cần thời gian sẽ tương đối dài đúng lúc này bất chu sơn p ư ơ n hướng có một ư ơ i thân ảnh chạy như bay đến long minh nhấc lông mày nhìn lướt qua biết là còn lại m ộ ư ơ i cái tổ v ũ tới dám đả thương nhà ta mượn tử giết một cái dâu tóc hỏa hồng bắp thị toàn thân từng cục đại hán q u á t to một tiếng cách còn có mấy ngàn vạn dặm đã c a o dơ hai tay một viên hỏa cầu xuất hiện tại hắn trong tay hỏa cầu kia mặc dù bất quá hơn một mươi triệu lớn nhỏ nhưng mà lại phát ra cực kỳ khủng bố huy năng cách mấy ngàn vạn dặm đều để bên này nhiệt độ cấp tốc lên cao ngàn dặm đại địa tại mấy hơi thở bắt đầu mềm hóa không khí càng là hoàn toàn vạn mẹo lôi ra hàng ngàn hàng vạn tế văn Cái rực Chính là chi Trúc Trúc có hán. đại này như Dung. lưng Dung, là đỏ hỏa lửa vua tổ Sau một cái k h đen kịt ử Hai vết nước kịt không đ ộ n gian liền xuất hiện tại hỏa cầu phía trước đem lướt xuống tiếp theo sát khi hỏa tam nữ trước người một cái giống nhau như lúc đen kịt vết nước không gian xuất hiện từ bên trong. bên Bay ra cái kia cùng trúc dung phối hợp chính là m t mươi hai tổ vu đứng đầu không gian tổ vu đế giang chiêu này không gian thần thông không thể làm gọi là không tinh diệu chẳng những là trúc dung công kích mở ra càng nhanh gọn thông đạo đồng thời còn bố trí xuống mấy ngàn vạn không ở giữa kết tinh những này kết tinh tác dụng chân chính không là công kích mà là hạn chế hi hỏa tam nữ hành động bởi vì là chân chính công kích là trúc dung hỏa cầu ngọn lửa cùng bạo lực lượng tùy ý huy sái đem tự thân lực lượng đẩy lên một cái điểm tới hạn sau đó liền làm một trận kinh khủng nổ lớn đúng lúc này một cái tay nô ra giống như lấy đồ trong túi nhẹ nhàng tại cái kia tiếp theo sắt liền sẽ bạo tạc hỏa cầu, bên trên một điểm. Cùng bạo hỏa cầu trong khoảnh khắc gan tính lại đồng thời cấp tốc thu nhỏ trong t h ư ớ c mắt đã biến thành long minh giữa ngón tay một đoàn như là huỳnh như lửa ánh sáng nhạt thiện tay bóp cái kia có thể đem bạn dằm phạm vi bên trong hết thể đều triệt để hủy diệt khí hóa h ỏ a cầu liền như là không đủ nặng nhẹ hỏa hoa dập tắt long minh k h ẽ cười một tiếng trở về a đang khi nói chuyện t r u n g quanh ngàn dặm hồ dung nham cũng trong nháy mắt làm lạnh đại khôi phục nguyên trạng t h ư ợ n như là vừa rồi công kích dễ bản chưa từng xảy ra khi hỏa tam nữ vội vàng lui trở về long minh sau lưng huyền minh hậu thổ lúc này cũng khôi phục hình người đế giang mang theo chúng tổ vu chạy vội mà tới trúc dung trận mắt há hốc một mà nhìn xem long minh là mười hai tổ vu bên trong am hiểu nhất công kích một cái t r ú c dung có thể cho mình h ỏ a cầu đạt tới đại la kim tiên tự bạo uy lực vừa rồi công kích nhìn như là hắn cùng đế giang hợp tác nhưng kỳ thật còn có một cái tổ vu tham dự trong đó đó chính là thời gian tổ vu trúc cựu âm t r ú c cựu âm giúp cái này t r ú c dung gia tốc để nó có thể trong nháy mắt làm ra một kích toàn lực h ỏ a cầu nhưng mà dạng n à y một cái h ỏ a cầu bị long minh giống như là l ử a nhỏ hoa bốc diệt đế giang cảnh giác nhìn về phía long minh các hạ là ai long minh mỉm cười không gian tổ vu đế giang đế giang giật mình làm sao ngươi biết tên của ta long minh cười một tiếng ta chẳng những biết các ngươi mười hai tổ vu danh tự cũng biết các ngươi hiện tại nhất khổ não là cái gì ta đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay tính tình nóng này trúc dung tự nhiên là cái thứ nhất ngày ra ta không tin long minh cười cười đưa tay dần dần chỉ hướng mười hai tổ vu ngươi hỏa c h i tổ vu trúc dung ngươi thủy c h i tổ vu cậu câu các ngươi hai cái thủy hỏa bất dung mỗi ngày đánh nhau nhưng kỳ thật các ngươi hai cái quan hệ tốt nhất băng c h i tổ vu huyền minh thổ tri tổ vu hậu thổ long minh đem mười hai tổ vu từng cái điểm danh đi ra mười hai tổ vu toàn một bức vu thảo chúng ta liền không có đi ra bất chu sơn năm đó lừa qua chúng ta kẻ ngoại lai cũng toàn đều đã chết n à y làm sao đến cái hiểu rõ như vậy tiểu tử của chúng ta t r ú c dung cắn răng một cái ta vẫn là không tin trừ phi ngươi nói ra chúng ta bây giờ nhất phát sầu chính là cái gì long minh mỉm cười đưa tay chỉ hướng một vị trí nào đó nơi đó có các ngươi tổ đ ị a bàn cổ thánh điện bàn cổ thánh điện là bàn cổ đại thần trái tim biến thành trong thánh điện có một cái tô sinh huyết chỉ các ngươi mười hai tổ vu liền đản sinh tại trong đó nhưng từ khi các ngươi mười hai cái tổ vu sinh ra sau liền không còn có tộc nhân sinh ra Ngươi tin hay không, dù sao ta tin. chương á c n i i a n dầu sáu mươi chín hồng hoang mở khải chấn động mô thức một ư ơ i hai tổ vu lần này đối long minh lời nói hoàn toàn tin đế g i a n g hướng long minh ôm thi lễ tiền bối đã ngươi biết ta tộc làm phức tạp vậy nhưng biết biện pháp giải quyết long minh mỉm cười kỳ thật cũng rất đơn giản các ngươi chỉ cần đi bất chu sơn đỉnh núi lấy một vật một lần nữa kích hoạt tô sinh huyết chỉ là có thể mười hai tổ vu đồng thời n g ẩ n ngơ sau đó nhao nhao lộ ra khổ não biểu lộ đế giang cười khổ một tiếng tốt gọi tiền bối biết được chúng ta căn bản không long minh không chờ đối phương nói xong liền đánh gậy nói ra đáp án các người căn bản vô pháp bỏ lên trên bất chu sơn đúng không bất chu sơn đối vô tộc bên ngoài sinh linh có áp chế tác dụng nhưng vô tộc miễn trừ cũng vẹn vẹn ở trên mặt đất hữu hiệu một khi các người leo đến ngàn trượng trở lên loại kia áp chế đối với các người cũng hữu hiệu đế giang ha to miệng tiền bối ngay cả cái này đ ư ợ biết long minh cười nhạt một tiếng tại ta chứng đạo thiên đạo cảnh có thể quan sát toàn bộ thời không trường hà thời điểm thiên đạo biết đến ta biết thiên đạo không biết ta cũng biết không để ý tới mười hai tổ vu trần kinh long minh một c h ỉ bất chu sơn ta có thể giúp các ngươi đi lấy món đồ kia nhưng ta có một cái điều kiện đế giang một mặt như mặt tiền bối thỉnh giảng long minh nhìn xem đế giang ta muốn từ bất chu sơn bên trên lấy xuống không ngừng một kiện đồ vật nhưng ta chỉ làm cho các ngươi món kia các ngươi cần có đế giang cùng các huynh đệ khác t ỉ mọi lúc nhau sau đó cùng nhau gật đầu vu tộc đều là thẳng tính tất cả ý nghĩ cũng đều là đi thẳng về thẳng bất chu sơn mặc dù bị bọn hắn coi là thánh sở tổ điện nhưng bất chu sơn đ ỉ n h bọn hắn đi không được nếu là long minh có thể từ phía trên lấy đến giải quyết vụ tộc huyết mạch chuyển thừa mấu chốt của vấn đề c h i vật như vậy đ ồ còn dư lại cho long minh làm thù lao cũng là chuyện đương nhiên đế giang liền ưu quyền chỉ cần tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn chúng ta đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì tiền bối nếu là có thể giải quyết làm phức tạp chúng ta vấn đề vu tộc sẽ v i n h v i ê n cùng tiền bối trở thành bằng hữu long minh mỉm cười a những này vu tộc quả nhiên là thẳng tính nếu là không hiểu rõ bọn hắn sợ là sẽ phải cảm thấy những lời này căn bản chính là ngạo mạn ngữ liệu long minh nhìn về phía bên người tam nữ ta lần này đi lâu là ngàn năm n g ắ n thì ba trăm năm trong khoảng thời gian này các ngươi ở chỗ này tu luyện nói xong hắn tiện tay có hi hòa tam nữ trên thân đập một cái thiên đạo pháp trận liền có thể lấy cam đoan tam nữ an toàn lại có thể để tam nữ cảm nhận được đầy đủ áp lực tới tu luyện hi hòa tam nữ liền đội và n gật đầu lĩnh sư tôn pháp chỉ long minh mỉm cười quay đầu nhìn về phía đế giang đế giang hiểu ý tiền bối yên tâm đệ tử của ngươi ở chỗ này sẽ không nhận bất kỳ quái g i nào cùng nguy hiểm hậu thổ lúc này cũng mở miệng trước đó là chúng ta hiểu lầm tiền bối lúc này mới cùng tiền bối đệ tử làm qua một trận chúng ta sẽ không ghi hận long minh gật gật đầu sau đó bước ra một bước trực tiếp đã đến bất chu sơn dưới chân hai ba bước ở giữa đã bắt đầu leo núi m ư ờ i hai tổ vu hít vào một ngụm khí lạnh cộng công trận mắt há hốc một mà há to miệng đại ca cái này đây là không gian t h ầ n thông đế giang lắc đầu nhìn không ra có lẽ cùng không gian có quan hệ nhưng tuyệt không phải không gian thân thông vu tộc không có nguyên thần không thể nào hiểu được phát tắc tự nhiên càng không thể xem hiểu nói đạo cùng thần thông chi ở giữa trinh lệnh cũng không phải là tại trực tiếp lực phá hoại bên trên chân chính trinh lệnh tại cấp độ bên trên cương đại tới đâu thần thông tại đạo trước mặt cũng là tùy tiện có thể phá giải mà đạo bất kỳ biến hóa nào thần thông lại vô pháp ứng đối cùng phá giải đế g i a lần lần cảm giác ra long minh vừa rồi một bước kia c ũ n g không gian có quan hệ nhưng hắn xem không hiểu mặc dù xem không hiểu nhưng đại thụ rung động một bên khác long minh đã leo lên bất chu sơn ngàn mét kèn kiểm tra đến ký chủ mở ra nhiệm vụ đặc thủ đang đỉnh bất chu sơn nhiệm vụ khởi động trong ngàn năm lấy nục thân lực lượng đang đỉnh bất chu sơn thời gian sử dụng càng ngắn ban thưởng càng lớn long minh nghe được trong óc hệ thống nhắc nhở mỉm cười đây chính là hắn đến bất chu sơn mục đích thực sự cái này nhiệm vụ đặc thù là tại hệ thống mở ra về sau liền có đồng dạng nhiệm vụ đặc thù còn có ba cái những này nhiệm vụ đặc thù nội dung cụ thể là ẩn tàng xuất hiện chỉ có từ mấu chốt đầu theo thứ tự là bất chu sơn luân hồi phong thần thiên địa nhân ba đạo tại phát động nhiệm vụ trước đó long minh cũng không biết nhiệm vụ nội dung cụ thể bất quá long minh đã mở ra hệ thống nhiều năm như vậy đối với hệ thống rất nhiều đặc tính cũng tương đối hiểu thiền tu hệ thống hạch o tâm ở chỗ tu hành lại thẳng thắn hơn khổ tu thế là long minh phỏng đoán cái thứ nhất nhiệm vụ đặc thù khả năng liền là đang đỉnh bất chu sơn tới một thử quả là thế long minh dưới chân tốc độ cực nhanh rất nhanh đã leo lên ngàn trượng ngay tại vượt qua ngàn trượng đường tuyến kia thời điểm trước mắt phong quang thay đổi vạn dắm mây mù hiện tử quang chu thiên tinh thần diệu phát sáng bất chu sơn ngọn núi ở trước mắt biến mất chư thiên vạn giới hiện ra ở trước mắt ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển tứ phía bất hoang thời không trường hà ẩm ẩm từ trước mắt chạy xiết mà qua lại có một mảnh mộng cảnh tinh hải triển khai mỗi một k h ỏ a lấp lóe tinh thần đều là một cái đạo ấn ước vạn đạo ấn tạo thành một mảnh mênh mông tinh hải ước vạn dằm tinh vân vô biên vũ trụ nhao nhao xoay tròn buôn tẩu thấy nghe thấy nhận thấy đều là như m ộ u nguyễn mà mỗi một đạo mộng lại là một đạo công s i ề n g một đạo lại một đạo khóa lại long minh muốn đem hắn gắt gao đinh tại nguyên chỗ long minh rời bông n ú c nhích bước h â n phát hiện đã bị một mực khóa lại cả ngón tay đều vô phát động đậy một cái một cái ý niệm tại nguyên thần của hắn bên trong phát ra hoành lui ra nhanh chóng lui ra hiện tại còn kịp long minh nết miệng cười một tiếng thú vị như vậy tiềm tu nhiệm vụ ta làm sao có thể lui ra phía sau đã nơi này bị cách ly ra hồng hoang như vậy ta cũng liền không k h á c h khí long minh trong hai mắt cách ra thanh minh quan mang lực chi đạo từ trong cơ thể tỉnh lại bước ra một bước quấn quanh ở trên người hắn p h á p tắc xiềng xích lốp bốt bị kéo đứt nổ thành vạn giảm dáng m â y tử quang đông toàn bộ hồng hoang cũng vì đó chấn động nhưng loại chấn động này lại cũng không bị phổ thông sinh linh cảm giác chỉ có cảnh giới đạt tới hôn nguyên kim tiên có tư cách chính thức tiếp xúc pháp tác lực lượng đại năng mới có thể cảm ứng nhưng mà liền xem như hôn nguyên kim tiên có thể cảm ứng được cũng chỉ là chầm m u ộ n một tiếng về phần cái khác những n à y đại năng cũng toàn đều vô cùng một bước hoàn toàn không biết xảy ra tình huống gì đông lại là một tiếng buồn bực chấn gõ thành hồng hoang vạn linh chúng sinh sâu trong linh hồn m á bất chu sơn bên trên ước vạn giảm dáng mây nổ tung ngàn vạn đạo tinh quang dối loạn mộng cảnh hóa biển sóng lớn ngàn vạn trượng làm long minh bước chân rơi xuống l ú dáng mây tử quang tranh nhau chen lấn mà vào tới một lần nữa hóa thành xiềng xích g ắ t gao khóa lại long minh thinh quang c à n g là như là s ơ n nhạc một tầng lại một tầng đ è xuống chư thiên vạn giới lực lượng toàn đều đặt ở long minh trên thân long minh thân hình đứng thẳng ngạo nghễ tại mộng cảnh k i a tinh hải bên trong hết thẻ huyết tượng mộng cảnh đều không có thể che giấu trong mắt của hắn chân thực hắn lại một lần nữa giơ chân lên tiến về phía trước một bước lốp buốt xiềng xích lại nát thinh quang lại loạn đông hồng hoang cũng đi theo chấn động long minh từng bước một hướng lên bất chu sơn áp chế liền một lần lại một lần vào tới toàn bộ hồng hoang đều không ngừng buồn một chấn sinh linh chỉ cảm thấy có chút quái gì, có không nói được cảm ứng ngược lại cũng thôi có thể cảm ứng được một k i a không ổn những cái k i a đại năng lại toàn đều t ê vũ thảo hồng hoang đây là mở khải chấn động mô thức sao chương bảy mươi nhiệm vụ hoàn thành thực phẩm hôn đ ộ n l i n h căn thiên địa đạo quả toàn bộ hồng hoang đều mở ra chấn động hình thức chấn động đến không phải hiện thực mà là vạn linh chúng sinh linh hồn kỳ diệu là ngoại trừ hôn nguyên kim tiên trở lên c á c đại năng bởi vì có thể minh sắc cảm nhận được từ đó một mực đạp đạp bất an bên ngoài hồng hoang vạn linh chúng sinh tại thích ứng ngay từ đầu dị thường cảm rất sau ngược lại có chỗ cực tốt trong vòng ba trăm n ă m toàn bộ trong hồng hoang sinh ra có linh trí sinh linh tăng gấp m ộ ư ơ i lần mà sớm hóa hình sinh linh cũng tăng trưởng hơn hai lần nhất là long tộc cùng phượng hoàng tộc thống ngự có vệ thủy tộc có vũ phi cầm long tộc cùng phượng hoàng tộc bản tộc hậu duệ t ử đệ tốc độ tu luyện cũng tăng tốc mặc dù không có ai biết phát sinh chuyện gì nhưng dần dần phát hiện cái này chấn động hình thức có chỗ tốt sau hồng hoang vạn linh chúng sinh cũng liền hoàn toàn không thèm để ý dù sao chấn a chấn thành thói quen lại qua ba trăm năm đột nhiên chấn động ngừng những cảm ứng kia không đến phổ thông sinh linh ngược lại cũng thôi có thể cảm ứng được các đại năng ngược lại có chút không thói quen tình huống gì không chấn b ầ n đạo đều làm tốt tư thế chuẩn bị đột phá làm sao đột nhiên liền không chấn cùng sáu trăm n ă m trước vừa mới bắt đầu chấn thời điểm trong hồng hoang các đại năng lại một lần nữa một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì ba mươi ba trọng thiên bên ngoài trong tử tiêu cung hồng quân rốt cục lau sạch mồ hôi lạnh trên đầu hắn gắt gao nhìn chằm chằm bất chu sơn nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy thân là thanh nhân hồng quân so những sinh linh khác biết được nhiều một điểm liên là gì biến đến từ bất chu sơn nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không biết không được bản t ô n mau mau đến xem vạn nhất là cái gì trọng đại d i biến có thể sẽ ảnh hưởng bản tôn về sau kế hoạch nhưng hồng quân mới vừa đi ra t ử tiêu cung một cỗ hùng vĩ áp lực liền hướng hắn lao qua ẩm ẩm một tia chốc trực tiếp bù vào hồng quân trước mặt nổ tung vạn thiên phong lửa t ử tiêu cung chỗ phủ đ ả o chấn động kịch liệt bắt đầu ở trên đảo dây núi lay động trường hà lên đợt đại điệu bên trên hạ sóc này trong t ử tiêu cùng những cái tia đạo đồng từng cái rít gào lên ô n cùng một chỗ run lệ bẫy linh thú chạy trốn tiên cầm bay loạn một bộ tận thế cảnh tượng thiên đạo pháp luân tại tử tiêu cung bên ngoài trong nháy mắt thành hình băng lanh thiên kiếp chi nhãn tại pháp luân bên trong mở ra lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m hồng quân hồng quân một mặt một b ư ớ c bản t ô n liền là muốn đi nhìn một chút tình huống về phần trực tiếp dùng thiên kiếp bộ sao vụ thảo cái này mẹ nó đến cùng là tình huống gì a hồng quân vô cùng phát điên nhưng lại phát điên hắn cũng không có cách nào chỉ có thể cắn răng một cái dẫm chân một cái phất tay đem tử tiêu cung trở về hình dáng ban đầu thuật tay biến mất sở hữu đồng tử có quan hệ việc này ký ức sau đó về tử tiêu cung đại điện đi bất chu sơn đỉnh k e n nhiệm vụ đăng đỉnh bất chu sơn hoàn thành thời gian sử dụng sáu trăm n ă m sớm hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng c ự c phẩm hỗn độn l i n h căn thiên địa đạo quả sớm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng vận mệnh c h i đạo long minh hai mắt sáng lên vận mệnh c h i đạo cái này khen thưởng thêm không sai vận mệnh c h i đạo là ba đại đạo bên trong đặc thù nhất một đạo ba đại đạo lấy lực c h i đạo thủ vận mệnh c h i đạo trên lý luận liền là thứ hai nhưng trên thực tế bởi vì vận mệnh tri đạo quá khứ biến hóa khó lường căn bản vô pháp sắp xếp mà năm đó ba hỗn độn ma thần kỳ thật cũng không phải là thật hoàn toàn ba ngàn loại còn có một ít là không có bên trong một cái liền là vận mệnh tri đạo toàn bộ vận mệnh đại đạo cũng không có dựng dục ra bất kỳ vận mệnh hệ hỗn độn sinh linh long minh hài lòng cười một tiếng phản vận mệnh tri đạo tại nguyên thần bên trong an định lại phân ra một bộ phận thần thức d u n g hợp sau đó lại túi đầu nhìn về phía chân kế tiếp mới xuất hiện cái dương cái dương kim quan g vật trượng như là tinh thần lóa mắt đánh mở dương về sau bên trong lại là cả một cái dị không gian không gian kia bên trong có một gốc cao một triệu trượng táng c y bao trù mức vạn g i m đại thụ vạn dặm tầm mây tại đại thụ tán cây ở giữa tinh thần qua mang từ cái này đại thụ trong lá cây thấu hạ mỗi một phiến lá cây đều nằm chắc bên trong phương viên trên lá cây viết lấy hàng ngàn hàng vạn phụ văn mỗi một phiến lá cây liền là một đầu thiên địa trí lý đạo pháp thần thông phát tắc tại trong lá cây lấp lóe lưu động lại có kỳ hoa ngàn đoá tại lá cây ở giữa mở ra dị hương thấm vào ruột gan nguyên thần chân linh ngâm ở dị hương bên trong trong nháy mắt liền cũng tìm được thăng hoa hết thể dị thường đều sẽ bị tịnh hoa tại đại thụ trung tâm nhất có mười hai k h ả trái cây mỗi một quả đều có lớn nhỏ cơn ắ m tay nhưng tại bất kỳ một cái nào góc độ nhìn lại đều rõ ràng vô cùng như là tinh thần l ó a mắt lại như nhật n g u y ệ t tỏa ánh sáng chỉ là nhìn cái kia mười hai quả trái cây một chút liền có thể lĩnh nộ mộ được một con đường nếu là ăn bảo như vậy sẽ trực tiếp ngưng tụ đạo tâm trực tiếp thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên đây chính là hôn đồn thiên điệu đạo quả hồng hoang cái gọi là tam đại tiên quả hoàng trung lý nhân sinh tử văn bàn đảo nhân sâm quả tất cả đều là hôn đồn thiên đ i ệ đạo quả tàn phiến chỗ biến hóa ra hiệu quả không kịp hôn đồn tiên đ i ệ đạo quả một phần ngàn tỷ bởi vì tam đại tiên quả toàn đều có thiếu hụt cho dù là mạnh nhất hoàng trung lý nếu là thật t a n bảo cũng liền trở thành một cái đại la kim tiên hơn nữa còn là một cái cái thùng giống đại la kim tiên thật treo lên đến còn không đánh lại một cái chân thật thái ớt kim tiên về phần bàn đ à o cùng nhân xâm quả hiệu quả cái kia sẽ thắng kém tam đại tiên quả chân chính hiệu quả nhưng thật ra là cho tiên nhân sau khi phục d ụ n g cảm n g ộ tiên đạo sở hữu nhưng hôn đ ộ n tiên địa đạo quả không giống nhau ăn một viên vậy liền thật sự sẽ trở thành hôn nguyên đại la kim tiên không đánh nửa điểm chiếc khấu loại kia long minh theo tay khẽm lấy xuống một viên hỗn độn thiên địa đạo quả cắn một cái răng đầy răng thấm ác đạo vận theo thịt quả cùng một chỗ hóa thành một cố vô thượng thanh khí chảy vào trong nguyên thần lại có đại lượng hỗn độn sinh cơ hóa thành tia nước nhỏ xuyên vào toàn thân ước vạn tinh thần chi lực tại thể nội quanh quẩn mỗi một tế bào đều hóa thành chư thiên vũ trụ tràn ngập lực lượng lực chi đạo cũng theo đó c ắ n gọn lúc đầu vừa mới tấn thăng đến thiên địa đạo cấp bậc lực chi đạo lại đề thăng rất khó nhưng ở hỗn độn thiên địa đạo quả thôi t h u c dưới lực chi đạo lại hô hấp ở giữa có lại một lần nữa tấn thăng vết tích mặc dù cuối cùng dừng ở tấn thăng trước đó nhưng mà vốn là ngoại trừ vận mệnh c h i đạo bên ngoài trễ nhất lấy được nói hiện tại phản mà trở thành cảnh giới cao nhất nói đồng thời long minh n ụ c thân lại lấy được một lần toàn diện cường hóa hiệu quả không so với trước hấp thu bản cổ tinh huyết tới kém long minh hài lòng gật đầu quả nhiên không hổ là hỗn độn thứ nhất c ự c phẩm linh căn cho dù là ta hiện tại ăn đều có như thế lớn hiệu quả là cái thứ tốt mang về cho ta cái tia ngu xuẩn ca ca chia sẻ một cái a long minh tiện tay vung lên bất chu sơn đỉnh núi mây mù trong nháy mắt tắn đi một cái bàn thờ đã ra hiện ở trước mặt của hắn long minh tiến lên mở ra bàn thờ đá bên trong lẳng lặng nằm hai kiện đồ vật nửa khối đĩa ngọc một giọt máu tươi đĩa ngọc phía trên có k h ắ c ba ngàn đại đạo c h i ngôn chỉ là bởi vì tổn thất một nửa cho nên đại đạo c h i ngôn không được đầy đủ nhưng vô thượng đạo vận vẫn còn đang cái k i a đĩa ngọc chảy xuôi huy hoàng thánh uy càng không ngừng ở phía trên lấp lóe long minh n ế t miệng cười một tiếng quả nhiên hồng quân năm đó không có đạt được một nửa khác tạo hóa ngọc điệp ngay ở chỗ này ta đã nói rồi bàn cổ năm đó biết mình bị đại đạo hố về sau làm sao có thể một điểm chuẩn bị ở sau đều không có chuẩn bị l o chương bảy mươi mốt long minh lại tại gây sự b ẩ n đạo cái gì cũng không biết long minh mỉm cười nhìn về phía ở trước mặt mình mở ra trời phạt chi nhãn làm sao dự định lại bị đánh nát một lần lần trước ngươi dùng ba năm mới khôi phục lại lần này ngươi định dùng bao lâu trời phạt chi nhãn run dày một cái bốn mươi chín đạo thiên đạo p h ủ văn lấp lóe không ngừng ngàn vạn tiên thiên phủ văn minh đến không chừng màu đen vết nước lan tràn ra ướt và dặm c u n g bạo lôi đình vang vọng hồng hoang còn không có từ hồng hoang kết thúc chấn động hình thức bên trong trì hoạn qua tới các phương đại năng toàn đều n ộ b ư ớ c cái này lại là cái gì tình huống chấn động hình thức về sau là đánh chuông hình thức sao bất chu sơn bình t r ư ớ n g ngăn trở trời phạt chi nhãn trật tướng ngoại trừ trong tử tiêu cung hồng quân ai cũng không biết cái này đột nhiên vang vọng toàn bộ hồng hoang lôi minh nhưng thật ra là lại một lần trời phạt trong tử tiêu cung hồng quân chỉ nhìn thoảng qua l i ê n quất lấy khoe mắt đem tử tiêu cung phong bế đi lên hắn hiện tại rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra v ũ thảo lại là long minh cái tia cái quái thai gây sự không thể chơi vào bản tôn liền làm cái gì cũng không biết tốt mà kinh thiên động địa trời phạt cuối cùng không có bổ xuống bởi vì đánh xuống cũng vô dụng long minh dù bận vận ung dung ôm lấy cánh tay ngươi muốn không có ý định xuất thủ vậy ta liền đi xuống bất quá chỉ là một cái tạo hóa ngọc điệp mà thôi ngươi khẩn trương cái gì trời phạt chi nhãn lại run một cái thiên đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế gia hỏa nhưng thần một chút biện pháp cũng không có t h ầ n lại đánh không lại long minh cũng không thể vì đối phó long minh chính diễn một trận thiên đạo tự b ạ o a cuối cùng trời phạt chi nhãn một lần nữa khép kín bắt đầu chỉ có một cái hùng hậu ý chí tại long minh trong nguyên thần quanh quẩn không được truyền cho bên ngoài người không được để tạo hóa ngọc điệp khép lại đây là thiên đạo ý thức danh giới cuối cùng tạo hóa ngọc điệp là trúng diệu chi môn chìa khóa một khi hai nửa tạo hóa ngọc điệp khép lại liền sẽ gọi đến trúng diệu chi môn nói như vậy đại đạo liền sẽ trực tiếp giáng lâm đối thiên đạo mà nói cái kia chính là tận thế long minh hiển nhiên sẽ không như vậy làm bởi vì hắn còn không có siêu thoát thiên đạo thiên đạo muốn treo hắn cũng phải đi theo chết long minh mỗi ngày khiển rời đi mỉm cười đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi đến sau đó mới nhìn hướng bàn thờ đá bên trong cái k i a m ộ t giọt máu đây là bàn cổ tâm huyết cùng tinh huyết khác biệt cái này tâm huyết vô pháp bị bất kỳ sinh linh hấp thu tác dụng của nó rất đơn giản chính là vì kích hoạt vô tộc tô sinh huyết trì bàn cổ trước khi chết thế nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị ở sau an bài long minh cầm lấy cái tiêm ộ t giọt bàn cổ tâm huyết nhưng sau đó xoay người xuống núi xuống núi liền so sánh với núi nhanh hơn dù là vô pháp sử dụng không gian truyền thống long minh cũng chỉ dùng ba ngày thời gian liền trở về chân núi là sư tôn sư tôn trở về rồi thường hy cái thứ nhất nhìn thấy long minh hoan thiên hỷ đ ị a nhảy bắt đầu tam nữ cái này mấy trăm năm qua v ỡ tại long minh xuống núi khu vực cần phải đi qua chỗ tu hành theo long minh yêu cầu gian luyện nhục thân của mình cường độ thân là long minh đại tử tam nữ tự nhiên không có khả năng lại đi cái gì chỉ nặng nguyên thần chỉ truy cầu cảnh giới thực chiến c ậ n bạ đến chỉ có thể dựa vào bảo bối tràng thi tiến đạo long minh đối yêu cầu của các nàng thế nhưng là nguyên thần chân linh nhục thân tam vị nhất thể đồng thời tăng lên khi hỏa tam nữ cung kính hướng phía dưới núi đến đến các nàng trước mặt long minh thi lễ gặp qua sư tôn chúc mừng sư tôn leo núi thành công long minh mỉm cười xem ra các ngươi tăng lên cũng không nhỏ cái này rất không tệ tam nữ đạt được long minh biểu diễn toàn đều n ở nụ cười xinh đẹp đối các nàng tới nói đạt được long minh khen ngợi so đạt được bất kỳ bảo bối đều càng làm cho các nàng vui vẻ gặp long minh cùng tam nữ hàn huyên xong đế giang các loại mười hai tổ vu mới rốt cục đi lên phía trước đế giang hướng long minh ôm quyền thi lễ xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối nhưng có thu hoạch long minh cười một tiếng mang ta đi các người tổ sinh huyết trì đế giang cũng không do dự không nói hai lời mang theo long minh một nhóm đi đến bản cổ thánh điện trên thực tế hào sàng ngay thẳng mười hai tổ vu đã cùng hi hòa tam nữ trở thành bằng hữu nhất là huyền minh cùng hậu thổ cùng tam nữ quan hệ đã nhanh thân như tỉ mội hi hòa tam nữ đã sớm đi qua bản cổ thánh điện nhiều lần mà mười hai tổ vu cũng từ hi hòa tam nữ nơi đó đã nghe qua long minh huy hoàng chiến tích đối với trời sinh tính hưu chiến sùng bái cường giả vu tộc mà nói long minh đơn giản liền là tốt nhất thần tượng một nhóm một đường đi vào bản cổ trong thánh điện bàn cổ thánh điện vẻ ngoài bất quá gần dặm nhưng tiến vào bên trong lại là một mảnh hoàn toàn mới thiên điện bầu trời có vũ trụ minh ngông vạn dằm dáng mây chập trùng như biển quần tinh l ấ n lõe vạn giới chi quang huy s à i xuống mặt đất cũng không nhiều dư trang trí chỉ có một chút như biển huyết trì trong điện huyết trì quang mang yếu ớt không có chút rung động nào tại toàn bộ huyết trì chính giữa có một tôn pho tượng to lớn cao văn trượng đỉnh đầu tinh hải phà giáng mây chân đạp đại địa lập huyết trì pho tượng tay nắm một thanh cự phủ làm chém vào trạng tuyên cổ thê lương khí tức từ cái này trong pho tượng đổ xuống mà ra làm cho cả đại điện tràn đầy một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh hy hỏa tam nữ nhìn thấy pho tượng kia nhao nhao túi đầu hành lễ đây chính là b ả n cổ pho tượng dù là hy hỏa tam nữ gặp qua mấy lần nhưng mỗi một lần gặp lại loại kia sùng kính c h i tình vẫn là sẽ ư ớ c chế không nổi dâng lên long minh lại chỉ là đối b ả n cổ khẽ gật đầu ra hiệu ánh mắt của hắn rơi xuống b ả n cổ pho tượng nơi tim nơi đó có một viên to lớn với lại chân thực huyết nhục trái tim trái tim lúc này còn tại thẳng thắn rung động cơn mà hữu lực chỉ bất quá cái này trái tim này lên còn chưa đủ mạch lực cái k i a chính là bản cổ trái tim năm đó bản cổ sau khi chết thân hóa và vật nhưng cái này trái tim lại đơn độc lưu lại cuối cùng hóa thành toàn bộ bản cổ thánh điện dựng dục ra tô sinh huyết trì nhưng mà cuối cùng vẫn bởi vì thương thế quá nặng tô sinh huyết trì đang sinh ra một ư ơ i hai tổ vu sau liền lại cũng vô pháp sinh ra mới vu tộc long minh lạnh nhạt mở miệng năm đó bản cổ thương thế quá nặng thiêu hao qua đ ư ợ c cái này trái tim sức sống tại dựng dục ra các ngươi m ộ ư ơ i hai cái về sau cũng liền không cách nào lại thai n g n mới vu tộc đế giang thở dài đúng là như thế hắn trông mong nhìn xem long minh tiền bối ngươi thế nhưng là tại bất chu s â n đỉnh cầm tới món đồ kia long minh mỉm cười xuất ra cái k i a m ộ t dọn tâm huyết đây chính là bản cổ tâm huyết năm đó bản cổ lưu lại chuẩn bị ở sau thứ nhất tâm huyết vừa ra toàn bộ bản cổ thánh điện hào quang tỏa sáng bản cổ pho tượng thậm chí phát ra kết lạp lạp tiếng vang liền giống như là muốn s ố n g tới thánh điện đỉnh biển mây càng là sôi t r à o bắt đầu phát ra vùng ổ cục rít gà o gọi huyết chỉ càng là nhấc lên hơn ngàn trượng đầu sóng râm râm không ngừng trung kích cái này đến cái khác hư ảnh từ cái này đầu sóng bên trong xuất hiện tựa hồ lập tức liền sẽ sinh ra bước phát triển mới vô tộc nhưng lại luôn luôn tại lâm môn một c ấ t lúc kém như vậy một chút mười hai tổ vu kích động nhìn xem long minh trong tay tâm huyết cái này đây là phụ thần tâm huyết đế giang kích động toàn thân run dày hắn có thể từ cái k i a một dọn tâm huyết cảm ứng được bản cổ khí tức càng có thể cùng sinh ra cộng minh long minh đem cái k i a một dọn tâm huyết đầu nhập bản cổ trái tim bên trong ông toàn bộ thánh điện phát ra như là trung vang tiếng vang một đạo tuyên cổ thê lương linh phong đạo qua toàn bộ hồng hoang bất chu sơn chung quanh bách vạn đại sơn cùng nhau phát ra núi minh đại đại cũng theo đó run dày bắt đầu sau đó bất chu sơn từ đỉnh hướng phía dưới chạy xuôi tiếp theo phiến màu n g à sữa linh dịch trực tiếp rơi vào bàn cổ trong thánh điện một đám trong cơ thể bao quát long minh cùng hy hòa tam nữ cũng giống như vậy chương bảy mươi hai nhỏ máu tạ o vu thời không đại trận hộ vũ tộc cái này đây là phụ thần tinh túy đế giang c h ấ n kinh đến trường lớn hai mắt màu n g à sữa linh dịch xuyên vào ở đây chúng người trong thân thể nhanh chóng cường hóa chúng người nhục thân ngoại trừ long minh nhục thân bản thân liền đã đạt tới thiên đạo có thể dung nạp thực h ạ không cách nào lại từng có tại rõ ràng tăng lên bên ngoài những người còn lại nhục thân đều chiếm được nhảy vọt cường hóa bao quát hy hòa tam nữ ở bên trong toàn đều nhao nhao ngồi hạ nhập định tiêu hóa hấp thu cái này bản cổ tinh túy mà cái này bởi vì cộng minh mà sinh ra bản cổ tinh túy còn có vượt qua một nửa chạy vào đến tô sinh máu trong ao lập tức hơi dậy vạn trượt sóng ngàn tầm đợt những cái kia lúc đầu tại gợn sóng chập trùng bên trong thân ảnh từng cái đều ngưng tụ lại đến từ cao một mươi triệu đến cao ba t r ư i n g trọn vẹn hơn một ư ơ i thân ảnh trên người bọn họ tản mát ra cồn giã khí tức lực lượng của đại điệu trên người bọn hắn buôn tàu lưu động chỉ là những này thân ảnh y nguyên chỉ là huyết thủy ngưng tụ cũng không có chân chính biến thành sinh linh đế giang làm là mạnh nhất tổ vu Cái thứ nhất từ tinh túy phạt thể trạng thái lui ra ngoài hắn nhìn về phía máu trong ao cái kia hơn mười thân ảnh một m ắ t không hiểu t i ê n bối cái này đây là có chuyện gì chẳng lẽ phụ thần lưu lại chuẩn bị ở sau còn chưa đủ sao cái khác tổ vu cũng nao n h a o tỉnh táo lại trúc dung nhất là xúc động trực tiếp nhảy bắt đầu cái này cười ra là tốt cha lực lượng của thần cũng vô dụng vậy chúng ta như thế nào cho phải long minh trợn mắt chừng một cái các ngươi v u tộc không có nguyên thần không có khả năng tự nhiên sinh ra ý thức đem máu tươi của các ngươi nhỏ vào trong đó đế ra gật gật đầu tiến h lên một bước đem mình một d ọ t tinh huyết nhỏ vào huyết trì bàn cổ trái tim nhảy động một cái tử mãnh liệt bắt đầu toàn bộ bất chu sơn khu vực tiên tiên h linh khí cho khí sắc khí nhao n h a u hướng đại điện hội tụ tới thế lớn bảng bạc khí tức như là toàn bộ bất chu sơn áp xuống tới toàn bộ bàn cổ thánh điện như là ngâm mình ở thủy ngân bên trong đặc d í n h khi hỏa tam nữ lập tức trốn đến long minh bên người mười hai tổ vu cũng là cả người sương cốt kéo kẹt rung động ra sức chống cự áp lực này chỉ có long minh dù bận vận ung dung vung tay lên một cái đại trận từ hắn giữa ngón tay bạo phát đi ra thời gian cùng không gian thiên đạo phù văn trùng điệp xuất hiện. â m â m âm thanh bên trong thư không bị lại cấu một đạo lại một đạo vết nước xuất hiện bình phục như là sóng lớn vô án lại như đại địa lê n lục trong c h ư ớ c mắt cái này thời không đại trận tại bàn cổ trong thánh điện tạo dựng lên lại nhất trọng phòng hộ chẳng những đem chọn cái thánh điện không gian lần nữa khuyết trương nghìn lần có thửa đồng thời cũng đem chọn cái thánh điện kéo vào một cái thời gian vực bên trong song trọng gia hộ hạ trong thánh điện bất kỳ khí tất gì tất cả đều bị ngăn cách ở bên trong sau một khắc bàn cổ trái tim n h ị tim cung huyết chỉ sóng cả hoàn toàn đạt thành đồng bộ thùng thùng thùng lực lượng cường đại từ máu trong ao phun trào đi ra hội tụ cái kia hơn mười cái huyết ảnh bên trong cái thứ nhất ông hào quang tỏa sáng hào quang trói sáng đem toàn bộ thánh điện đều cho chiếu sáng một cỗ đại la kim tiên đỉnh phong huy áp từ cái kia cái thứ nhất huyết ảnh bên trong bạo phát đi ra sau đó cái kia cái thứ nhất huyết ảnh thân thể cấp tốc ngưng tụ thành chân thực nhục thân cả người cao mười t r ư ợ n g cơ bắp như là bức tượng đá toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng khí thế cùng g ã vô cùng tự nhân sống lại hắn nhanh chân bước ra huyết chỉ phía sau hướng huyết chỉ một chiều một cây búa to một kiện kim t u ẫ n liền từ máu trong ao bay ra rơi xuống trong tay của hắn mười hai tổ vu trong hai mắt toát ra cuồng hỉ v ừ a mới đ ạ n sinh tộc nhân liền có đại la kim tiên đỉnh phong thực lực cái này để bọn hắn làm sao không vui vẻ đế giang cười ha ha h ả o h ả o ngươi về sau liền gọi hình t i ê n a c ự nhân gật gật đầu một gối hướng mười hai tổ vu quỷ xuống hành lễ hai tay thật chặt hộ i trong tay b â u thuẫn toàn bộ hành trình đều không có nhìn long minh bốn người một chút nhưng đế giang mười hai vị tổ vu lại tại cuồng hỉ về sau cùng nhau hướng long minh thi lễ đa tạ tiền bối chỉ điểm long minh mỉm cười ngày sau các ngươi liền có thể dùng phương thức như vậy đến tỉnh lại máu trong ao đ à n sinh tộc duệ ý thức bị các ngươi mười hai tổ vô tinh huyết tỉnh lại tên là đại vu bị đại vô tinh huyết tỉnh lại tên là vô nhân như vậy các ngươi tộc duệ liền sẽ từ từ gia tăng long minh nói xong theo tay khẽ vẫy cái kia bao phủ toàn bộ bàn cổ thánh điện thời không đại trận bên trong liền bay ra một viên thủy tinh rơi xuống long minh trong tay long minh đem cái kia thủy tinh giao cho đế giang ta đã tại toàn bộ bàn cổ thánh điện bố trí thời không đại trận bàn cổ thánh điện thời gian là phía ngoài ba vạn sáu ngàn lần mặt khác toàn bộ bàn cổ thánh điện không gian ta đã mở rộng nghìn lần tại toàn tộc của các ngươi số lượng đạt tới trình độ nhất định trước đó các ngươi cũng có thể sinh hoạt ở nơi này ngươi hiểu ý của ta không đế giang giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a bao phủ toàn bộ bản cổ thánh điện đại trận vừa rồi long minh bảy trận thời điểm hắn còn tưởng rằng cái thời không này đại trận chỉ là dùng để cách ly dùng dù sao vừa rồi hình thiên đản sinh khí tức tướng làm mấy liệt nếu là dứt lấy cái gì kẻ ngoại lai、like、chú ý trung quy là không tốt mà bây giờ nghe long minh giải thích hắn mới biết được cái thời không này đại trận hung tàn đến trình độ nào thân là khống chế không gian thần thông đế giang rất rõ ràng tại bàn cổ thánh điện trong không gian làm tay c h â n còn không ảnh hưởng bàn cổ thánh điện bản thân ổn định cái này là bực nào khó khăn mà long minh vất tay liền trực tiếp đem bàn cổ thánh điện cho phát triển nghìn lần đây là đế giang căn bản không dám nghĩ sự tỉnh đồng dạng mộng bức còn có trúc kiểu âm ba vạn sáu ngàn lần t r ê n lệch thời gian mà lại là vĩnh tục duy trì thời gian còn có thể chơi như vậy đế giang nhìn ván g qua trong tay thủy tinh tiền bối vậy cái này là long minh mỉm cười khống chế cái thời không này đại trận t r ậ bàn ngươi cùng trúc k u âm có thể thay phiên đảm bảo cảm lộ thời không trong đại trận thời gian cùng không gian đại đạo Các người vu không có nguyên thần vô pháp chân chính nội đạo nhưng lâu dài ngâm tại cùng các người thần thông tương hợp đích đạo c h u n g cũng có thể đạt được tăng lên đế giang sắc mặt độc dung hướng long minh làm một đại lễ tiền bối đối ta tộc đại nghĩa như vậy đế giang đối bản cổ phụ thần phát thệ vu tộc vĩnh viễn đều là tiền bối bằng hữu vu tộc cùng long tộc vĩnh viễn đều là minh hữu long minh cười nhạt một tiếng ta tại bất chu sơn lấy một vật cái này nhân quả cuối cùng là phải trả tạo hóa ngọc điệp một nửa khác mảnh vỡ vốn là bản cổ lưu cho vu tộc trong này co lớn lao nhân quả long minh đã nắm giữ vận mệnh trí đạo tự nhiên có thể thấy rõ cái này ở trong mịt mở sâu xà chỗ nhân quả bởi vậy hắn mới sẽ như thế trợ giúp vu tộc nếu không chỉ cần đem tâm huyết giao cho đế giang liền có thể hoàn toàn không cần làm đến b ư ớ c này đế giang hít sâu một hơi bất luận như thế nào ân tình liền là ân tình ta tộc vĩnh viễn nhận tiền b ồ i cái này một phần ân tình t r ú c dung lập tức gật đầu đúng lão đại nói đúng long minh cười cười không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này hắn xoay người phất phất tay như vậy về sau hữu duyên gặp lại a nói xong hắn đã mang theo hi hỏa tam nữ quay người hướng bản cổ thánh điện chi đi ra ngoài thường hy đối nữ hoa cùng huyền minh hỉ hỉ cười một tiếng nữ hoa huyền minh về sau đến đông hải chơi nha nhà ta nhưng có không thiếu đồ tốt đến lúc đó mang các ngươi cùng đi xem tiếng nói vừa ra lúc bốn đạo bạch quang long minh một nhóm bao phủ các loại bạch quang tán đi thời điểm long minh một nhóm đã rời đi t r ư ơ n g bảy mươi ba thân yêu đệ đệ ngươi muốn lộng chết đại ca cứ việc nói thẳng nữ hoa cùng huyền minh nhìn xem cái k i a chậm rãi tiêu tán màu trắng hạt ánh sáng sau đó đối mặt cười một tiếng đế giang thì là hít sâu một hơi các đệ đệ muộn muộn long minh tiền bối như thế chiếu phủ ta tộc chúng ta tuyệt đối không thể h o a n g phế hiện tại để cho chúng ta trước tiên đem cái này trước hết nhất đạn sinh đại vu tỉnh lại a t r ú c cựu âm ngươi đến tỉnh lại cái thứ hai đại vu t r ú c cựu âm tiến lên một bước là đại ca nói xong hắn đâm rách tay mình chỉ bước ra một giọt tinh huyết rất nhanh cái thứ hai đại vu ra đời t r ú c cựu âm nhìn xem cái này c ũ n g có một đầu thái dương tóc vàng đại vu mỉm cười t ố t về sau ngươi liền gọi đại nghệ tại vu tộc rốt cục mở ra đại lượng sinh ra tộc rệ thời điểm long minh mang theo hi hòa tam nữ về tới đông hải hôm nay bắt đầu năm mươi năm bên trong Các người muốn đem trước đó tại bất chu sơn đoạt được toàn đều tiêu hóa hấp thu năm mươi ngàn năm sau ta muốn kiểm tra hiểu chưa khi hỏa tam nữ ngoan ngoan g ậ t đầu t h a n h t h a n h thật thật bế con đi long minh mỉm cười đi vào hóa long trì bên trong tìm tới tổ long đại ca ta cho ngươi tìm một cái mới chỗ tu luyện vừa nói hắn vừa hướng minh đạo cùng nguyên hoàn cũng phát ra một đạo thần n i ệ m minh đạo cùng nguyên hoàn lập tức chạy đến ân chủ có gì phân phó long minh đem cái kia chứa hôn độn thiên địa đạo cây ăn quả cái dương đem thả xuống đ u i cái dương vạch một cái một đạo đại môn trên cái dương mở ra đi theo ta nói xong liền đi trước một bước đi vào thổ long ba cái không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi theo tiến vào bên trong tiếp theo sát ba cái liền bị trước mắt đại thụ cho chân kinh cái này cái này đây là cái gì thổ long ba cái đồng thời hét lên kinh ngạc hôn đ ộ n thiên địa đạo quả đại thụ phát ra đạo vận cơ hồ khiến ba cái mê thất trong đó nếu không phải bọn hắn tất cả đều là hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong tồn tại bọn hắn thậm chí chỉ nhìn một chút liền sẽ triệt để đến c ù n g không biết nhiều thiếu ước vạn g i m tán cây bao phủ toàn bộ dị không gian thiên cung cây tia quan thiên không lóe ra quần tinh quan mang mỗi một đạo ánh sáng đều là một sởi đạo vận dị hương sông vàm núi thấm nó tim gan toàn thân không gì không biết nguyên thần chân linh không một không rõ đây là trong hôn độn thứ nhất linh căn thiên đ ị a đ ạ o quả long minh mang theo tổ long ba cái đi vào dưới cành cây các ngươi nhìn phía trên tổ long ba cái n g n g đầu thấy được m ộ ư ơ i một khóa thiên đ ị a đ ạ o quả sau đó liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt long minh mỉm cười thiên đ ị a đ ạ o quả phục một viên liền có thể trực tiếp trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đồng thời lĩnh ngộ mộ một môn nói đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tổ long ba cái hai mắt theo long minh lời nói càng mở càng lớn đến cuối cùng thổ long ba cái suýt nữa thì t r ợ n l á c cả mắt lời này nếu là tìm một cái ai tới nói bọn hắn là tuyệt đối không tin nhưng lời này là long minh nói bọn hắn liền tin nhưng chính là tin thì càng không rời ánh mắt sang chỗ khác được hôn nguyên đại la kim tiên đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên a sánh vai thánh nhân tồn tại không hẳn là ngược lại thánh nhân là sánh vai hôn nguyên đại la kim tiên tồn tại nhưng thánh nhân thụ tiên đạo không chế nhìn như phong quang vô hạn nhưng lại không tăng lên khả năng nhưng mà hôn nguyên đại la kim tiên một chứng v i n h chứng nhảy ra thời không trường hạ ảnh hưởng thoát khỏi vô lượng lượng k i ế p làm đến chân chính vĩnh hằng càng quan trọng hơn là chỉ có trở thành hôn nguyên đại la kim tiên mới có thể chứng thiên đạo cảnh thiên đạo cảnh trí tôn cảnh hôn nội cảnh đại đạo cảnh cái này mới là tương lai mà hết thẻ này đều muốn hôn nguyên đại la kim tiên làm m ở đầu về phần t h á n h nhân không có tương lai hiện tại hôn nguyên đại la kim tiên đang ở trước mắt đưa tay liền có thể đạt được t ổ long ba cái hô hấp càng ngày càng nặng n ặ ba cái hai mắt đều trở nên đỏ như máu Cái、chán á i c gân xanh nô lên nhưng sau một hồi lâu ba cái lại đều tỉnh táo lại đồng thời cúi đầu xuống hai mắt nhắm nghiển nắm thật chặt nắm đấm toàn thân pháp lực như là sôi c h ả o hóa thành khói xanh lượn lờ b ư ớ c hơi mà lên lại qua một hồi lâu t ổ long mới một lần nữa ngầm đầu nhìn về phía long minh long minh ngươi thật hẳn là sớm cho chúng ta nói một tiếng còn tốt ngươi ở bên người không phải ta liền muốn xấu mặt n h ị n không được minh đạo cùng nguyên hoàn cũng là đồng thời gật đầu nếu không có một cái cường đại đến không thể nào hiểu được long minh ở bên người ba người bọn hắn khẳng định đã mất khống chế xông đi lên cướp đoạt thiên đ i ệ đạo quả long minh mỉm cười không có việc gì ta có ở đó hay không các ngươi đều không giành được thiên địa đạo quả không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhưng lại có khảo nghiệm các ngươi muốn là vô pháp thông qua vừa rồi khảo nghiệm tại các ngươi đi đoạt thiên địa đạo quả trong n g á y mắt thiên địa đạo cây ăn quả liền sẽ phát động công kích tuyệt đối so với trời phạt còn muốn kích thích thiên đạo cảnh trở xuống tan thành mây khói thân tử đạo tiêu tuyệt đối không có cứu thổ long ba cái lúc ấy mồ hôi lạnh liền tư đi ra vụ thảo hùng tàn như vậy sao t ổ long dợ khóc dở cười nhìn xem long minh ngươi lại lừa ta ta tốt xấu là đại ca ngươi n g ư ơ i thân đại ca a ngươi không lừa ta không được sao long minh nếp miệng cười một tiếng xem ở ngươi là ta đại ca phân thượng ta liền ăn ngay nói thật không thể tổ h long che ngực dùng sức hút không khí có như thế một cái đệ đệ cái gì cũng tốt liền là quá đả kích tự tôn long minh mỉm cười hướng trên cây thiên địa đạo quả vây tay lập tức có ba cái thiên địa đạo quả rơi xuống trong tay của hắn đã các ngươi đã thông qua khảo nghiệm như vậy đây chính là các ngươi nên được thiên địa đạo quả bản thân không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi ăn thiên địa đạo quả về sau liền không cần tu luyện tổ long ba cái liền vội vàng gật đầu hôn nguyên đại la kim tiên vẹn vẹn điểm khởi đầu mà thôi nếu như ở chỗ này tự đ ắ p nó đầy đ ắ p ý q u y ê n h ì n h như vậy thiên đ ị a này đạo quả liền hoàn toàn lãng phí long minh hài lòng cười một tiếng nhẹ nhàng bắn ra ba cái thiên đ ị a đạo quả bay đến tổ long ba cái trong tay tổ long ba cái tiếp được thiên đ ị a đạo quả đồng thời thân thể c h ầ m xuống dưới chân trực tiếp chìm xuống một thức có thừa cho dù là n ụ thân mạnh nhất tổ long cũng cảm giác mình ôm không phải một cái nắm đâm lớn trái cây mà là ôm thập vạn đại sơn cái này trọng lượng đáng sợ đến không bình thường long minh mỉm cười đây chính là cái thứ hai khảo nghiệm các ngươi tự nghĩ biện pháp đem nó ăn hết sau đó ta chỗ này cho các ngươi cái thứ ba khảo nghiệm ăn xong thiên địa đạo quả ngay ở chỗ này tu hành một cái lượng kiếp thời gian về sau ta sẽ đích thân khảo nghiệm các ngươi các ngươi phải thừa nhận ta một kích chi lực nếu là chịu không được vậy liền sẽ chết tổ h long ba cái lúc ấy liền là ngẩn g ơ p h ú c cái gì t h u ngươi một kích nửa kích sẽ chết đến có được hay không không phải nói hốn nguyên đại la kim tiên liền có thể ngăn trở ngươi một kích ra ba cái càng phát ra hiểu rõ long minh thì càng phát hiện long minh thực lực t â m bất khả chắc thiên đạo đều tại long minh trước mặt đều muốn ngựa bộ hôn nguyên kim tiên cùng hôn nguyên đại la kim tiên tại long minh trước mặt có cái gì khác nhau tổ long lúc ấy liền muốn khóc lên đệ đệ thân ái của ta a ngươi muốn lộng chết đại ca liền nói rõ có thể đừng như vậy giày vò ta sao long minh cũng không để ý tới tổ long quay người biến mất tại cái này dị không gian bên trong sau khi ra ngoài long minh đem bảo dương trực tiếp chìm đến hóa long trì ngọn n g u ồ n cứ như vậy ngoại trừ hắn ai cũng tìm không thấy bảo dương chương bảy mươi b ố cái gì thông thiên bị hồng quân xóa tên Tại lần thứ hai giảng đạo bắt đầu ba hồng trần tu sĩ nhanh chóng đến đây đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ba hồng trần tu sĩ n h o nhao bay về phía tử tiêu cung so sánh lần thứ nhất lần này bọn hắn đến tử tiêu cung liền dễ dàng nhiều lắm tam thanh vẫn là thứ nhất đến nơi cùng sau lương bọn họ là hồng vân cùng trần nguyên tử năm người nhìn nhau đồng thời mỉm cười năm đó côn luân tiên sơn cái kia một trận kinh lịch trở thành rút ngắn bọn hắn có quan hệ thời cơ ngay tại năm người vừa mới dừng lại lúc hai đạo thái dương kim quang rơi xuống hóa thành hai cái mặt mũi tràn đầy hung quang nam t ử trẻ tuổi dĩ nhiên chính là đế tuấn thái nhất vừa nhìn thấy tam thanh năm người đế tuấn thái nhất sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm lúc trước bọn hắn bị thương nặng hôn mê dòng dã một trăm n ă m mới tỉnh lại kết quả tỉnh lại thời điểm phát p hiện á t h mình bị trôn đến một đống rác rưởi phía dưới đây đối với trời sinh vương giả nạo khí m ư ơ i phần đế tuấn thái nhất tới nói đơn giản liền là suốt đời sỉ n g ụ t h ú n g chi thái nhất còn đã mất đi hỗn độ chung cái này khiến đế tuấn quá vừa đã đem tam thanh hồng vân trấn nguyên tử cùng nữ hoa coi là đời này lớn nhất cựu địch lúc này cựu nhân gặp nhau tự nhiên hết sức đỏ mắt thông tin h ê không đợi đế tuấn thái nhất nói cái gì một đạo thần n i ệ m đưa qua các người muốn làm cho cả hồng h o a n g đều biết năm đó các ngươi chật vật các ngươi muốn làm cho cả hồng h o a n g đều biết thái nhất ngươi mất đi sen lẫn bảo bối sao đế tuấn thái nhất lúc ấy liền là xứ sở khi thế chết người lập tức trì trệ thông tin mỉm cười hồng quân lão sư chỉ cho phép chúng ta tranh chấp không cho phép chúng ta đánh nhau chúng ta đều muốn nghe hồng quân mệnh lệnh của lao sư không phải sao đế tuấn thái nhất sắc mặt â m châm xuống bọn hắn biết thông thiên ý tứ cái gì cũng không nên nói có lúc đầu về sau đánh trở về hiện tại nếu là lộ ra lời nói như vậy trước đó côn luân tiên sơn sự tỉnh liền sẽ toàn bộ hồng hoàng đều biết nghĩ đến hai người bọn họ bị trôn ở rác rưởi phía dưới trăm năm sự tỉnh cũng liền toàn bộ hồng hoàng đều biết đế tuấn thái nhất từ hóa hình sinh ra thời điểm liền là có mình cự gia tâm lớn loại này mất mặt ném đến toàn hồng hoàng sự tỉnh bọn hắn là tướng làm kiên kỵ hừ thái nhất lệnh hừ một tiếng thu khí thế toàn thân đế tuấn thì là nhìn xem thông thiên hỗn độn chung tại ai nơi đó nữ hoa thông thiên nết miệng cười một tiếng việc này cùng nữ hoa đạo hữu không quan hệ có chuyện gì ngươi hướng về phía bần đ ạ o đến về phần hỗn độn chung các ngươi biết thì có ích lợi gì dù sao các ngươi không dùng đến thông thiên đương nhiên biết đế tuấn hỏi hỗn độn chung dự định thái nhất cùng hỗn độn lại không duyên phận nhưng đế tuấn có thể cùng là kỳ mô lực lượng tương hợp thái nhất không thể lại dùng hỗn độn độn chung đế tuấn lại có thể chỉ cần đế tuấn đạt được hỗn độ n chung như vậy cái này hai huynh đệ không coi là hoàn toàn mất đi tiên thiên trí bảo chỉ bất quá đế tuấn thái nhất cho dù là có nằm mơ cũng chẳng n ờ tăng thanh bọn hắn năm cái bởi vì các từ được đến một kiện cùng mình lực lượng tương hợp hỗn độn linh bảo cho nên đem ngay lúc đó hỗn độn chung cho xem như vương hữu trực tiếp cho mất đi còn kém chút gây nên một trận hồng hoang đại nguy cơ bần đạo đem lời phóng tới bên trong các ngươi có lá gan liền đến tìm bần đạo nếu như các ngươi đi đánh nhiều nữ o a đạo hữu cái kêu bần đạo cùng các ngươi không chết không thôi thông thiên là cái tướng làm ngay thẳng tính tỉnh hắn thụ thường hy điểm hóa lĩnh ngộ trận c h i đạo trần lý thực lực trực tiếp tấn thăng đến hôn nguyên kim t i ề n trở thành tam thanh thực lực thứ nhất lại biết dù là mình lúc ấy tại ngộ đạo long minh cũng chừa cho hắn một kiện h ô n độn linh bảo cho nên nhận phần nhân tình này liền dốc hết sức đem nữ hoa phiền phức cho nhận l ê n tới đế tuấn thái nhất lại cho rằng đây là thông thiên đối bọn hắn biến tướng trào phúng trong lòng hận ý càng sâu nhưng lúc này phía sau hồng trần tu sĩ nhao nhao đến đế tuấn thái nhất chỉ có thể đem cảm xúc toàn đều ẩn tàng bắt đầu đợi đến ba n g h n hồng trần tu sĩ toàn đều đến đông đủ hạo thiên cùng giao trì hai cái đồng tử mở ra đại điện đại môn chư vị đại lao ra lập tức sẽ bắt đầu g i ả n g đạo mời theo chúng ta đi vào ba ngàn hồng trần tu sĩ dần dần đi vào sau đó nhao nhao theo trước đó vị trí ngồi xuống cùng đứng vững tiếp theo sát liền cùng lần trước hồng quân vô thanh vô tức xuất hiện dù là chúng tu sĩ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đại cao mắt cũng không chấp cái nào cũng giống vậy không hiểu được hồng quân là thế nào xuất hiện nhàn nhạt thánh uy trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đại điện đại điện mây đỉnh mở rộng chu thiên tinh thần lấp lóe vũ trụ thứ tự m ở thinh vân thành vòng kỳ quan thành phong đạo thành tự nhiên ba ngàn tu sĩ đều kích động và phần đi qua ba vạn năm khổ tu bọn hắn đối với đạo lĩnh nộ g càng sâu một tầng lúc này lại nhìn cái này thánh cảnh lĩnh nộ g lại có khác nhau tự nhiên càng thêm đến kích động nhưng mà ba ngàn tu sĩ bên trong lại có một cái có chút s ư ớ n g sở là thông thiên cái kia huy hoàng thánh uy thánh cảnh trải ra ở trước mắt thông thiên liếc mắt liền thấy đây là t r ậ n pháp nhưng tựa hồ có chút khác biệt hơi khác thường thông thiên lơ ngơ kỳ quái hồng quân lão sư pháp trận dù là không có long minh tiền bối đến k ị c liệt cũng không nên xảy ra vấn đề mới đúng nhất định là ta học nghệ không tin nhìn lầm ân nhất định là như vậy ngay tại thông thiên nghi ngờ thời điểm hồng quân đột nhiên mở hai mắt ra lạnh như băng nhìn về phía thông thiên thông thiên ngươi bây giờ rời đi t ử tiêu cung về sau cũng không cần trở lại thông thiên kinh hãi thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cũng là kinh hãi nguyên thủy càng là nghẹn ngào mở miệng lão sư minh giám nếu là tam đệ có cái gì chỗ mạo phạm từ bần đạo thay mặt bị trừng phạt còn xin lão sư tạm tắt lôi đ ỉ n h chi nộ thái thanh lão tử lại là hai mắt lấp lóe tại phòng đoán hồng quân y tứ đế tuấn thái nhất thì là mắt bên trong chạy sôi ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác thần sắc hận không thể tại chỗ kêu một tiếng tốt mà cái khác hồng trần tu sĩ thì là nghị luận âm ý toàn đều không hiểu hồng quân khoát tay chặt lại toàn bộ tử tiêu cung đại điện lập tức an tính lại hồng quân nhìn vẻ mặt mộng bức thông thiên thông thiên ngươi đã tu được hôn nguyên kim tiến cảnh đi đến một con đường khác bản tôn nói ngươi tu không được lúc này cưỡng ép để ngươi tu bản tôn nói sẽ chỉ hại ngươi là lấy bản tôn để ngươi rời đi tự tiêu cung ngươi cần mình tìm kiếm mình nói hồng quân mặt ngoài bình tĩnh trong lòng cũng đã c u ồ nộ vô cùng đáng giận long minh lại là long minh ngươi đoạt một cái nữ hoa còn chưa đủ thế mà còn đem tam thanh thứ nhất thượng thành thông thiên cho đoạt tu sĩ khác không nhìn thấy thông thiên mình cũng cảm giác không thấy nhưng hắn t h ụ thường hy điểm hóa hiểu rõ trận chi đạo c h â n lý trên thân đã mang tới đạo khí thức trở thành hôn nguyên kim tiên cũng không phải là không thể tu hồng quân trạm thi tiên đạo chân chính để hồng quân không thể không từ bỏ thông thiên nguyên nhân là bởi vì thông thiên hướng lên trận chi đạo đạo vận trước mắt toàn bộ hồng hoang ngoại trừ cùng long minh tương quan tồn tại liền không có ai có thể tại hôn nguyên kim tiên sơ dài thời điểm liền thân quấn đạo vận cho nên hồng quân lập tức liền biết thông tin ê l ĩ n h nộ được nói là long minh thủ đoạn cái này khiến hồng quân phẫn nộ sau khi cũng chỉ có thể đem thông thiên đuổi đi ra c h ạ m thi tiên đạo xác thực có tu luyện nhanh c h ó n g ưu thế nhưng n ó thiếu hụt cũng rất nhiều ngay từ đầu liền tu luyện c h ạ m thi tiên đạo trừ phi đến hồng quân trình độ không phải không có khả năng phát hiện thiếu hụt nhưng nếu là cùng một cái đã l ĩ n h nộ đạo tới sửa lập tức liền sẽ nhìn ra vấn đề đến thông thiên trở thành vạch trần hồng quân âm ưu điểm mấu chốt hồng quân làm sao có thể lưu hắn đi thôi đại đạo ba ngàn ngươi nếu như đã tìm được ngươi chính mình đạo như vậy thì đi thôi hồng quân tận lực để cho mình biểu hiện được mây trôi nước chảy nhưng trên thực tế đã hận đến răng đều cắn nát c h ư ơ n 75, hắn tới hắn mang theo trạm thi chi đạo tới thông thiên hạ to miệng hồng quân lão sư ở trên đệ tử cũng không có mạo phạm lao sư ý tứ chỉ là hồng quân khoát tay chặt lại trực tiếp đem thông tin ê cho đưa ra tử tiêu cung đại điện thái thanh lão tử cùng nguyên thủy vô ý thức liền muốn đứng dậy nhưng hồng quân ánh mắt q u a y tới các ngươi cũng muốn giống như thông tin ê sao bản tôn sẽ không ngăn cản các ngươi các ngươi nếu là dám đi bản tôn nhất định sẽ xử lý các ngươi bàn cổ tam thanh người mang khai thiên công đức có đại khí v ậ n đã thiếu một cái nếu là ba cái cũng bị mất vậy bản tôn cũng chỉ có ra tay h ác độc bản tôn không có được ai cũng đừng hòng đặt được nguyên thủy nhúng mày liền muốn mở miệng hắn mặc dù tâm kế thâm trầm nhưng hắn hiện tại vẫn là chú trọng hơn tình nghĩa huynh đệ nhưng mà thái thanh lão tử đi hướng hắn ném đến một ánh mắt ngăn chở hắn thái thanh lão tử có chút một hắng g i n g lao sư ở trên đệ tử cũng không hề rời đi ý tứ chỉ là thông thiên thân làm đệ tử cùng nguyên thủy đệ hắn làm ra mạo phạm lao sư tiến hành thân là huynh trường đệ tử đương đại đệ đệ hướng lao sư t h ỉ n h tội nói xong h á n tử bổ đoàn bên trên đứng dậy nguyên thủy cũng lập tức đuổi theo cùng thái thanh lão tử cùng một chỗ hướng hồng quân làm một lễ thật sâu hồng quân cái kia giấu ở trường mi phía dưới lông mày lúc này mới d a n ra lộ ra một cái cực kỳ nhạt mỉm cười duyên phật trời bởi vì pháp nhân d u y ê n tế hội pháp tướng thiên địa thông tin một chuyện không quan trọng mạo phạm chỉ là nhân d u y ê n cấp pháp hắn đi đến một con đường khác các ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới lạ thái thanh lão tử cùng nguyên thủy lại lá thi lễ đào t ạ lao sư cái này mới lần nữa ngồi xuống hồng quân ánh mắt đ ả o qua ba n g h n hồng trần tu sĩ hiện tại vị trí bên trên thiếu một cái cần bổ khuyết thêm một vị lời vừa nói ra những cái kia đứng yên hồng trần tu sĩ toàn đều hô hấp tăng thêm bắt đầu đi qua một lần nghe đạo bọn hắn đạo ý thức được vị trí của bồ đoàn mang ý nghĩa tốt hơn tương lai đương đạo pháp triều tịch tiến đến thời điểm bồ đoàn có thể cho người sử dụng thanh tình hơn lại càng dễ ngộ đạo trước đó liền có không thiếu hồng trần tu sĩ hối hận không có đi chiếm cái vị trí hiện tại phát hiện lại thêm một cái tự nhiên là từng cái đều nóng mắt thái nhất bản tôn xem ngư ngộ tính thiên phú đều cực dai người qua đây ngồi xuống đi thái nhất trong lòng cùng hỉ vượng vượng hồ hồ cảm giác sông lên đầu vốn cho rằng đã mất đi hỗn độ chung minh liền lại không ngày nổi danh thậm chí đã c o vì tìm tam thanh năm cái báo thủ trực tiếp tự bạo xong việc suy nghĩ không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội đi ngồi bồ đoàn kia đế tuấn cũng là đại hỉ hắn cùng thái nhất là đồng khí liên tri một mạch cùng sinh có vinh cùng vinh một tổn hại đều là tổn hại thái nhất tổn thất cũng là tổn thất của hắn nhưng bây giờ thái nhất vinh quang cũng là vinh quang của hắn đế tuấn đẩy thái nhất một thanh nhị đệ nhanh lên đi không cần thất lễ thái nhất lúc này mới từ cực độ trong vui mừng lấy lại tinh thần đi vào bồ đoàn bên cạnh hướng hồng quân đi một cái phục s á t đất đại lễ lúc này mới ngồi xuống bởi vì cái này vị trí vừa vặn ngay tại thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đằng sau tại hồng vân phía trước thái nhất cố ý quét ba cái một chút đáy mắt ý tứ tướng làm rõ ràng chúng ta chờ xem thái thanh lão tử cái gì cũng không có biểu thị nguyên thủy lại là trong lỗ núi vang lên hừ một tiếng hồng vân chỉ là trợn mắt trừ một cái hồng quân tự nhiên là thấy được những này nhưng đây vốn chính là hắn cố ý hắn là biết tam thanh năm cái cùng đế tuấn thái nhất mâu thuẫn c hồng o cho nên cố ý đem thái nhất cho tuyển chọn. Mục đích đúng là vì chế ước tam thanh cùng cố Mục đích chế ước ý đem tam thái h là vì vân. Hồng quân đối sắp xếp cười ủ a mình t ớ n g làm h nhạt đảo qua toàn một tiếng bản tôi biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì t một một sinh, sinh đối cảnh g với chuyện lúc trước không hiểu nhiều long minh thu nạp long tộc cùng phượng hoàng tộc sau hồng hoang cường giả cơ bản liền đều thuộc về ẩn chỉ có số rất ít như tam thanh loại tồn tại này bởi vì các loại nguyên nhân biết đại la kim tiên cùng thánh nhân ở giữa kỳ thật còn có một tầng hồng quân không để ý tới giới đài chúng hồng trần tu sĩ phản ứng tiếp tục nói tầng này tên là trần thánh nó uy năng vô hạn tiếp nhận thánh nhân mà lần này giảng đạo bản tôn chính là muốn chuyển các ngươi trở thành trần thánh trạm thi chi pháp trạm thi chi pháp chúng hồng trần tu sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tam thanh mấy cái biết đại la phía trên nhưng thật ra là hôn nguyên kim tiên cảnh giới liền càng thêm nghi ngờ trần thánh trạm thi chi pháp cái này tựa hồ cùng chúng ta biết đến nói cũng không giống nhau a hồng quân đối với mình trạm thiên đạo là tướng làm tự đắc gặp chúng hồng trần tu sĩ một mặt mở mịt cùng chờ mong hồng quân càng rót đầy hơn ý hắn cười ha ha một tiếng cái gọi là c h ạ m thi chính là đem tự thân thiện niệm ác nghiệm chấp nghiệm thông qua tiên thiên linh bảo ký thác chém tới mỗi c h ạ m một thi đạo đi liền sẽ tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i lần tam thi chém hết tự thân đạo hạnh pháp lực liền sẽ đến gần vô hạn tại thánh nhân đến lúc đó chỉ cần cơ duyên vừa đến liền có thể lập địa thành thánh chúng hồng trần tu sĩ hai mặt nhìn nhau đồng thời kinh hãi mỗi c h ạ m một thi đạo hạnh pháp lực cũng sẽ tăng thêm gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ư ơ i lần chúng ta không nghe lầm hồng quân tiếp tục giải thích chém tới tam thi chính là dùng thiện ác chấp ban niệm ký thác vào tiên thiên linh bảo bên trong mỗi cái kêu tiên thiên linh bảo nhất cử chém tới cái này thiện ác c h ấ p ban niệm khiến cho tự thân tâm cảnh ở vào nhất viên mãn trạng thái mỗi chém tới một thi tự thân tâm cảnh liền sẽ viên mãn một điểm đối này thiên đạo lý giải liền sẽ dễ dàng một điểm tam thi chém hết về sau tâm cảnh tự nhiên viên mãn mỗi thời mỗi k h ắ c đều là ở vào tâm cảnh tươi sáng thái độ quá một đôi mắt tỏa ánh sáng xin hỏi lão sư chém tới tam thi lại nên làm như thế nào xử trí hồng quân tướng làm hài lòng thái nhất vấn đề này hắn hướng thái nhất ném đi một cái tán dương ánh mắt chém tới thi đem hóa thành cùng loại với phân thân tồn tại Chỉ cái bất quá cái này ạ mỗi thi chi thân, chính là lấy tiên tiên linh bảo làm ốc. Bởi vậy, phẩm chất càng là thượng thừa trạm thi hóa thân chi chính linh phẩm linh như hóa Bởi cái Vi ốc. càng càng cao. làng này là lấy là vậy, vậy bảo bảo, m Tu một bộ trạm thi đều có cùng bản thể đạo hạnh tu vi nếu là gặp được cường địch còn có thể gọi cái này trạm thi đi ra đ ố i chiến hồng quân nói xong đỉnh đầu tam hoa đều mở ngũ khí mở mịt lên ba cái hồng quân chính đỉnh đầu tam hoa bên trong đi ra một cái trên mặt từ bi chi tướng là vì thiệt thi một cái mặt mũi tràn đầy hung quang giống như sát ý b ư c lên là vì á thi một cái nhìn như thường thường thăm hỏi thứ nhất mắt lại muốn lâm vào chấp h nhiệm đây là c h ấ p thi t a m thi đều là thánh nhân khí tức trong tử tiêu cung lập tức liền là bốn cỗ thánh nhân chi khí hội tụ thần tinh cổ động chu thiên đ ố n g nhiên thông suốt tử khí mọc lan tràn tuyệt đối trượng thánh âm trùng trùng điệp điệp ngàn v ạ nặng n một đám hồng trần tu sĩ nhìn thấy đập vào mặt đạo vận như là kinh đ ả o hải lãng vào tới nếu không phải nơi này là tử tiêu cung nếu không phải những này thánh nhân chi huy không có bất kỳ cái gì đ ý bọn hắn sẽ trong nháy mắt chết đi chúng hồng trần tu sĩ trợn mắt hốc mộm khiếp sợ không tên sau đó cùng nhau hướng hồng quân hành đại lễ mời lao sư chuyển cho chúng ta trạm thi chi đạo chương bảy mươi sáu thông thiên ta muốn ôm long minh tiền bối b ắ p đ u ổ i xúc động chưa từng có mãnh liệt hồng quân khỏe miệng mỉm cười đối với chúng hồng trần tu sĩ phản ứng rất là hài lòng ánh mắt của hắn tận lực tại thái thanh láo tử cùng nguyên thủy trên thân đ ả o qua hắn biết rõ thông thiên thành t h u hôn nguyên kim tiên như vậy thái thanh láo tử cùng nguyên thủy tự nhiên là biết trạm thi chi đạo bên ngoài cũng là có đường nhưng thái thanh láo tử cùng nguyên thủy cũng trầm mê ở trạm thi chi đạo mỹ hảo bên trong dù sao vừa rồi bốn đạo thánh nhân khí thế cọ rửa xuống tới những n à y hồng trần tu sĩ còn có thể nhớ được bản thân là ai cũng đã là tâm trí vô cùng kiên định hạng người nếu là tại lần thứ nhất giảm đạo lúc hồng quân liền đến như vậy một tay ba n g à n hồng trần tu sĩ một cái đều chạy không được toàn đều sẽ bị tẩy não thành thánh nhân khôi l ỗ i thánh nhân đại biểu cho thiên đạo ý chí thánh huy phía dưới vạn linh thần phục chúng sinh chiều mái hồng quân đạt tới mục đích của mình rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề tam thi là vật thực hồn p h á c quỷ thần chi thuộc cúng không màng danh lợi không mướn thần tĩnh tính minh tích trúng thiện chính là u ố n g thuốc hữu hiệu chính là thành tiên thánh n ô n rơi xuống cảnh tỏa ra địa dung kim liên trời quang đại tác tiên nhạc có lương vũ trụ tinh thần thứ tự mà mở tiên cảnh g a thiên nữ phúc đ i ệ tán diệu hoa đại điện trên không dị tượng chi tiết nhất thời băng sơn áp đỉnh băng sương kết và dặm chúng tu sĩ tại cực n é t bên trong run lời bẫy nhất thời vừa dận biển dậy sóng nham tương dậy sóng chúng tu sĩ nếu có tâm trí không chừng người như địa hỏa n ư ớ người thống khổ và phần nhưng mà mặc kệ dị tượng như thế nào biến hóa hồng quân trong miệng đạo vận thao thao bất tuyệt đạo vận như núi hóa thái cực đạo vận tựa như biển sinh tứ tượng đạo vận ở khắp mọi nơi định địa phong thủy hỏa đạo vận không thể chỗ hóa ngũ hành sinh v ă n vật toàn bộ t ử tiêu cung t ử hà ước và dặm t h á n h â m ngàn văn trượng huyền ảo t u y ế n cổ không hiểu khí tức x o á t một tầng lại một tầng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài t ử tiêu cung hào quang rực rỡ vô cùng l o a mắt ngay cả cái t i a trong hồng hoang vạn linh chúng sinh cũng từng cái sinh lòng nhận thấy nhao nhao nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên trong t ử tiêu c u n g phương hướng mặc dù bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng tâm trí không chừng người nhao nhao lễ bái hành lễ trong lòng lại là h o ả sợ lại là vui vẻ khi thì buồn từ đó đến khi thì che mặt cười to thông thiên đứng tại ba mươi ba trọng thiên biên giới quay đầu nhìn t h o á n g qua tử tiêu cung thật là não nhật ta nhưng mà thế gian bi hoan cắt có khác biệt người khác buồn vui cùng bần đạo lại có quan hệ gì đâu hắn nâng lên lòng bàn tay một bảo là một cái kim sắc t r u n g nhỏ chính là trước k i ê u long minh cho hắn hạ phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn tượng thanh vạn trận kim linh mặc dù là hạ phẩm hỗn độn linh bảo nhưng uy năng mạnh lại ngay cả tiên thiên trí bảo cũng không sánh bằng một hai cái này hỗn độn t ư ợ n g thanh vạn trận kim linh mỗi lay động một lần liên sẽ có một ngày đạo đại trận xuất ra không phải tử tiêu cung loại kia lấy thiên đạo phù văn làm hạch tâm tiên thiên phù văn làm khung sương thứ phẩm đồ chơi mà là hoàn toàn lấy thiên đạo phù văn tạo dựng thiên đạo đại trận từ mười tám mai thiên đạo phù văn tạo thành cơ sở thiên đạo đại trận đến chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín mai thiên đạo phù văn tạo dựng giết thiên đại trận đối thông tiên tới nói cái này không chỉ là một kiện hỗn độn linh bảo càng là hắn tại trận chi đạo bên trên sách giáo khoa khó có nhất chính là bảo bối này không phải cứng nhắc chỉ đạo hắn phải nên làm như thế nào mà là chỉ đạo hắn có thể làm sau đó để chính hắn đi làm thông tiên tế lên hỗn độn t ư ợ n g thanh vạn trận kim linh lại cuối cùng nhìn thoáng qua t ử tiêu cung sau đó thoải mái cười một tiếng quay người trở lại hồng hoang hướng về đông hải đi mới vừa đến đông hải một cái tuần hải dạ xoa liền cạn ở trước mặt của hắn đạo hữu xin dừng bước p h ụ c long tộc minh long láo tổ phát chỉ vô lượng tứ hải phong bế mở ra trước đó không phải long tộc cùng phượng hoàng tộc không được đi vào long minh phong b i ể n lệnh tướng làm bá đạo tự nhiên có bất mãn sinh linh long vượng lượng k i ế p về sau long tộc cần lui hồng hoang chỉ còn lại long tộc truyền thuyết tự nhiên là sẽ có một ít sinh linh không đem long tộc để vào mắt b ấ t quá những n à y dự định xông vào vô lượng tứ hải ra hỏa đã bị trôn vùi tại vô lượng tứ hải đường ven biển bên cạnh làm phân bón thông tin ê đương nhiên sẽ không xông vào hắn mỉm cười b ầ n đạo tam thanh chi thượng thanh thông thiên cùng quý tộc minh long lão tổ có duyên gặp mặt mấy lần b ầ n đạo có việc cầu kiến minh long lão tổ còn xin đạo hữu thông báo tuần hải dạ xoa giật mình nguyên lai đạo hữu liền là thượng thanh thông thiên minh long lão tổ có p h á p chỉ nếu là đạo hữu đến đông hải chúng ta là đạo hữu dẫn đường thông tiên cười ha ha một tiếng vậy làm phiền đạo hữu cái kia tuần hải dạ xoa trong tay phân biện xiên một trạm phân luận cắt sóng một đạo dài vạn dặm đường tự đánh giá biển xiên hạ xuất hiện thông tiên đạo bạn mời thông tiên đi theo tuần hải dạ s o a tiến vào đông hải rất nhanh liền đi tới long minh trước mặt b ầ n đạo gặp qua long minh tiền bối thông tiên cung kính t i lễ long minh mỉm cười nhìn dáng vẻ của ngươi bị hồng quân t ử tử tiêu cung đổi u ra ngoài thông tiên s ữ n g sở sau đó cười khổ một tiếng tiền bối quả nhiên là không gì không biết sao long minh lạnh nhạt mở miệng hồng quân trảm thi chi đạo cực độ sắp xếp hắn mặc kệ là tu luyện trảm thi chi đạo trước nội đạo thành cựu hôn nguyên kim tiên còn là tu luyện trảm thi chi đạo về sau m u ố nhưng c u Đều y ể thể n những nói. không nào. Dứt lời. Long Minh vì thứ khác Dứt c lời. là mỉm ờ i Bất quá ư ơ i nếu là muốn là về thông ử tiêu cùng, ta t cung, có ể để giúp ngươi. Ta để hồng quân thu ngươi, quân hắn Ta thu h k dám không nghe. tin h ô n g t ê mặt Thảo. Tiền bối thật ngơ. Vũ bối lúc à khí không phách. Thánh nhân ở trước mặt ngươi, cũng không dám sao. Nhưng thông dám trước cũng mặt tiên ngươi, ở sao. l này bởi vì cùng tử tiêu cung gãy mất nhân quả ngược lại là đem lúc trước long minh tại tử tiêu cung làm sự t ì n h toàn đều nhớ lại tới cho nên chỉ là kinh ngạc một chút liền k h ô i phục lại hắn lắc đầu vân đạo dù nói thế nào cũng là bản cổ tam thanh thứ nhất nếu như đã bị đuổi ra từ tiêu cung như thế nào lại mặt dạng mày dạy trở về như thế thật sự là rơi xuống bàn cổ tam thanh duy danh tam thanh đều là có ngạo khí chỉ bất quá nguyên thủy nghiêm trọng nhất thôi thông tin hiện tại tâm thái rất đơn giản người hồng quân không phải liền là thánh nhân sao người có long minh tiền bối lợi hại sao người đem ta đuổi ra từ tiêu cung chẳng lẽ ta liền không có ta lại muốn chứng minh rời đi từ tiêu cung ta cũng có thể có cao hơn thành cựu cái này liền là thông thiên ngạo khí long minh vậy một cái lâu mày không sai rất có q ố c khí nhưng ta muốn là để cho ngươi biết nếu như ngươi lưu tại tử tiêu cùng tất nhiên sẽ thành thánh nhân đâu nguyên thủy chấn động toàn thân không thể tin chừng lớn hai mắt lời này nếu không phải long minh nói hắn khẳng định không tin nhưng chính là bởi vì hắn tin long minh nói cái này t r ù n g kích với hắn mà nói mới khổng lồ như thế t r ư ớ c tiền bối cái này cái này thông tin ê cảm thấy trời đất quay cuồng trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình hẳn là phản ứng gì thánh nhân a đây chính là thánh nhân a mình thế mà cứ như vậy bỏ qua thiên đạo ở trên thời gian này còn có thể hay không qua thánh nhân đều bị ta bỏ qua giờ khắc này thông tin ê trong óc ôm lấy long minh đùi cầu đối phương mang mình về tử tiêu cung xúc động chưa từng có mãnh liệt long minh dù bận vẫn lung dung nhìn xem thông tin ê như vậy ngươi nghĩ được chưa muốn hay không về tử tiêu cung ta đưa ngươi trở về ngươi y nguyên có thể thành thánh thùng thùng thùng thùng thông tin ê có thể nghe được trái tim của mình điên cuồng loạt động chương bảy mươi bảy trong cơ thể ta thế mà phun ra ngoài như thế một cái đồ chơi có trở về hay không là một vấn đề thông tin có ngạo khí nhưng nhiều khi chỉ có ngạo khí không giải quyết được vấn đề thực tế lại có ngạo khí tu sĩ chỉ cần thực lực không đủ tại thánh nhân trước mặt cũng phải quỳ thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến chính là cái đạo lý này thông tin ê chứng kiến qua hồng quân thánh nhân thực lực trong tử tiêu cung hết thảy để hắn không thể không tâm sinh kính sợ nhưng hắn cũng thấy được qua long minh đấu sức một góc của băng sơn thấy qua trận chi đạo bên trên một màn kia p h o n g quang hắn biết về tử tiêu cung liền muốn từ bỏ trận chi đạo hắn biết không trở về tử tiêu cung cũng không phải không có đường nhưng thánh nhân lực hấp dẫn việc không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi hồng quân tại lần thứ nhất giảng đạo thời điểm Y、thật liền là tại ba ngàn hồng trần tu sĩ trong nguyên thần gieo đôi thánh nhân quả vị vô thượng người hướng tới hạt giống cái này cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi thông thiên đứng tại chỗ mồ hôi rơi như mưa hai mắt tan rã dãy rủa không đớt thật lâu vô pháp làm ra quyết định long minh mỉm cười mang lên bàn trà gọi tới nguyên phượng ở một bên dâm trà rất là nhàn nhã nhìn xem thông thiên làm lựa chọn nguyên phượng ngoan ngoan đứng tại long minh bên người dâm trà hồi lâu sau mới nhịn không được mở miệng chủ nhân ngươi là gì coi trọng như thế cái này thượng thanh thông thiên long minh mỉm cười ta rất coi trọng hắn nguyên phượng gật gật đầu chủ nhân để hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn nhưng thật ra là vì hắn dẫn đường nếu không có coi trọng chủ nhân hoàn toàn không cần nói cho hắn hắn tại tử tiêu cung mệnh số long minh nết miệng cười một tiếng trong hồng hoang tên ngu x u ẩ n rất nhiều nhưng đồ đần không nhiều giá hỏa này tính một cái lại nói hồng hoang sinh linh bởi vì bản cổ đại thần mà sinh ta cũng nhận cái này nhân quả nhân quả nha trung quy là phải trả hồng hoang lấy thực lực làm đầu giống thông tiên dạng này trở thành thành nhân về sau cũng bởi vì cùng đệ tử ở giữa tình nghĩa cuối cùng bị h u n h đệ mình tính toán đồ đần có thể g ú t một cái liền g ú t một cái lại nói nếu là thông thiên không thể thành thánh phong thần l ư ợ n g kiếp còn thế nào chơi nguyên vượng một mặt một b ớ c nàng không phải rất rõ bạch long minh nói tới tên ngu xuẩn cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào bất quá long minh không giải thích nàng cũng liền không hỏi dù sao cùng tại chủ nhân bên người là cực tốt cho dù là dân trà đối với mình tu hành cũng có trợ giúp thật lớn hôn đ ộ n tử tiêu sinh đạo trà a hương trà đều có thể để một cái mới sinh địa tiên sinh linh trong n g á y mắt không cái gì tác dụng v ụ trở thành thái ớt kim tiên hương chi chủ nhân luôn luôn hào phóng chia sẻ linh trà cũng không phải lần một lần hai cứ như vậy thông tin ê đứng tại chỗ xoắn suýt trọn vẹn ngàn năm long minh cùng rất tự nhiên đợi ngàn năm lấy thực lực của hắn bây giờ cái này chút thời gian cũng bất quá chỉ là một lần ngồi xuống t ĩ n h tư mà thôi rốt cục thông tin ê thân thể chấn động mạnh một cái một đoá hoa đen đột nhiên từ đỉnh đầu hắn toát ra sương mù màu đen từ thông thiên thiên linh phun ra hoa đen tại cái k i a trong hắc vụ dãy r ỗ múa huyễn lên ngàn trượng bóng đen hung thần á c sát trộn n h á n h t à n lá cái k i a cành lá lại hóa thành hung áp cự thủ hướng long minh t r ộ tới nguyên vượng mát vượng bên trong bán ra hai đạo hạ quang lớn mật dám đối chủ nhân xuất thủ và ngươi cũng xứng ánh lửa hóa thành một đầu dương cánh ngàn mét phượng hoàng đem cái kia đen k ị t cự thủ cho trong nháy mắt đốt sạch sẽ nhưng màu đen ác hoa lại cũng không từ bỏ nó hấp thu thông thiên thiên linh bên trong phun ra sở hữu hắc khí hóa thành một đoá màu đen cự hoa trang điểm lộng lẫy hoa là múa ước vạn dắm đông hải nước biển cấp tốc bắt đầu đông kết màu đen lạnh băng rơi xuống mang theo thật sâu ác ý nguyên vượng cười lạnh một tiếng ngươi bất quá là thánh nhân một đạo ác ý thật đem mình làm thánh nhân đứng tại chủ nhân trước mặt đã là trọng tội nguyên vượng bình trà trong tay cũng không để xuống chỉ là tay k i a như là đánh đàn m ư a trớn cái kia thon dài ngọc thủ s ẹ t qua chỗ liền có nam minh ly hỏa biến thành dây đàn xuất hiện mỗi một cây dây đàn liền gọi ngàn vạn h ỏ a phượng bảy cái dây đàn đ à o qua thiên âm từ lên phượng gáy đông hải bạn đã bắt đầu đông kết đông hải trong chớp mắt trở về hình dáng ban đầu ẩm ẩm màu đen ác ba hoa ngàn vạn h ỏ a phượng vây quanh bắt đầu nó liều mạng múa cành lá nhưng bất kỳ dãy ruộ đều là phí công cái này màu đen ác hoa bất quá là hồng quân trồng ở ba ngàn hồng trần tu sĩ trong nguyên thần đối với thánh nhân vô thượng hướng tới ý niệm hạt giống bản thân nó không có thiện ác có khác. chỉ là làm thông tin h ê bắt đầu bài xích nó thời điểm nó liền tất nhiên là ác nhưng mà coi như trở thành ác nó cũng là không có dễ chi nguyên húng chi nguyên vượng tiên thiên nam minh ly hỏa đây chính là phá t ả chi diễm cái k i u ý niệm c h i chủng đã trở thành ác vậy liền nhất định sẽ bị tiên thiên nam minh ly hỏa khắc chế một hiệp màu đen ác hoa liền triệt để bị nguyên vượng áp chế nhưng sinh mệnh lực của nó lại ngoài ý muốn cứng cỏi nguyên vượng một lần công kích cũng không có đem chi giết chết cái này khiến nguyên vượng giận dữ đây là đang mặt chủ nhân trước rơi mặt mũi của t a ta thế nhưng là thật vất vả tại chủ nhân trước mặt tìm tới làm náo động cơ hội ngươi chẳng những không chết đi thế mà còn dám phản kháng nguyên phượng toàn thân tiên thiên nam minh lý hỏa cháy h ừ n g h ự c bay thẳng cửu tiêu to lớn vượng hoàng hình bóng từ dưới chín tầng trời rơi xuống d ư ơ n g cánh vạn dặm uy chấn bắt hoang trên biển đông ước vạn dặm hỏa vân cháy h ừ n g h ự c nửa cái cựu thiên bị chiếu một mảnh b à o bừng ngay cả cái kia chu thiên tinh thần cũng nhận p ư ợ n g tổ chi u y ảnh hưởng một cái tiếp một cái bắt đầu đỏ lên phát nhiệt p ư ợ n g tổ chi ảnh p ư ợ n g mắt trở lên lấy bệ chi thế nhìn chằm chằm màu đen đắc hoa tuyên cổ quần bạo khí tức quét ngang toàn bộ hồng hoang hồng hoang vạn linh chúng sinh cùng nhau ngậu bước ngầm đầu nhìn hướng đông hải sau đó từng cái cả kinh r u n l y bầy vũ thảo phượng hoàng nguyên lai phượng hoàng mạnh như vậy sao đi theo long tộc cùng một chỗ g i ấ u t à i phượng hoàng tộc lui về bất tử hỏa sơn bên trong đã không hỏi thế sự nhiều năm không chỉ là tân sinh hồng hoàng các tộc liền ngay cả bay cầm tộc đều có chút đại tân sinh không đem phượng hoàng tộc coi là chuyện đáng kể nếu không phải long minh biểu thị không cần phải để ý đến nguyên phượng đã sớm đem những n à y mắt không mở ra hỏa toàn đ ề u diệt lúc này phượng tổ thần ý quét ngang hồng hoàng dùng hành động thực tế nói cho hồng hoang vạn linh c h ú n g sinh lao nương chỉ là bất kể chuyện không là không được một tiếng vượng gáy vang vọng toàn bộ hồng hoang từ trên trời giáng xuống phượng tổ hình bóng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái cánh ông toàn bộ hồng hoang trong nháy mắt liền bị một đạo vô hình tiên thiên nam minh ly h ỏ a đ o qua không quan hệ hồng hoang sinh linh chỉ cảm thấy trên thân nóng lên sau đó thì cái gì cũng không có phát sinh hết thể như thường mà phượng hoàng tộc thống ngự phi cầm và tộc nhưng trong nháy mắt phân ra khác biệt những cái kêu đối p ư ợ n g hoàng tộc trung thành tuyệt đối phi cầm toàn tộc đều được tăng lên như là dục hỏa trùng sinh thư sướng mà những cái kia coi là phượng hoàng tộc không được bắt đầu tối đâm đâm kế hoạch tự thành lập thế lực phi cầm toàn tộc trực tiếp biến mất sạch sẽ liền sợi lông đều không lưu lại phượng tổ hình bóng ánh mắt rơi vào màu đen ác tiêu tốn cái kia màu đen ác hoa liền bốc cháy lên đến lại không có bất kỳ cái gì dãy rùa khả năng thông tin ê lúc này cũng rốt cục tỉnh táo lại ngầm đầu nhìn lên lúc ấy liền một b ư ớ c vũ thảo đây là cái gì b ấ m ngón tay tính toán liền phát hiện màu đen ác hoa lại là trong cơ thể mình bại xuất tới thông tin lúc ấy liền choáng trong cơ thể ta thế mà phun ra ác tâm như vậy đồ chơi đột nhiên cảm thấy ta không sạch sẽ a vê anh tại thông tin ê mặt mũi tràn đầy sụp đổ đồng thời nguyên phượng cũng đem màu đen ác hoa hoàn toàn đốt sạch sẽ lại làm ộ t thanh â m vang lên triệt hồng hoang phượng gáy về sau phượng tổ hình bóng hóa vì thiên địa linh phong tiêu tán không thấy trên biển đông ức vạn dặm hỏa vân cũng tiêu tán theo chương bảy mươi tám thông thiên ta che lên ngươi có ý kiến mặc kệ thông thiên có thể hay không tiếp nhận trong cơ thể mình phun ra lại đen vừa thô lại xấu đồ chơi cái kêu mang theo cực lớn ác ý màu đen ác hoa trung quy vẫn là bị xử lý trong tử tiêu cung đang tại giảng thi tri đạo hồng quân đột nhiên ngừng lại rầm rầm trong t ử tiêu cũng phát ra sóng biển tiếng vang tất cả tiên âm thánh cảnh toàn đều trong nháy mắt k ẹ p lại đại trên nóc điện chu thiên tinh thần ước vạn vũ trụ cũng theo đó đình chỉ xoay tròn một vết nứt từ tinh thần chỗ s â u nhất xuất hiện trong chốc lát h u y ế t tán đến cực h ạ n hóa thành đến mại không hết như là mạng nhện vết rách gian g rắc không gian vỡ vụn thời gian dừng lại nhân quả hóa thành l i ệ t diễm cháy l ư n g thực thánh nhân giận dữ tinh thần diệt chúng sinh vong ba mươi ba trọng thiên bên ngoài không có trung sinh chỉ có một đám trong nháy mắt bị đông cứng hồng trần tu sĩ chúng tu sĩ bên trong chỉ có thái thanh l á o tử cùng nguyên thủy nửa mở hai mắt ra bọn hắn cảm thấy tình huống biến hóa vô ý thức mở hai mắt ra nhưng m í mắt mới nâng lên một nửa liền c u n g cái khác hồng trần tu sĩ bị đông cứng tại thời gian hổ phách bên trong hồng quân mở hai mắt ra trong mắt tất cả đều là h ỏ a diễm ngọn lửa kia nhưng lại giống băng xương lan tràn đi ra đem chọn cái tử tiêu cung cho đông kết thông thiên người d á m khu trừ bản tôn ý niệm c h i trùng nguyên phượng người d á m đôi thánh nhân chi niệm độc thủ hồng quân ánh mắt xuyên qua ba mươi ba trọng thiên bên ngoài rơi xuống trên biển đông khổng lộ thánh vi đ ậ xuống toàn bộ đông hải chỉnh thể châm xuống phía dưới ước vạn vạn tấn nước biển trong nháy mắt biến mất vô số đông hải sinh sợ hai trốn đến đông hải dưới đáy nơi đó có một cái long minh bố trí đại trận nếu không có đại trận này giờ k h ắ c này toàn bộ đông hải sở hữu thủy t ộ c cũng sẽ ở thánh nhân dưới cơn nóng g i ậ n chết đi thiên khung mở ra hai tròng mắt lạnh như băng trắng bạc cùng đỏ thâm giao nhau cái này cùng thiên đạo chi nhãn cũng không giống nhau nó d u n g hợp thiên đạo chi nhãn vi năng lại mang theo hồng quân cá nhân đặc sắc hắn là thanh nhân hồng hoang cái thứ nhất thanh nhân hắn hấp thu thiên đạo làm quá thủ các hồng m ô n tử khí làm hồng quân trở thành thánh nhân một k h ắ c này hắn cũng đã là hồng hoang thiên đạo một bộ phận lúc này hồng quân đã có thể sử dụng bộ phận thiên đạo quyền hành đông hải dưới đáy long tộc tổ điện nước biển phân đợt nước sóng một đạo vết nước nối thẳng long tộc tổ điện mãi cho đến long minh bày ra cái k i a đạo trước đại trận mới dừng lại toàn bộ đông hải ước vạn vạn bên trong hải vực ngoại trừ đại trận trong vòng cái khác toàn đều đã bị thánh nhân chi uy k h ô n g chế nhất niệm như sinh nhất niệm như vong thánh nhân lựa giận như thế nào đông hải sinh linh cái chết nhưng lấy lắng lại hồng quân chỉ cần nguyện ý toàn bộ đông hải đều sẽ từ khái niệm phía trên bị xóa đi cái này liền là thánh nhân thông tin ê cùng nguyên vượng tê cả ra đầu mà nhìn xem trên chín tầng trời cái kia m ộ t đôi trắng bạc mang đỏ thâm vô tình hai mắt thông tin ê nguyên vượng các ngươi d á m mạo phạm thánh nhân không sợ thiên đạo chất vấn sao hồng quân thanh âm lăn lăn xuống nổ toàn bộ đông hải nước biển trong nháy mắt sôi trào c u â n quận nước biển hóa thành nồng đậm khói trắng chỗ có hay không trốn vào đại trận đông hải sinh linh trong nháy mắt toàn diện thông tin toàn thân trong nháy mắt kéo căng nặng n ề thánh nhân uy áp rơi xuống ép tới hắn cơ hồ không thở đổi mồ hôi lạnh trên c h á n c u ộ n c u ộ n mà rơi trên thân tựa như là đặt lên một triệu dây núi ngay cả đứng thẳng người đều vô cùng khó khăn nhưng thông tin ê thế nhưng là bản cổ tam thanh càng là áp bách hắn càng là ngông nên kiến tưởng thông tin ê cố gắng thẳng tắp cài e o lớn tiếng trả lời b ầ n đạo bao lâu mạo phạm thánh nhân ngược lại là thánh nhân tại trong cơ thể ta ẩn giấu cái gì không giải thích một chút sao hồng quân h ừ một tiếng đó là bản tôn truyền đạo lưu lại giáo hóa ngươi tìm được cái khác nói bản tôn không trách ngươi vi phạm bản tôn giáo hóa để ngươi từ đi tìm đạo nhưng mà ngươi cũng dám đem bản tôn giáo hóa chuyển biến xấu đây là đ ố i thánh nhân bất tính thông tin ê xứng sở hắn là tuyệt đối không nghĩ tới hồng quân sẽ đến như vậy một tay hắn đứng tại long minh bên người liền có thể một mực bảo trì tốt nhất tư duy sẽ không nhận thánh nhân uy áp bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên hắn biết rõ vừa rồi cái kia ác nghiệm hoa đen đến cùng là cái gì đó là một đạo công xiềng một đạo rơi khóa trừ phi giống như hắn có thể tìm được chính mình đạo lại có long minh dạng này c ư ờ n g giả đại năng ở một bên hộ pháp nếu không ai cũng không thể thoát khỏi đạo này công xiềng đây chính là thánh nhân lưu lại công xiềng nếu không có đồng cấp thậm chí càng thêm người trợ giút ở đâu ra tư cách thoát khỏi không đừng nói thoát khỏi liên phát hiện đều khó có khả năng thông tin vốn cho rằng hồng quân sẽ trực tiếp thừa nhận hoặc là dứt khoát không thừa nhận nhưng hắn là tuyệt đối không nghĩ tới hồng quân trực tiếp cải lại cái mũ tại trên đầu của hắn mấu chốt ở chỗ hắn dễ b ả n không có bất kỳ chứng cơ nào chứng minh hồng quân đang nói láo ai kêu nguyên phượng đã đem cái k i a ác nghiệm hoa đen cho đốt sạch sẽ nữa nha hồng quân cũng là biết điều này mới dám đến nếu là chứng cứ rõ ràng hồng quân cũng sẽ không qua đi tìm cái chết nguyên p ư ợ n g nghe ở đây cũng lập tức minh bạch mình trước đó ra tay qua quả quyết ngược lại rước lấy phiền phức nàng lúc này hừ một tiếng nào dám hỏi thanh nhân nguyên vượng lại có gì tội hồng quân thanh âm lạnh lùng mỗi một chữ đều chấn động đến cựu thiên nổi lên vận sóng cả kinh đông hải ngay cả c h ấ n ngươi biết rất rõ ràng cái kêu ý niệm chi hoa là b ả n tốt chỗ nhìn thấy ý niệm chi hoa bị thông tin h ê ô nhiễm ngươi thế mà không đồn nắn lại đem triệt để gạt bỏ như vậy mất đi chứng cứ cái này liền là của ngươi khuyết điểm chi tội nguyên vượng là long minh thị nữ hồng quân vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn nguyên vượng giống như thông thiên cũng là ngẩn ngơ nàng cũng là không nghĩ tới hồng quân gây chuyện điểm như thế kỳ hoa quả nhiên không hổ thánh nhân gây chuyện đều như thế t ư ơ i mát thoát tù sao thông tin ê cùng nguyên phượng lập tức nói không ra lời bọn hắn có thể tại long minh đại trận bảo vệ dưới đỉnh lấy thánh nhân chỉ vi nói chuyện đã là tận cố gắng lớn nhất còn muốn có hành động gì lại là không thể nào rốt c ụ c long minh mở miệng hồng quân vậy n g ư y ê định làm gì giết thông tin ê cùng nguyên phượng hồng quân h ừ một tiếng mạo phạm thánh nhân tội chết nhưng xem ở nguyên phượng là đạo hữu ngươi thị nữ phân thượng vần đạo có thể tha cho nàng tội chết bất quá thông tin cùng đạo hữu lại là quan hệ như thế nào chẳng lẽ hắn là n g ư ờ i đồng t ử sao long minh mỉm cười một cái van bối thôi ta nhìn hắn thuẫn mắt cho nên bảo bậc hắn làm sao ngươi có ý kiến thông thiên rất là cảm động nhìn long minh một chút hắn biết lúc này long minh cái gì cũng không nói mới là nhất thiếu phiền phức lời vừa nói ra vậy sẽ phải gánh qua nhân quả vừa nghĩ tới đây thông thiên lập tức trận t o hai mắt hắn rốt cuộc biết hồng quân lần này tới mục đích cái gì thánh nhân c h i nộ cái kia tất cả đều là giả quả nhiên thông thiên vừa nghĩ đến đây liền nghe hồng quân mở miệng đạo hưu muốn che chở a i b ả n tôn đương nhiên cũng không có ý kiến nhưng thông tin ê mạo phạm bản tôn nhân quả liền sẽ rơi xuống trên người đ ạ o hữu thông tin ê lập tức mặt đỏ lên giờ này khắc này trong lòng của hắn lại không đối hồng quân nửa điểm k í n h sợ cùng cảm kích có chỉ là chán ghét cùng k i n h thường thân là thanh nhân như thế bị hủi hắn tại chỗ khí huyết dâng lên ướt n g ư ợ c định mở miệng nhưng mà một cỗ lực lượng lại khống chế lại hắn để hắn vô pháp nói ra một chữ thậm chí động liên tục đánh một cái đều làm không được long minh mỉm cười như vậy ngươi muốn muốn như thế nào chấm dứt một đoạn này nhân quả đâu chương bảy mươi chín không thể nào n g ư y i n g a y cả mười cái h ố n đ ộ t linh bảo đều chưa thấy qua không thể nào thông thiên lo lắng liền là long minh mặc kệ thông thiên cái kia phía sau hắn mưu đồ liền buông p h í nhưng đã long minh biểu thị muốn bảo bọc thông thiên cái kia hồng quân liền không lo lắng thân phận thực lực đến long minh loại tình trạng này chỉ cần là tại chỗ lời nói ra vậy liền tuyệt đối không khả năng đổi ý hồng quân hiện tại là lấy thánh nhân thân phận cùng long minh đối thoại toàn bộ hồng hoang đều có thể nghe được long minh nếu là n ư t lời cái kia chính là mất mặt ném đến toàn bộ hồng hoang hồng quân tin tưởng long minh sẽ không như vậy làm trong tử tiêu cung hồng quân trên mặt hiện lên vẻ đắc ý không sai bản tôn liền là dùng toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh làm con tin dùng để cướp ép ngươi long minh ngươi có thể cầm bản tôn như thế nào thông tin cùng nguyên phượng nhân quả đạo h ư u ngươi muốn bắt bảo bối đến đổi long minh nghiền ngẫm cười một tiếng bảo bối gì hồng quân hai mắt tỏa ánh sáng mười cái hỗn độn linh bảo hắn nói thẳng một kiện long minh không đáp ứng đằng sau không tốt triển khai tại là cô ý mới mở miệng liền là mười cái dạng này chỉ cần long minh không đồng ý hắn liền có thể trả giá cái này kêu là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền thông tin ê con có ngươi r ú tại l thần h trâm. l nghiệm n cùng i bên trong hô to nhưng mà hắn phát phát hiện mình thần nghiệm đều bị đông cứng một chút cũng không phát ra được đi thông tin ê gấp đến độ nước mắt đều xuống nhưng lúc này nguyên phượng thần nghiệm truyền vào nguyên thần của hắn bên trong đạo hữu ngươi nhìn xem liền tốt hồng quân dám đối chủ nhân bất kính hắn là sẽ trả giá thật lớn về phần hôn đ ộ n linh bảo ha ha hắn h ã y chờ xem long minh hơi n h u lông mày mười cái hôn đ ộ n linh bảo ngươi xác định hồng quân hử một tiếng làm sao đạo h ư u cảm thấy cái này rất khó khăn xem ở đạo h ư u ngươi năm đó cũng đã giúp bản tôn phân thượng cái này ngược lại không phải là không thể được hắn lời còn chưa nói hết long minh đã nết miệng cười một tiếng mười cái hôn đ ộ n linh bảo mà thôi tướng làm tiện nghi ngươi muốn hạ phẩm vẫn là trung phẩm như vậy đi ta làm chủ mười cái trung phẩm hôn đội linh bảo long minh nói xong thiện tay vung lên liền làm mười cái hỗn độn linh bảo xuất hiện kiếm bứa trung thắp v ò n g đàn đỉnh tính thuẫn ấm thông thiên ngây người nguyên phượng cười hồng quân cách cục nhỏ hắn coi là mười cái hỗn độn linh bảo liền có thể nắm chủ nhân coi là dạng này liền có thể để chủ nhân nhiều thiếu hắn nhân quả b u ừ n cười chủ nhân trong tay hỗn độn linh bảo là theo nhà kho tính toán được chứ nguyên phượng trên danh nghĩa là long minh thị nữ nhưng bây giờ đã nghiễm nhiên là long minh còn ra nàng nhưng không chỉ một lần đi long đình trong kho hàng nàng vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ mình lần thứ nhất đi thời điểm là quý đi ra ông mười cái trung phẩm hỗn độn linh bảo đồng thời tế ra quang mang thẳng chiếu h ư n g hoang chư thiên vạn giới nhận quang mang chi linh vạn vật sinh chúng sinh đến trí thái cổ tinh không t h ụ quang mang chi huy chu thiên vòng tinh thần lấp lõe ẩm ẩm mười vòng quang mang như là trong đông hải dâng lên mười đạo kim này quang mang huy hoàng chi huy không thể xâm phạm cái này mười cái hỗn độn linh bảo thậm chí còn sinh ra c ộ n minh không có bất kỳ cái gì khoe k h i cũng đã chấn áp toàn bộ h ư n g h o n g cái kia mười đạo quan g mang như là mười đạo vô hình t r ư i n g tiên quất hướng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung hồng quân lúc ấy liền một b ư ớ c vũ thảo cái này long minh đến cùng bao nhiêu ít h ố n độ n linh bảo chẳng lẽ trong tay hắn chỉ có h ố n độ n linh bảo chẳng lẽ hắn là sản xuất h ố n độ n linh bảo sao nếu là biết long minh năm đó vì t i ề m tu con đường luyện k h í hết thể luyện chế ra một tỷ lần vậy l i ề n một điểm không kỳ quái dù là một tỷ lần luyện chế tăng thêm giai đoạn trước siêu cao tỷ lệ thất bại long minh hiện trong tay hỗn độ linh bảo số lượng cũng là lấy vạn làm đơn vị với lại thật cần thời điểm long minh tiện tay lại luyện chế cũng có thể vây anh vây anh rầm rầm rầm hồng quân mặc dù trước tiên che lại tử tiêu cung nhưng mười đạo vô hình chi tiên kéo xuống về sau toàn bộ tử tiêu cung chỗ phù đạo vẫn là bị quất đến xoay quanh dù là hồng quân từ tầng không gian mặt đem phù đạo hoàn toàn định trụ cũng vô dụng nhất là cuối cùng một đạo từ trôi này lưỡi búa bổ ra tới vô hình chi tiên một roi quất vào tử tiêu cung hộ t h u ẫ n bên trên hư không trực tiếp vỡ ra càn k h ô n điên đạo ẩm dương lăn lộn sinh địa phong thủy hỏa hóa từ hư không trong cái khẽ phú gia giống như là bốn đầu trường long lại là tứ phương đại sơn ẩm ẩm phù trên đảo hậu thuẫn vỡ ra hàng trăm trượng hình mạng nhện vết thương địa phong thủy hỏa như là độc xà thổ tín xuyên qua hậu thuẫn phát ra tt ê ê kinh khủng dít lên hồng quân kinh hãi thánh nhân pháp lực tôn u trào ra điên c u ầ n tu bổ hậu thuẫn hắn biết rõ hậu thuẫn một khi vỡ tan hắn sẽ không chết nhưng thử tiêu cung sở hữu đồng từ người hầu còn có cái kia đông kết tại trong thời gian hồng trần tu sĩ tất cả đều phải chết những n à y hồng trần tu sĩ muốn là chết hồng quân giáo hoa kế hoạch liền thất bại vậy hắn thiếu thiên đạo nhân quả liền còn không rõ đến lúc đó hắn vẫn là m u ố n chết một tôn thông thiên triệt địa thánh nhân hình bóng từ từ tiêu c u n g trong đại điện tham gia một ngón tay liền có một triệu trượng thánh nhân hình bóng khẽ v ư ơ n tay liền đem toàn bộ phù đ ả o nắm tay k i a nâng lên đối lưu không vết nước một vòng vết nước trong nháy mắt khép lại bạo động địa phong thủy hỏa trong nháy mắt liền an tính lại sau đó thánh nhân hình bóng lại tại phù đ ả o bên ngoài bố trí ba vạn ba ngàn tầng h ộ thuẫn bảo đảm vạn vô nhất thất sau sau đó mới tiêu tán hồng quân lau một cái mồ hôi lạnh trên trán tức giận nhìn hướng đông hải long minh người đây là ý gì long minh lười biếng vừa nhấc lông mày đây là hỗn độ n linh bảo mười cái hỗn độ n linh bảo đều xuất hiện ngươi cứ nói đi ta có thể che chở hồng hoang tiên h đ ị ệ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài cũng không tại hồng hoang trong trời đất hồng quân rào rạt khí thế lập tức liền là trì trệ vũ thảo b ầ n đạo nào có ngươi như vậy hung tàn hỗn độ n linh bảo a trung phẩm hỗn độ n linh bảo a ngươi tiện tay liền là mười cái b ầ n đạo một kiện hỗn độ n linh bảo đều chưa thấy qua b ầ n đạo làm sao biết mười cái hỗn độ n linh bảo phóng tới cùng một chỗ là phản ứng gì long minh mỉm cười làm sao bất quá chỉ là chỉ là mười cái hỗn độ linh bảo mà thôi ngươi không biết bọn chúng cùng lúc xuất hiện sẽ có phản ứng gì sao không thể nào ngươi thế nhưng là thánh nhân a phúc nguyên phượng nhịn không được lập tức bật cười nhưng nàng lập tức k i ị m phản ứng che mặt túi đầu xuống c ư ờ i đến bả vai co lại co lại thông tin hiện tại đừng cảm xúc cũng bị mất nhưng hắn cũng không biết được mình bây giờ là tâm tình gì muốn cười cảm thấy có chỗ nào không đúng muốn giận vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng tóm lại liền là từ trong ra ngoài đều rất mậm p ức long minh đem mười cái chung phẩm hỗn độn linh bảo cho đẩy về phía trước muốn ta cho ngươi đưa tới cửa sau hồng quân lập tức t ừ xấu hổ bên trong tỉnh táo lại hiện tại đừng đều không trọng yếu trọng yếu là mười cái hỗn độ n linh bảo hồng quân lập tức phái ra bản thân thiện thi trong n g á y mắt đi vào đông hải trước tiên đem mười cái hỗn độ n linh bảo cho thu long minh cười h í p mắt nhìn xem hồng quân thiện thi đem mười cái hỗn độ n linh bảo cất kỹ chờ đối phương ra vẻ muốn thời điểm ra đi hắn mới c h ậ m ung dung m ở miệng vân vân đợi một chút t r ư ơ n g tám mươi người thiếu đông hải nhân quả ngươi không cho ta tự mình tới cơ h n g hồng quân t i ệ n thi toàn bộ hành trình đều đang lo lắng long minh đột nhiên xuất thủ lúc này vừa nghe đến long minh mờ miệm hồng quân thiện thi lúc này c ầ u thông bản tôn một vệ cầu v ò n g từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài trong tử tiêu cung rơi xuống xuyên qua ba mươi ba trọng thiên bên ngoài ba mươi ba trọng thiên thái cổ tinh khung cựu thiên thương khung thẳng tới đông hải cầu v ò n g bên trong hồng quân bản tôn ác thi chấp thi như ẩn như hiện rất hiển nhiên chỉ cần long minh xuất thủ hồng quân liền sẽ cùng tam thi đồng loạt ra tay hồng quân thiện thi cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m long minh bản tôn đã sớm để phòng ngươi xuất thủ coi như thực lực ngự nhưng cùng thiên đạo khiêu chiến ngươi cũng không có khả năng miêu sát bản tôn. bản tôn phối hợp chúng ta tạm thi ngăn trở ngươi một chiêu ba thức tuyệt đối không là vấn đề một chiêu về sau bản tôn liền có thể cho mượn thiên đạo quyền hành làm cho cả hồng hoàng đều biết ngươi long minh là một cái nói không giữ lời hạng người trong t ử tiêu cung hồng trần tu sĩ liền là tốt nhất người chứng kiến hồng quân thiện thi đ á c ý cười lạnh một tiếng long minh ngươi hết thảy đều tại bản tôn tính toán phía dưới ngươi bất quá là một cái chỉ có vũ lực vũ phu thôi làm sao long minh đạo hữu ngươi đây là muốn đổi ý sao long minh mỉm cười đổi ý cái gì chỉ là mười cái hỗn độn linh bảo có cái gì tốt đổi ý ta chỉ là có một chuyện nhỏ muốn cùng ngươi nói hồng quân tiện thi s ư ớ n g sở không phải đổi ý xem ra long minh biết cùng bản tôn ở giữa hưu lực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh cho nên trực tiếp từ bỏ a việc nhỏ cái k i a đạo hữu ngươi nói n g h e một chút long minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm lại đến ta đông hải vừa mới bị ngươi giết chết sinh linh tổng cộng một trăm tám mươi sáu triệu cái này nhân quả ngươi dự định còn sao hồng quân bản tôn cùng tam thi toàn đều sửng sốt đạo hữu ngươi nói đùa bản tôn trước đó nhưng không có thương hại bất kỳ một cái nào lòng tộc tộc vệ long minh trên mặt măng cười hai mắt lại là băng lánh một mảnh đông hải cũng không chỉ có long tộc nơi này sinh hoạt ước vạn thủy tộc hồng quân tiện thi mày nhân lại ước vạn thủy tộc những cái kia ở m ấ c sinh chứng hóa đê tiện h ạ n g người đạo hữu ngươi lời ấy thật sự là hoang đường ngươi muốn cảm thấy mười cái hỗn độn linh bảo quá nhiều chúng ta còn có thể thương lượng ngươi cầm những cái kia đê tiện thủy tộc đến gây sự không thích hợp a bản tôn thế nhưng là thánh nhân thánh nhân a thánh nhân phía dưới đều là r u dế bản tôn không có thương hại ngươi long tộc bất kỳ một cái nào long duệ đã là cho đủ mặt mũi ngươi ngươi lại để cho để bản tôn n ồ i những cái kia đê tiện sâu kiến u ừ n cười long minh v ẩ y một cái lông mày mười cái hỗn độn linh bảo tính là gì ta cho ngươi thêm một trăm kiện nói xong coi là thật tiện tay vung lên xuất ra một trăm kiện hỗn độn linh bảo chỉ bất quá lần này một trăm kiện hỗn độn linh bảo toàn đều bị phong ấn lại vẹn vẹn một điểm rất nhạt h uy áp tiết lộ ra ngoài nhưng mà một trăm kiện hỗn độn linh bảo cái kia tiết lộ ra ngoài điểm điểm uy áp trồng chất lên nhau vẫn là n h ấ c lên ước vạn giảm dáng mây huy hoàng huy quang t u y phong khắc hà huy so nhật nguyệt diệu qua tinh thần quang mang hạ toàn bộ đông hải những cái kia bị đại trận tre trở sinh linh trên thân đều dắt l ê nhưng một tầng p á sáng. t Huy d ớ i á h s á n Toàn bộ sinh bộ lúc i n toàn ngầm Bọn hắn h đều đầu. l đầu tại t h á này h nhân không Nhưng căn bản không ngóc đầu lên được, gặp cả người. n uy đầu áp gặp dưới, được, cả lúc này, bọn hắn nhao nhao ngầm đầu mặc kệ là đã hóa hình vẫn là không có hóa hình ước vạn sinh linh ánh mắt toàn đều rơi xuống long minh trên thân long minh nhìn xem hồng quân kiệt thi nụ cười trên mặt tuyệt không giảm một trăm kiện hỗn độn linh bảo đủ chưa không đủ ta còn có thể cho ngươi hai trăm kiện năm trăm kiện một ngàn kiện một mực cho đến ngươi cảm thấy đủ mới thôi nhưng là ngươi thiếu ta đông hải một trăm tám mươi triệu c á n mạng n g ư ơ i nhất định phải còn hồng quân thiện thi lập tức trường lớn hai mắt sau đó cười lạnh một tiếng thánh nhân trong sáng không một hạt bụi không dính n h â n quả thánh nhân kỳ thật không phải không dính n h â n quả mà là không dính nhỏ n h â n quả nhân quả phương diện không đến thánh nhân cấp bậc là không dính nổi thánh nhân thân long minh v ẩ y một cái l ô n g mày thánh nhân không dính n h â n quả thiên đạo nói hồng quân thiện thi ngạo nghệ nói đương nhiên thánh nhân chính là thiên đạo bổ sung thay mặt thiên hành sự tình n g ư ơ i nói bản tôn dính đông hải n h â n quả cái kia liền lấy ra chứng cứ đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể xuất ra chứng cớ gì đến không bỏ ra nổi chứng cứ nói đến lại nhiều cũng bất quá chỉ là người lật l ọ n g lấy cơ tôi h hồng quân thiện thi d ơ hai tay lên như bản tôn thật dính đông hải nhân quả như vậy thì để thiên đạo đến tỏ rõ a nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh dưới chín tầng trời một mảnh yên tĩnh nguyên vượng cùng thông thiên nhìn về phía long minh bọn hắn biết căn bản không có chứng cứ đông hải ước vạn sinh linh cũng nhìn về phía long minh cảnh giới của bọn hắn còn không thể nào hiểu được nhân quả càng không thể nào hiểu được thánh nhân bọn hắn chỉ biết là minh long láo tổ đang vì mình lấy lại công đạo nhưng thiên đạo bất công cái gì tỏ rõ đều không có hồng quân thiện thi cười ha ha một tiếng long minh ngươi nói như thế nào đừng tưởng rằng ngươi xuất ra những n à y hỗn độn linh bảo liền có thể chứng minh cái gì ngươi bất quá là muốn lật lọng thôi của ngươi cũng là có mặt m ũ i hồng hoang đại năng không chịu được như thế thật sự là để cho ta c ư ờ i chê để hồng hoang c h ế y nạo nguyên phượng giận dữ trong mắt phượng tiên thiên nam minh ly hỏa cháy hừng hực dám vũ nhục chủ nhân ngươi đừng muốn còn sống rời đi đông hải thánh nhân thiện thi thì tính sao cùng long minh ở chung càng lâu nguyên phượng càng không đem chỉ là thánh nhân để vào mắt dù là chủ nhân bất tử liều đến trên người hỗn độn linh bảo tự bạo cũng muốn giết người nguyên vượng trong mắt sát ý lành lạnh gắt gao nhìn chằm chằm hồng quân thiện thi hồng quân thiện thi lòng có cảm giác nhưng căn bản vốn không sợ nguyên vượng để ở trong lòng t a m thi phân thân có được giống như thánh nhân cảnh giới sức chiến đấu khả năng kém hơn một chút nhưng cũng tuyệt đối không là một cái không phải thánh tồn tại có thể đánh bại cái kia đông hải ước vạn sinh linh cũng nhìn chằm chằm hồng quân thiện thi ánh mắt của bọn hắn càng thêm nhỏ yếu hồng quân thiện thi thậm chí khinh thường tại đi nhìn một chút long minh mở mắt ra đối hồng quân thiện thi mỉm、cười. người khả năng hiểu lầm ta nói ngươi thiếu ta đông hải nhân quả cái kia chính là thiếu thiên đạo nói không tính ta nói mới tính cái này nhân quả ngươi không cho ta liền mình tới bắt dứt lời long minh bước về phía trước một bước hồng quân thiện thi lập tức bay ngược ngàn dặm thiên khung cầu vòng bên trong hồng quân bản tôn cùng á c chấp hai thi cũng là riêng phần mình tế lên tiên thiên linh bảo tùy thời ứng ra tay với long minh hồng quân thiện thi bay ngược thời điểm càng là lên tiếng h é t lớn long minh ngươi thân là long tộc minh tổ thế mà lật lọng vì không trả thiếu thánh nhân nhân quả đủ kiểu rào biện ngươi liền không sợ hồng hoang vạn linh chúng sinh thoá mạ sao long minh mỉm cười vạn linh chúng sinh thoá mạ n g thân là long tộc minh tổ ngay cả long tộc chỉ hạ con dân đều bảo hộ không được ngay cả bọn hắn nhân quả đều lấy không trở về vậy mới muốn bị thoá mạ n g a tiếng nói vừa ra vốn đã lùi cũng và dặm tiến vào thiên khung cầu vòng hồng quân thiện thi lại một lần nữa về tới long minh trước mặt t h ư ợ n h ư hắn vừa rồi tất cả di động căn bản cũng không có phát sinh qua ngươi muốn làm gì hồng quân thiện thi k i n h hãi long minh không để ý tới hồng quân thiện thi chỉ là ngẩm đầu nhìn thiên khung cầu vòng bên trong hồng quân áp chấp hai thi